t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt thiên huyền nai cựu cung sơn bạch hạc đ ộ n g trước đối mặt cụ lưu tôn hỏi thăm vân trung tử đáp hiện tại đi nửa đường chặn giết triệt giáo người sợ không phải thượng sách cụ lưu tôn cười lạnh một tiếng đối với thái ớt chân nhân nói ngươi nhìn ta liền nói thập tam sư đệ khẳng định không có can đảm này đi ngươi nhất định phải đến hỏi hắn quả thực là lãng phí thời gian vân trung tử nghe xong cũng là không buồn vớt dâu cười nói chúng ta xiển giáo hậu bối tử đệ tiên tư xuất chúng giả vô số lần này nhất định có thể tại đấu kiếm phòng chính đường chính chính rực rỡ hà quang vừa lại không cần làm loại này bị ộ i sự tình thái ớt chân nhân lại trầm v â n đạo cũng đúng trong giáo hậu bối có tuyệt đối tự tin nhưng mà chuyện thế gian không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chốc lát đ ấ u k i ế m bắt đầu vạn nhất có cái cái gì sai lầm hà không hủy chúng ta xiển giáo vạn năm đại kế cụ lưu tôn phất một cái ống tay nào nói không sai chúng ta xiển giáo đệ t ừ đ ờ i hai thực lực hơn xa tại t r ậ n giáo không cần như vậy bó tay bó chân cùng bọn hắn ở hậu bối tử đệ ở giữa so sánh hơn thua không bằng lập tức đốt lên nhân mã xuất kỳ bất y ở nửa đường lượt tới nhất cử đem triệt giáo hủy diệt đơn giản trực tiếp đến cái xong hết mọi chuyện vân trung tử nghe xong trầm mặc một hồi tiếp lấy bấm ngón tay diễn toán đứng lên, cuối cùng, vân trung tử vẫn lắc đầu một cái việc này thực sự không ổn đến một lần hồng quân pháp chỉ không thể n h y trái thứ hai đối phương hình như có chuẩn bị tuyệt khó công thành thật sự là mẫn ngoan không yên cụ lưu tôn tức giận mắng một tiếng về sau lập tức g i a vân mà lên hướng phía cựu cung sơn bên ngoài bay đi một hai canh giờ về sau cụ lưu tôn thái ớt chân nhân cùng hoàng long chân nhân thanh hư đạo đức chân quân đám người đi tới dự định địa điểm phục kích nơi này tên là thiên huyền nai khắp nơi đều là cao vút trong mây kiếm g ọ đồng dạng vách núi treo leo đám mây bên trên còn có mánh liệt dị thường hàn sương cơm phong nếu là một hai cái thực lực không tầm thường người Đi nơi qua từ này cũng không lâu lắm thủ hành tôn từ lòng đất xung ra một mặt hương phần nói các vị sư bá những cái tiêu ma môn tặc tử đến đám người nghe xong đầy đủ đều thu liêm ký tức nín thở ngưng thần chỉ cho triệt giáo người xâm nhập cấm chế cái bây về sau liền cùng một chỗ độc thủ chỉ chốc lát chỉ thấy một đầu cự long cũng giống như dị thú từ từ tại trong mây mù hiện hiện rất nhiều người đều đã nhận ra đây là triệt giáo trưởng giáo bồ đề đạo nhân tọa kỵ u minh huyền x à thái ớt chân nhân lập tức đem han trí bảo cựu long thần hòa che đậy nắm tại trên tay hai mắt lạnh xuống nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chỉ thấy u minh huyền x à sau đó trong mây mù lại bay ra ngoài một chiếc thường thường không có gì l ạ thuyền nhỏ đầu thuyền bên trên treo lấy một khối vải rách dâng thư phủ diêu hai chữ bay phần phật theo gió thủ hành tôn cười nói triệt giáo hiện tại thật đúng là đủ keo kiện loại này rách dưới phi chu đ Hắn tiếp lấy đối lấy vừa ớ chớ cùng ta tranh, chiếc này rách giới i người cái nói đợi người chiếc phi chu bên trên người, liền bên bên trên đồng môn nữa cùng tranh, này mấy các rách chu cho lát đều ra, ta giao ta. v mới dứt lời lại trợ thấy t sư phụ hắn sư bá đầy đủ đều sắc mặt một cái trở nên vô cùng nghiêm trọng trong đó hai ba người thậm chí một trận hai mặt nhìn nhau lộ ra khó có thể tin tần h s ắ c mắt thấy u minh huyền x à sắp bay vào bố trí mai phục chi địa thì thái ớt chân nhân không chỉ có không có hạ lệnh động thủ ngược lại còn hướng thanh hư đạo đức chân quân nháy mắt ra hiệu cho thanh hư đạo đức chân quân lập tức cưới hạc bay lên nên ở u minh huyền xả n ư ờ i nói tần trưởng giáo các ngươi đã tới ta trưởng giáo sư minh gọi ta đến thiên huyền nhai đó lấy chuẩn bị cấp bậc lễ nghĩa nói lấy dường như lơ đ n g liếc qua đằng sau tàu thuyền lập tức phát ra một tiếng kinh nghi thứ tại hạ mắt vụ về đây đây chẳng lẽ là hy di tiên sinh phủ diêu thuyền vừa dứt lời thúy hư tử liền từ trong thuyền bay ra chắp tay nói nguyên lai là thanh hư đạo hữu gia sư triệu bồ đề đạo hữu mời đến đây cựu c u n g sơn q u a n kiếm hẳn không có đường đột đến quý giáo à. đương nhiên không có hy di tiên sinh có thể giá lâm cựu công sơn thật sự là xiển t i ệ t hai giáo vĩnh hạnh bản giáo tất nhiên là hoan nênh đã đến tiếp theo đưa tay vung lên làm ra cái nhiệt tình dẫn triệt giáo đám người bay qua trùng đ i ệ p hiểm trở thiên huyền nhai đi đại bọn hắn sau khi đi xa ẩn vào pháp trận bên trong sớm đã là n g ẹ n đỏ mặt thổ hành tôn mới rốt cục nhịn không được hỏi hắn sư phụ cụ lưu tôn sư tôn vì sao không có theo kế hoạch làm việc cụ lưu tôn thở dài một tiếng bây giờ không có nghĩ đến triệt giáo lại sẽ mời tới hy di tiên sinh đồng hành thật chẳng lẽ như thập tam sư đ ệ nói họ tần này sớm có đoán trước chúng ta sẽ nửa đường bố trí mai phụ thổ hành tôn gãi gãi đầu cái này hy di tiên sinh là lai lịch gì chúng ta sợ hắn làm gì cụ lưu tôn nói tiểu tử ngươi đừng không biết trời cao đất、rộng. khi di tiên sinh tức trần đoàn lao tổ đã là tam giới c h i c h u ẩ n thánh chúng ta xiển giáo bên trong cũng hiển nhiên đăng sư huynh cũng có thể cùng địch n ổ i thôi người này đã xuất hiện ở thiệt giáo bên trong chúng ta nơi này tất cả mọi người cùng tiến lên đều không làm gì được bọn họ vẫn là mau đi trở về chuẩn bị cựu cung sơn n ấ u kiếm đường đường chính chính đem bọn hắn đánh bại a nói xong liền dẫn đá m người đằng đằng sát khí thừa hứng mà đến lại xám xịt rời đi thiên huyền n a i vụ trộm quay lại cựu cung sơn đi nhan thoại thiếu nói t r ớ c mắt đến sáng sớm hôm sau khi triều dương từ không trung chiếu xuống cựu cung sơn thì bạch hạc động trước xỉa thiệt hai giáo đã triển khai trợ thế nhất thời tiếng sấm như trống. nhưng vào lúc này chợt thấy chân trời lại phần phật bay tới một nhóm lớn người còn tại nơi xa liền có người tại hô to huyền đản giáo chủ đến tiếp theo chỉ thấy trong đám người đi đầu bay tới một cái mặt đen râu rậm đầu đội sắc quan đạo nhân chính là triệu công minh mà triệu công minh sau lưng tự như vậy triệt giáo bên này nhân số đã hoàn toàn không tại xiển giáo phía dưới bất quá cụ lưu tôn lại nhìn đến triệu công minh lữ nhạc lớn tiếng nghi ngờ nói hai người các người đã mở tông lập phái không còn là triệt giáo người tới đây xem náo nhiệt gì triệu công minh nói ngươi người ngoài này không biết nội tỉnh liền không cần tại đây trước mặt mọi người hầu ngôn luận ngữ vô luận là thông thiên thần giáo vẫn là ôn thần giáo cũng chỉ là triệt giáo phía dưới c h i mạch mà thôi hai chúng ta bao lâu nói qua mình không còn là triệt giáo bên trong người chương tám trăm bảy mươi hai trước bại một trận triệu công minh lữ nhạc là bực nào tâm cao khí ngạo người hôm nay lại có thể cam chịu bích du cung dưới đúng là khó được đặc biệt là lữ nhạc luôn luôn nhìn tần phong nhất là không vừa mắt nếu là đội dĩ vãng lại muốn hắn nhận tần phong cái này trưởng giáo thật sự là so với lên trời còn khó hơn bất quá triệu công minh lữ nhạc đều biết thông thiên thần giáo ôn thần giáo cùng bích du cung nhưng thật ra là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục quan hệ hôm nay cựu cung sơn đấu kiếm bích du cung nếu là b ạ i triệt giáo thật vất và mới phát hiện ra một k i a chấn hưng chi thế liền bị đánh gãy môi vong mà run rẩy tiếp đó thông thiên thần giáo tôn thần giáo tại xiển giáo từng bước ép sát phía dưới bại vòng cũng khẳng định là sớm muộn sự tình bởi vậy bọn hắn hai cái hôm nay lúc này mới có thể không giữ thể diện mặt nhất định phải đến chợ triệt giáo tại trận này cựu cung sơn đấu kiếm bên trong chiến thắng nghe triệu công minh rảo biện về sau cụ lưu tôn nổi giận đùng đùng còn đợi lại tranh luận vài câu nhưng xiển giáo đương nhiệm trưởng giáo quảng thánh tử lại hướng hắn khoắt tay một cái hờ h tại tuyệt đối thực lực trước mặt bất quá là trò cười mà thôi hắn nói lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía huyền xà trên l ư n g t ầ n phong đạo hữu nhưng còn có cái gì ngoại viện cứ việc cùng nhau gọi tới chính là tránh khỏi phiền phức t ầ n phong còn chưa lên tiếng chợt thấy phía tây vân hà bên trong lại bay tới rất nhiều tu sĩ có người ở phía xa hô to l à thiên giáo đến lời vừa nói ra bạch hạc đậu trước lập tức vang lên một trận làm ồn đ âm thanh liền ngay cả vẫn luôn là một bộ châu cơ năm chắc quảng thành từ bản thân cũng nếu mày đứng lên hiển nhiên la thiên giáo đến xem như hoàn toàn vượt quá hắn ngoài ý liệu chỉ chốc lát chỉ thấy ly sơn lão m â u đáp lấy toạ kỵ cầm phượng dẫn một đám la thiên giáo đệ tử rơi vào bạch hạc động trước quảng thanh tử nhìn đến ly sơn lão m â u lạnh giọng cười nói ly sơn đạo hữu hôm nay cũng là đến t r ợ triệt giáo một chút sức lực ly sơn lão m â u nói la thiên giáo tới đây chỉ là quan chiến mà thôi đạo hữu x i n cứ tự nhiên nói lấy liền dẫn g i á o chúng lui sang một bên tựa hồ sắc thực chỉ là đến quan chiến sau đó lại có một chút khác tông môn thế lực cùng đủ loại tàn tu lục tục n g o ngoe đi tới cựu công sơn dự định quan sát trận này thanh thế to lớn xiền tiệt hai giáo đầu kiếm trong đó phương tây phật giáo người cũng tới không ít đ trong, trong lúc nhất thời cựu cung sơn trong ngoài chỉ sợ tụ họp có hơn vạn tu sĩ thần tiên náo nhiệt đến cực điểm bưng là trong tam giới khó gặp rầm rộ liên quan tới lần này cựu cung sơn đấu kiếm sớm tại hai ngàn năm trước liền có khắc hồng quân pháp chỉ từ trên trời giang xuống phân biệt rơi vào bích du cùng cùng ngọc hư cô lôn phân làm đấu văn cùng đấu võ hai trận đấu võ là song phương đều ra mười người tương đối đánh lôi lại nhiều kẻ thăng thắng, thắng. đấu văn nhưng là đệ tử đ ờ i hai trở xuống tiến vào cản khôn vạn tượng trong đ ỉ n h đi lấy một loại hỗn độn linh châu ai có thể đem linh châu lấy được liền vì thắng đây c ả n khôn vạn tượng đ ỉ n h t ầ n phong trước kia cùng tàm tiêu tiên nương đi và o qua bên trong là cái tàn phá tiểu thế giới bất qua khi đó đám người nóng lòng đập bảo với lại sau đó không lâu liền rút lui cựu cung sơn thật không có mảnh đi dạo vì thế t ầ n phong còn một lần có chút lo lắng đây đấu văn sẽ để cho quanh năm theo có cản khôn vạn tượng đ ỉ n h xển giáo chiếm lợi lớn nhưng về sau tấn phong mới hiểu rõ đến c à n khôn vạn tượng đình không nở đã sớm không mở được cũng không biết cái này năm đó xển giáo trấn giáo trí bảo xảy ra chuyện gì dạng b i ê n cố đặc biệt là những năm gần đây nghe nói đỉnh này bên trong thường xuyên có từng trận dị thú gầm t h é t truyền đ i n ra tại gió t ắ p mưa xa thời điểm còn sẽ lôi điện tiêu s ạ để cho người ta không dám tới gần tóm lại triết giáo không vào được càn không vạn tượng đỉnh sớm bố trí xiển giáo bên kia cũng vô pháp đạt được bất kỳ tiến cơ vẫn còn tính công bằng ta chính là tam thái t ử na cha triết giáo dư nghiệt hai dám lên đi tìm cái chết lúc này b ạ c h h ạ t động trên lôi đài xiển giáo đã phái ra na cha xuất chiến chỉ thấy người này chân đạp phong hỏa luân tý sáo càn k h quyền thân vây hôn ti lăng cầm trong tay hỏa tiêu thương đa nguy phong không thể nhất thời nhẹ liếc qua triệt giáo đám người trên mặt khó nén một thân ngạo khí hắn quả thật có kiêu ngạo tiền vốn vô luận người nào đem xiển giáo ba đời đệ tử thực lực làm bài danh na cha luôn luôn có thể phía trước ba tên cũng liền gần với dương t i ế n m à t h ô i hiện tại xiển giáo đầu một trận liền phái ra hắn bỏ ra chiến xem ra là nghĩ đến cái lớn tiếng dọa người n ổ cái đầu chủ càn quét triệt giáo sĩ khí đi qua lâu như vậy chuẩn bị đối với xiển giáo lại phái nào đệ tử đầu kiếm t ầ n phong đã sớm đoán được bảy tam phần cũng định tốt sách lược cho nên lúc này tấn phong liền đối với hòa vô hải nói ngươi đi nên chiến a hòa vô hải sửng số ta đánh na cha tần phong cười cười na cha một thân hỏa tính p h á t bảo người đi nghiên chiến d ầ u gì cũng sẽ không có sự tình hòa vô hại n g h e xong trong lòng lập tức có chút không quá cao hứng mặc dù hắn cũng biết na cha rất lợi hại nhưng đây còn không có đánh đâu thấy thế nào trưởng giáo y tứ mình liền nhất định sẽ bị thua giống như tiếp theo hắn lại muốn nếu là lần này có thể thắng được na cha nhất định có thể để ta tam giới dưng danh thế là lúc này không chút do dự bay lên lôi đài đi không nói một lời liền đưa tay nâng lên liên phát ngập trời liên h ỏ a hướng phía na cha đánh tới chỉ một thoáng Chỉ t lên lên một một đây trên là ô i i khói cựu long thần hỏa che đậy quan chiến người nhìn thấy một màn này về sau đều có loại có chút v ô ngữ cảm giác giống như càn nguyên sơn kim quang động tất cả chấn động chi bảo hiện tại đều rơi vào cái này tra trên thân xem ra thái ớt chân nhân đã là đem hắn dự định là mình truyền nhân y b á t hòa v u a hại ủy vào giết địch thủ thắng chính là cái kêu một thân thái dương chân hỏa lại bị cựu long thần hỏa che đậy khắc chế tiếp xuống kết quả như thế nào đã là rõ ràng sự tỉnh quả nhiên hòa v u a hại lại nỗ lực chống đỡ một hồi cuối cùng vẫn bị na cha một kích hô ti ê n lăng đánh cho từ cao khoảng mười t r ư ợ n g lôi đài bên trên lăn xuống đến toàn thân mặt mũi bầm d ợ p chật vật đến cực điểm na cha khi đều không có thở một cái bay trở về sư phụ thái ớt chân nhân bên người rất là bất mãn nói ra thất chắn đáng tiếc có đầu cái gì phá q u ý củ một người chỉ có thể xuất chiến một trận nếu không không cần làm phiền cái khác sư đệ sư m ộ i xuất chiến một mình ta liền đủ để đem tất cả triệt giáo d ư n g h i ệ t t i ê u phiên xuống l ô i đài thái ớt chân nhân cười cười như thế vạn chúng chú mục trường hợp ngươi coi như là lưu lại cơ hội cho những đồng môn khác dương danh lập vạn a na cha nghe xong lúc này mới hờn khí biến mất dần một bên khác tấn phong để cho người ta đem hỏa vô hại khiên xuống đi chữa thương về sau đối với đệ tử tăng hoàn ra hiệu một cái tăng hoàn lúc này ngự kiếm rơi vào lôi đài bên trên ôm quyền cất cao giọng nói ba đời đệ tử tăng hoàn mời xiển giáo đạo hữu trí giáo trong ư ơ n Hàng g Ma b ả sự. Cái à y t n Hoàng, là ai đám i lôi đài nhiều người tử? trên một Tăng rất một trận mờ mịt, hoàn toàn không biết Nhìn đến bên nho nhã nhã nhặn Hoàng, hoàn không hắn độ, đều lê là bộ mờ c i nào dễ hành. Trong dễ đ á người bởi vì trong hai ngày này t r ư ơ n g trường lưu nghiễm nhiên là cái triệt giáo thông thế là lập tức có người hướng hắn hỏi thăm lôi đài người là lai lịch ra sao t r ư ơ n g trường lưu lập tức cấp đúng căn bản đáp không được bởi vì tăng hoàn là gần một hai ngàn năm g à n n mới trở về bích du cung lại đem hắn sư phụ điệu thấp cẩn thận học được bình thường rất ít đi ra bích du cung một lòng chỉ cố yên lặng khổ tu cho nên giống chương trường lưu dạng này ngoại nhân tất nhiên là không thể nào biết được tang hoàn nhân vật này tồn tại không biết hắn đến cùng là sao là đường đám người thấy ngay cả trương trường lưu cũng không biết tang hoàn lai lịch đều nao nao nói ra xem ra triệt giáo thanh thế mặc dù không yếu thực tế bất quá là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa mà thôi vừa rồi phái cái gì hỏa vô hại giao đấu tam thái t ử na cha không ra ba mươi hợp liền suy tàn xuống tới hiện tại lại để cho một cái vô danh tiểu tốt ra sân rõ ràng cũng là đi tìm cái chết đúng vậy a đúng vậy a vốn cho là hôm nay có thể có mười trận kinh thiên đại chiến quan sát đủ để mở rộng tầm mắt nhưng hiện tại xem ra lại là phải thất vọng mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời khắc xiển giáo bên kia chỉ thương lượng phúc chốc liền có cái lớn lên có chút cổ cánh người cưới một đầu vân hà thú bay lên lôi lại đến người này trong mắt không có trâu tựa hồ bị người đào đi đồng dạng không xem qua vành mắt bên trong lại mọc ra hai cái tay nhỏ đến nơi lòng bàn tay ngược lại sinh ra hai con mắt ngũ liêu dâu dài đồng b ề n sau đầu đám người xem xét người này liền đều nhận ra đây là thanh hư đạo đức trần quân đệ tử đích truyền dương nhậm thực lực tại xiển giáo trong hậu bối tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại thế là người, người đều gật đầu khen sư tử thu được thọ cũng cần dùng đem hết toàn lực triệt giáo phái cái vô danh tiểu tốt đi ra xiển giáo lại phái dương nhậm ra sân một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho đối phương thi triển quả nhiên là đại phái phong phạm lúc này dương nhậm cũng rất có cấp bậc lễ nghĩa hướng phía t a n g hoàn ôm quyền hành lễ nói xiển giáo thanh phong sơn tử dương động đệ tử dương nhậm mời đạo hữu chỉ giáo song phương rằng coi một lát sau t a n g hoàn xuất thủ trước ngự lên hắn sương sừng kiếm hướng về phía trước phách c h ạ m d ế t đi trong lúc nhất thời dương nhậm chỉ cảm thấy bốn phía hàn phong đ ộ t khởi có từng đạo sắc bén thanh quang ngập đầu m à tới h á n thần sắc l ạ n h nhạt cười cười đem thanh phong sơn t ử dương động chấn động chi bảo ngũ hỏa thần diễm quạt nắm tại trên tay nhẹ nhàng hướng về phía trước quạt mấy lần vô số chân hỏa lửa diễm trong nháy mắt bay lên không vạn trượng phát ra kim sàng nghìn đạo mang theo vô số khói đen hướng phía thanh quan g kiếm ảnh va chạm tới thẳng lệnh đỏ tam xích giống như có thể đun biển lật đ ợ t đem người đều nhìn ngây người so sánh cùng nhau tăng hoàn vừa rồi phát ra phi kiếm vầng sáng thật tựa như là ánh sáng đom đóm tại cùng h ạ nguyện tranh nhau phát sáng lộ ra cực kỳ buồn cười dương nhậm lần nữa đem bảo phiến hướng về phía trước quạt liên tiếp mấy l ngọn lửa hồng hừng hực l i ệ t hỏa bay lên hướng phía cách đó không xa tang hoàn bay nào đi lúc này chỉ thấy tang hoàn vỗ bên hông thú túi lập tức có một cái dài chừng mười triệu bạch cốt dị thú từ trong túi bay ra chỉ há miệng đ ố n g nhiên k h ẽ hút liền đem những cái kia chân hỏa biến thành các loại tiên cầm nuốt chừng lấy vào bụng chỉ một thoáng vạn trượng liệt diễm phát ra con mang tựa hồ cũng một cái trở nên mở đi không ít đây đây là cái gì tại bốn phía lôi đài vây xem người thấy một màn này về sau đầy đủ đều chừng lớn hai mắt chỉ có thúi hư từ mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía tần phong Quá l xiền giáo bên kia thanh hư đạo đức chân quân nhìn đến rõ ràng đã có chút bị hao tổn chấn động trí bảo ngũ hỏa thần diễn quản rất là thịt đau thở dài một tiếng c h u y ể n thanh nói một trận này là chúng ta thua dương nhậm vốn là muốn thu hồi bảo phiến dù n g phi điện thương cùng tăng hoàn từ chiến nhưng trợt nghe đến sư tôn để hắn nhận t h u a không khỏi sửng sốt một chút một lát sau mắt thấy sương thu toan nghê đã bay nào đến phụ cận dương nhậm đành phải thở dài một cái rất là không cam lòng chủ động nhảy xuống lôi đ à i đi triết giáo tăng hoàn chiến thắng xiền giáo dương nhậm lật về một thành bốn phía lôi đ à i đầu tiên là một mảnh t r ậ m mặc lập tức ồn ào nhiệt nghị đứng lên hiển nhiên ai đều không có ngờ tới trận này giao đấu lại sẽ là dạng này một cái kết quả dương nhậm tuyệt không phải hời hợt thế hệ cầm trong tay trí bảo ngũ hỏa thần diễn quạt thế gian bất kỳ địa phương nào đều có thể tới lui tự nhiên những trong năm này đã xông ra uy danh hiển hách không nghĩ tới hôm nay thân mang trọng trách xuất chiến lại đang trước mắt bao người bại bởi tang hoàng cái này hạng người vô danh và mẹ ngươi trả lại tiền giống như vậy d ầ m rộ tất nhiên là không thể thiếu đặt cược thu được hí người vừa rồi rất nhiều người đều đem mình n ử a phó thân ra áp dương nhậm sẽ thắng không nghĩ tới lại là dạng này kết quả lập tức có chút khó mà tiếp nhận nao nhao chửi ầm lên đứng lên bất quá bọn hắn mắng thì mắng là vô luận như thế nào cũng không dám tiến lên gây、hấn. xiển tiết hai giáo h i uy phổ thông tu sĩ như thế nào dám đi t r e o t r ọ n g lúc này đã đến phiên xiển giáo trước phái người đang lôi xiển giáo tựa hồ cũng không vì nhất thời t i ể u áp chế mà loạn t r ậ n cước chỉ qua chỉ chốc lát liền có cái người mặc đ ạ o bảo lại đầu đội ngân khôi người bay lên lôi đài ta chính là kim đình sơn ngọc ốc động vi hộ là cũng đến mời triệt giáo đạo hữu thử kiếm người này là đạo hạnh thiên tôn môn hạ đại đệ tử thực lực cao vừa rồi dương nhậm không chỉ một bậc xiển giáo đem hắn phái ra xem ra đối với một trận này cũng là nhất định phải được triệt giáo bên kia cũng cơ hồ không có bao nhiêu do dự liền có người ngự lấy cực kỳ trói mắt kiế quang rơi vào lôi đài bên trên hiện ra cái một mặt dâu q u ai nón đại hà đến ô n q u y ề n nói bách du cung yến s í c h hà xin chỉ giáo yến s í c h hà thường xuyên bên ngoài mặt trừ bạo an dân hành hiệp trưởng nghĩa người đưa ngoại hiệu dâu kiếm tiên vẫn rất có danh khí ngược lại không đến nỗi cùng tăng hoàn đồng dạng không người biết được vì hộ điểm một cái trên tay ánh sáng trật lóe hiện ra một thanh hàng ma s ử đến nói ra cái này là c h ấ n áp tà ma hộ pháp tam giáo hàng ma bảo s ử huyền diệu dị t h ư ờ n g tiến đạo hữu cẩn thận nói lấy nghiệm âm thanh pháp quyết hai ngón hướng về phía trước xa xa một điểm hàng ma bảo xử trong nháy mắt hóa thành một đạo kỳ quang đầu tiên là bay vút lên trời chương h tám trăm giữa, đã đi tới hiến xích hà bảy mươi bốn đánh tinh hà,、like, hà kiếm quyết cựu cung sơn chi đình mây đen mặt mạc, mạc gió lạnh dích đảo cựu trọng lôi đài bên trên đối mặt tựa như tu di sơn áp đỉnh mà đến hàng ma bảo sử yến xích hà thân hình thoát một cái lại b ô n g dưng hóa ra từng đạo kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng hướng phía vi hộ kích xả mà đến vi hộ trong nháy mắt sừng sốt một chút cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi phải biết hắn mỗi lần lúc đối địch chỉ cần đem hàng ma bảo s ử tế ra địch nhân cơ hồ đều là cùng cầm cố lại đồng dạng không thể động đậy chút nào lợi hại một chút còn có thể sử dụng ra đủ loại thần thông trọng bảo đến nỗ lực trèo trống không đến thực lực hơi yếu một chút trong khoảnh khắc liền sẽ bị ép làm một quán huyết thủy ngay cả nguyên thần đều không cách nào bỏ chạy mà giống yến xích hà dạng này không chỉ có còn có thể động đậy thậm chí chủ động đ á n tới trước ự a h mắt n cái này g bảo hiến k xích hà xem ra nhất định là có cái gì thiên phú thần thông mới có thể để cho dễ dàng như vậy tránh thoát hàng ma bảo sử giam cầm người này chẳng lẽ là cái gì yêu nghiệt không thành vi hộ vừa nghĩ một bên đưa tay một c h i ề u đem hàng ma bảo s ử từ không trung triệu hồi hóa ra từng đạo kim quan hộ thuẫn bảo vệ toàn thân lúc này tại cách xa nhau vi hộ chỉ có hơn một ư ơ i bức có hơn địa phương k i ế m ảnh đầy trời đột nhiên vừa thu lại tụ lại mà xuống hiện ra i ế n xích hà chân thần đến i ế n xích hà cầm trong tay bảo kiếm bấm một cái p h á p quyết hướng phía vi hộ một kiếm chẳng ra chỉ một thoáng giữa thiên địa tinh hà sắn rõ sắc bén dị thường kiếm khí thật giống như ngân hà phi xế mà ra tinh mang lấp lóe làm cho người nhất thời không mở mắt được thanh thế cực kỳ kinh người ẩm ẩm hai tiếng sét đánh đồng dạng nổ vang rung trời qua đi xiền giáo quan chiến đài bên trên vi hộ sư phụ đạo hạnh thiên tôn ngứ mày đối với bên người hoàng long trân nhân nói sư h i n h vừa rồi cái tia triệt giáo dư nghiệp n c h ố dùng nhưng mà năm đó thất tinh kiếm chủ tinh hà kiếm quyết hoàng long trân nhân trầm giọng nói hẳn là tinh hà kiếm quyết không sai không nghĩ tới bậc này thất truyền đã lâu kiếm quyết còn sẽ có lại hiện ra dưới ánh mặt trời thời điểm đạo hạnh thiên tôn nói sự tình quả như đạo hạnh thiên tôn sở liệu không kém bao nhiêu mặc dù vi hộ xử xuất toàn thân thủ đoạn hơn nữa còn đem vô dụng hàng ma bảo s ử cất vào đến toàn lực thi triển lên xiển giáo đạo pháp cùng yến xích hà chèm giết một lần đánh đến khó phân thắng bại dị thường kịch liệt nhưng hẹn qua một nén nhang về sau chỉ thấy lôi đài bên trên ngàn vạn tinh quang thời gian lập lụe đột nhiên như hàn nha về tổ thu hết tại một điểm mà trước mặt mọi người người mở mắt thấy rõ thì mới phát hiện cái kia một điểm còn tại c h ấ p động tinh mang chính là yến xích hà bảo kiếm mũi kiếm lúc này vừa vặn c h ố n g đỡ tại vi hộ cổ họng vị trí trận này cựu cung sơn đ ấ u kiếm là chỉ luận thắng bại mà không hỏi sinh tử nếu không có yến xích hà hạ thủ lưu t ì n h mũi kiếm lại hơi hướng về phía trước thẳng tiến một tấc tin tưởng vi hộ giờ phút này đã là p h ơ i thây tại chỗ đã nhường yến xích hà nói lấy đem kiếm thu nhập kiếm h ạ bên trong đi vi hộ hít sâu một hơi ô n v ừ nói bội phục dứt lời cũng không có cái gì hung hăng c à n quáy hoặc là đánh lén cử chỉ bay vọ xuống n ô i đài trở lại sư phụ đạo hạnh thiên tôn bên người mới mặt đầy xấu hổ nói sư phụ đệ tử có thua sư môn trách nhiệm tình nguyện chịu phạt đạo hạnh thiên tôn rất là không vui nói ra đây không liên quan ngươi sự t ì n h so sánh với xiển giáo đến ta giáo tình báo rõ ràng xuất hiện trọng đại sai lầm không biết đối phương tế luyện xương tú h toan nghe cũng được ngay cả đây yến xích hà tu luyện tinh hà kiếm quyết cũng không có thăm dò nếu không nói ta giáo bên trong ba đời đệ tử cũng có mấy vị kiếm tiên lại từng lại phái ngươi đi nên chiến yến xích hà kỳ thực x i n giáo những trong năm này đối với bích du cung điệp báo thu thập không thể bảo là không coi trọng chỉ là nội ứng liền phái mấy cái nhưng mà những cái k i u nội ứng truyền lại trở về tình báo tựa hồ đều có chút quá hợp với mặt ngoài lợi hại liên quan đều không có tìm hiểu đi ra trận thứ ba đấu kiếm triệt giáo yến xích hà thắng khi tin tức này truyền lại đến tứ phương thì phần lớn vây xem người đều sợ ngây người trước đó tăng hoàn thủ thắng còn có thể nói là hắn ỉ vào xương thú chi uy quá n g u lợi mà không phải hắn nên có thực lực nhưng bây giờ yến xích hà thế nhưng là đường đường chính Chính đánh bại vi hộ liền xem như lại thế nào khinh hướng xiển giáo người nhất thời đều á khẩu không trả lời được không biết nên nói cái gì cho phải tại trận này cựu cung sơn đấu kiếm đánh trước đó trong u đều y ệ t đại đa số người số cho ằ n g g siệt i á tuyệt t lấy đối được sẽ í h tính h áp đảo t n ắ lúc ợ được i hiện tại 3 trận đấu kiếm xuống tới, lại là triệt giáo nhưng trận xuống thắng, tạm chỗ yêu thế. Trong chỗ thế. mà, tạm là đấu lấy yêu l nhất thời vây xem chúng tiên nhìn về phía triệt giáo bên kia ánh mắt chậm d ã i đem nguyên bản treo tức cất vào đến thay vào đó là nhiều hơn mấy phần kính trọng thậm chí là e ngại tiếp đó song phương lại ngươi tới ta đi huyết chiến giao đấu bốn trận theo thứ tự là s i ệ t giáo hoàng thiên hóa chim sơn ca nhi triệu linh thủ hành tôn phân biệt giao đấu triệt giáo lưu thập từ nương điệp ý ý đi lý mộ bạch dư hóa bất quá cuối cùng kết quả triệt giáo bên này ngoại trừ dư hóa bên ngoài điệp ý ý đi lưu thập tứ lương lý mộ bạch ba người vậy mà đầy đủ đều bị thua như vậy tổng cộng đấu kiếm bảy trận tình hình chiến đấu biến thành triệt giáo ba t h ắ n g mà xiển giáo bốn t h ắ n g một cái thay đổi xu hướng suy tàn tạm thời dẫn trước tiếp xuống cuối cùng ba trận chỉ cần xiển giáo thắng được tùy ý một trận chính là bất bại tri cục mà triệt giáo nhất định phải thắng được trong đó hai trận mới có thể không thắng bất bại nhất định phải một trận không thua mới có thể đặt vững thắng cục nhưng là xiển giáo còn có trong tam đại đệ tử đệ nhất nhân dương tiễn đến nay chưa xuất chiến ngoài ra còn có, có chút thần bí nhiên đăng đạo nhân đích truyền đại đệ tử cười nói người cũng đồng dạng một mực ổn tỏ pháp đàn bên、trên. tại cái k i a cười không nói triết giáo tiếp xuống đừng nói là thắng liên tục ba trận dương tiễn cười nói người đây hai trận tựa hồ đã thành bọn hắn khó mà vượt qua một tòa ngọn núi hiểm trở ai xem ra trận này đâu kiếm kết quả đã là rõ ràng cựu cung sơn gần trái cơ hồ phần lớn người lúc này trong lòng đều là như vậy tắc tưởng thậm chí liền ngay cả triệu công minh lữ nhạc đám người cũng không có ngoại lệ lúc này mới vừa bị thua xuống tới điểm ý ỉa mang theo giọng nghẹn ngào đối với tần phong nói sư phụ để oán ta không để ý lấy cái tia chim sơn ca nhi đạo khiến cục diện đối với sư môn như thế chi bất lợi hắn vừa rồi vốn là rất có hy vọng chiến thắng chim sơn ca nhi nếu không phải nhất thời chủ quan hiện tại lấy được bốn tháng tạm thời dẫn trước hẳn là bọn hắn triệt giáo mới đúng trong lúc nhất thời luôn luôn đem sư môn vinh dự đem so với tính mạng mình còn nặng điệp ý r i ề thật sự là tự trách thế rằng lấy phục thêm chương tám trăm bảy mươi lăm dấu ruột khóa tần phong nhìn đến ở trước mặt mình đã xấu hổ lại tự trách vạn phần điệp ý r i ề sợ lấy nàng đầu cười cười không cần quá tự trách thắng bại thua hay còn chưa thể biết được đâu nói lấy tần phong hướng bên cạnh đồng lai một mạch tiên dư nguyên gật đầu ra hiệu một cái dư nguyên biết rõ mình bây giờ chỗ gánh vắt trách nhiệm lúc này hít sâu một hơi. cưới mây đạp gió mà lên rơi vào lôi đài bên trên l ư ơ n tiến g nói ta chính là triệt giáo ba đời đệ tử dương nguyên ai dám cùng ngươi ta quyết nhất tử chiến triệt giáo dương nhiệt g chớ có cản dỡ ta đến gặp một lần ngươi â m thanh rơi xuống chỗ phía trước đội quang trận lóe hiện ra một cái đầu mang quạt vân quan người mặc đạo phục tơ lụa thân hình khôi ngô tuấn lãng nam tử đến chính là cái kia nhị lang h i ể n thánh trân quân dương tiễn nguyên la triệt giáo đệ tử đợi hai phía dưới thực lực đệ nhất người bởi vậy sớm đã hạ quyết tâm để dương tiến đến đúng trận dương nguyên cho nên đấu kiếm đến nay chỉ cần dương nguyên không động dương tiễn liền một mực không có bị phái ra trận đến hiện tại nhìn thấy dương nguyên lên lôi đ à i khiêu chiến về sau đều không cần trưởng giáo quảng thành t ử phân phó dương tiễn liền tự lo bay thấp xuống dưới xiền tiết h hai giáo công nhận ba đời đệ tử đệ nhất nhân sắp giáo thủ khi tại cựu cung sơn nơi xa vây xem một đám tu sĩ biết được việc này về sau đầy đủ đều hưng phấn vô cùng nao nhao đặt cược cực, cực thân g khoái trong đám người trường trường lưu xa xa nhìn thoáng qua thấy dương nguyên tỷ lệ đặt cược lại so dương tiễn cao hơn gấp b a có bao nhiêu liền biết xem trọng dương tiễn người vẫn làm u ố n càng nhiều hơn một chút lúc này một cái trẻ tuổi tu sĩ có chút hưng phấn đối với trường trường lưu nói, sư thúc ngươi nhìn bên kia triệt giáo thắng liên tục ba trận tỷ lệ đặt cược lại là hơn hai mươi lần nói lấy liền đem trên người mình toàn bộ cực phẩm linh thạch đều đ em ra tựa hồ một trận ý đ ậ u t r ư ơ n g trường lưu vội vàng đã ngừng lại hắn đừng muốn bị mê hoặc hai mắt triệt giáo nhớ thắng liên tục ba trận rất lắm rồi căn bản không có cái nào thực lực biết ta. Tốt, tốt ta tu sĩ trẻ tuổi biết nghe lời phải đem sao động tâm cất vào đến bất quá hắn cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là vụng trộm đi tới rót mười khối cực phẩm linh thạch cực trận này dư nguyên thắng dù sao tỷ lệ đặt cược thật sự là quá mê người lúc này trên lôi đài g i nguyên dương t i ễ n hai người sớm đã giao thủ dư ơ nguyên n g cầm trong tay pháp bảo là một thanh một thức giải ba tấc kim quan g hải tọa kỵ cùng trần bình an có chút cùng loại cũng là tương tự lạc đàm ộ t loại dị thú bất quá cùng trần bình an tọa kỵ khác biệt là hắn đây là kim tinh ngũ vân q u ỏ n g chiến lược đồng dạng nhưng am hiểu nhất xuyên vân đ ộ t hành các loại cấm pháp đều giam cầm không được nó dương t i ễ n cũng không cùng dư ơ nguyên n g chơi cái gì hư chiêu trực tiếp cầm trong tay ba nhọn hai n h ậ n kích phi thân lên quắt to một tiếng từ trên xuống dưới vào đầu phách trạm đi qua nay cận thân nhất trạm chi uy bốn phía phong lôi đều động thiên đ i ệ ảm đạm biến sắc tựa hồ đều có thể bị hắn cho bổ ra hai nửa huống hồ là người d ư ơ nguyên n g tựa hồ cả người đều bị sợ choáng váng đồng dạng không nhúc nhích ngồi tại kim tinh ngũ vân q u ả n g bên trên trên thân thậm chí ngay cả hộ thể chân khí đều không có thả ra một đạo s á t qua tấn công âm thanh qua đi trước mắt lập tức kim tinh bắn ra b ố n phía đâm người mắt khi kim tinh từ từ tán đi cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng d ư ơ nguyên n g khẳng định đã là bị đánh thành hai nửa phơi thây tại chỗ xiền giáo bên kia cụ lưu tôn thậm chí còn vô cùng kích động đứng dậy lớn tiếng cười nói cái gì bồng lai một mạch tiên thật sự là dưới cái thịnh danh kỳ thực khó phó nhưng mà hắn lần ờ i nói hết, liền thấy kim tinh tẫn qua đi, hại. còn chưa cũ cao tóc tấn tán nguyên vẫn như vững bảng an toàn ở ngũ vân quảng bên trên, toàn thân cao thấp, lông tóc không hết, thấy thấp, hư dư qua toạ l ở này bốn phía lôi đài lập tức truyền đến từng tiếng không thể tưởng tượng nổi sợ h ã i t h ả n g phục bây giờ không có nghĩ đến đây dư nguyên có thể chỉ dựa vào nhục thân liền t r ọ i cứng xuống dương tiễn cái này có thể nhẹ nhõm đem sơn bổ ra thần kích nguyên lai、like, dư nguyên kỳ thực vốn là dựa vào đem một thân cực kỳ huyền diệu đoán thể thuật luyện đến xuất thần vào lửa cảnh giới mới nhục thân thành đạo phi thăng tiến giới hiện nay tại tấn thăng đại la kim tiên về sau hắn càng là luyện thành bất hủ nhục thân trong tâm giới khả năng cũng liền một hai kiện cực kỳ đặc thù trí bảo có thể tổn thương được hắn nhưng rất rõ ràng là dương t i ễ n ba nhọn hai nhậm kích cũng không ở hàng ngũ này tiếp đó chỉ thấy dương t i ễ n gầm thép một tiếng về sau ngự lấy thần kích hóa ra từng đạo tàn ảnh không ngừng mang theo một cỗ có thể phá diệt thiên địa uy thế hướng phía dương nguyên toàn thân các nơi phách c h à n đi tại dương t i ễ n nhận biết bên trong nay t r ù n g loại giống như kim cương bất hoại pháp thuật đều sẽ để lại trí mạng thiếu hụt chỉ cần bị hắn dùng thần kích chém chúng mạnh môn chính là dương nguyên mất mạng thời điểm nhưng mà qua nửa ngày về sau chỉ thấy lôi đài bên trên kim quan quần p n g thanh thế mười phần dương nguyên nhưng như cũng là bình yên vô sự mặc cho dương tiến có các loại thần t h ô n g đối mặt tựa như ngoan thạch đồng dạng dương nguyên cũng là rất có loại t h ú c thủ vô sách cảm giác lúc này dương nguyên đột nhiên toàn thân tăng vọt đến một trượng cao tam thước lại thêm hắn mặt như màu xanh tóc đỏ răng nanh hai mắt hung quang t o á t ra bưng là cùng một tôn giống như sát thần chỉ thấy dương nguyên tay không đem dương tiến ba nhọn hai nhận thần kích một phát bắt được một cái tay khác tắc móc ra một kiện xiềng xích bảo quang bắn ra bốn phía trí bảo đến vật này tên là giống ruột hóa là thông thiên giáo chủ được từ hồng quân lao tổ sau đó tặng cho kim linh thánh mẫu chi vật tên như ý nghĩa có chặt phách chi hoành không khoa chặt thần, hồn phách chi thần nguyên uy. lúc này dương nguyên thừa dịp dương t i ễ n hơi có vẻ bực bội thời khắc đ ê m này trí bảo tế sau khi ra ngoài ngoại nhân nhìn qua trên lôi đài cũng không có cái gì tình huống phát sinh nhưng mà chỉ có dương t i ễ n một người lại cảm thấy bốn phía đột nhiên ầm ầm liên thanh có từng trận trói thai dị hưởng như là sấm sét giữa trời quang đẻ xuống đầu toàn bộ cựu cung sơn đều tựa hồ trong nháy mắt núi cao sụt đổ sụt phong vân biến sắc nếu là đổi người bên cạnh chỉ sợ từ đó liền sẽ tâm thần bị g i n g ruột khóa giam ngắn hạn đi bỏ không thể xác tại như thế cũng là dương tiến thông qua tu luyện bắt cựu huyền công sớm đã hiểu thấu đáo vô tận diệu đạo rất nhanh liền tỉnh nộ lại biết mình đây là lấy dư nguyên nói hắn thế là lập tức nhắm hai mắt lại n i ệ m động chân ngôn toàn thân huyền quang c h ấ p động linh khí bốc lên sau một lúc lâu khi dương tiễn lần nữa bỗng nhiên đem mắt vừa mở đã thành công phá g i n g ruột khóa chi khốn bất quá để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là bốn phía tựa hồ yên tĩnh đến có chút quá quỷ dị k h á c thường một điểm tiếng hoan hô gào thét trợ uy âm thanh đều không có khi dương tiễn định thần xem xét thì mới vạn phần ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà đã không biết làm tại sao rơi xuống dưới lôi đài n g u y ê lai mặc dù vừa rồi dương tiễn bị g i n g ruột khóa vây khốn chỉ dùng mấy hơi giữa, liền thành công thoát khốn. nhưng chính là như vậy thoáng qua tức thì một lát lại bị dư ơ nguyên n g dùng một chiêu c ả n k h ô n na di chi thuật đem hắn chuyển ra lôi đài bên ngoài hiện tại hai người nếu là tiến hành liệu mạng c h é m g i ế t thắng bại còn chưa thể biết được nhưng lần này cựu c u n g sơn lôi đài đầu kiếm thế nhưng là nói xong ra lôi đài liền coi như thua trận thứ tám đầu kiếm triệt giáo đ ồ n g lai một mạch tiên dư ơ nguyên n g tháng t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi sáu linh châu chiếu khắp khi bồng lai một mạch tiên dư ơ nguyên n g chiến thắng nhị lang hiện thánh c h â n quân dương tiễn tin tức từ lôi đài bên này chuyển ra đến về sau vốn phía lập tức một mảnh xôn xao về phần dương t i ễ n bản thân càng là có chút khó mà tiếp nhận kết quả này hắn nhìn qua dư ơ nguyên n g oán hận nói ra dựa vào ti tiện đánh lén thủ thắng có gì tài ba có loại lại đến cùng ta đại chiến tám trăm hiệp dư ơ nguyên n g đem hắn cái k i a m ộ t trượng cao tám thức pháp tướng cất vào đến lạnh nhạt cười nói thị phi thành bại tự có công luận không phải ngươi ta miệng lưỡi có thể biện đạo h ư u nếu là k h â c phục đấu kiếm sau đó có thể đến b í c h du c u n g tìm ta nhất quyết thắng bại về phần hôm nay nói vẫn là không cần ảnh hưởng đến sau này đấu kiếm dứt lời cư kim tinh ngũ vẫn còn bay khỏi cựu trọng lôi đài mặc kệ luôn, luôn tâm cao khí ngạo dương tiễn lúc này như thế nào p h ấ n lất bất bình xỉa tiệt hai dao đ ấ u kiếm tám trận kết quả đã thành riêng phần mình bốn tháng bốn thua tạm thời chiến đến ngang tay trong lúc nhất thời toàn bộ xỉn giáo trên dưới đều trở nên vô cùng lo lắng thay đổi trước đó hoàn toàn năm chắc thắng lợi trong tay thần s á c dù sao vừa rồi bị thua cũng không phải bình thường đệ tử mà là công nhận ba lời đệ tử đệ nhất nhân dương tiễn lúc này lại đến phiên xỉn giáo trước phái đệ tử đang lôi quản thành tử cùng một đám đồng môn thương nghị một hồi lâu mới rốt cuộc quyết định nhân tuyển một cái người mặc đạo bảo nhưng tạo độ cầm trong tay một chuỗi phật châu đạo sĩ béo thân hình t h o t một cái xuất hiện ở lôi đài bên trên lớn tiếng cười nói a di đà phận ta là cười nói người triệt giáo vị đạo h ư u kia đến cùng ta luật bản ta đến chiếu cấu ngươi một đạo đỏ dự q u a n diễm từ giữa không trung bay thấp xuống tới từ đó hiện ra một cái tiểu hài thân ả n h đến cười nói người ô m bụng cười cười nói ngươi là nhà ai bé con nhanh chóng rời đi nơi này cũng không phải cùng ngươi chơi đùa địa phương tiểu hài hư l ệ n h một tiếng chớ có căn dỡ tiểu ra ta gọi hỏa h ả i nhi cũng là từ phạm giới một đường khổ tu phi thăng mà đến so ra ra ngươi đều lớn hơn có bản lanh gì cứ việc phóng ngựa tới chính là ha ha đây chính là ngươi nói đến lúc đó thua cái ũ túi túi kia h túi túi vốn là cực kỳ trong suốt đầu tiên là dâng lên một tầng hơi mỏng n h ạ t khói thấy trong túi tựa hồ có dấu một cái hòa cầu hòa cầu phát ra con mang mới đầu chỉ là bình thường hồng quan mà thôi cũng không nhiều thiếu chỗ thần kỳ nhưng chỉ sau một lúc lâu liền đột nhiên vầng sáng đại thịnh hồng quang trong nháy mắt phóng lên tận trời bên trên nến c ử u tiêu bên dưới triệt sơn lâm thẳng chiếu lên lôi đài gần trái đầy đủ đều biến thành một mảnh màu đỏ một chút dấu ở chỗ tôi yêu ma quỷ quái lập tức bị chiếu lên vô số ẩn thân nhao nhao hét thảm một tiếng đột tử tại chỗ xem như để cho người ta thấy được cái gì gọi là thành môn thất hỏa hay bay vạ gió nhưng liền tính như thế cười nói người thân ảnh vẫn là biến mất không thấy phảng phất thật đ ố n g biến mất đồng dạng bất quá hỏa hài nhi nhắm mắt ngưng thần sau đó khoe miệng lại nổi lên một tia cười lạnh sau đó hắn hai ngón hướng phía phía tây nam vị xa xa hóa thành một đạo chu hồng kiếm ảnh đ n g nhiên hướng về phía trước phách c h ẳ n g đi keng một tiếng lưỡng kiếm chạm vào nhau âm thanh văng lên mấy đạo đốm lửa lóe lên một cái rồi biến mất rất rõ ràng hỏa hài nhi vậy mà thật tìm đúng cười nói người vị trí chỗ tiếp đó nam minh ly hỏa kiếm lại liên tiếp phi chạm chỗ đến một đường đốm lửa văng khắp nơi cười nói người mặc dù không có hiện hình nhưng tựa hồ đối với hỏa hài nhi mà nói cũng cùng hiện hình không cái gì khác nhau hoàn toàn bị xem thấu đồng dạng bậc này tình hình x i ể giáo người cũng không khỏi thấy có chút trợt mắt ố mổm ai cũng biết cười nói người thiên đồn kiếm quyết là nhiên đăng đạo nhân cải tiến qua đã đến đ í c h truyền có thể tại ngoài vạn giảm giết người trong vô hình liền xem như đối mặt thực lực còn mạnh hơn hắn người cũng có thể ỉ vào l ạ n g l i ê n đi đến phụ cận xuất kỳ bất ý một kiếm đ ứ ớ c cổ tại rất nhiều năm trước xiển giáo sư môn so kiếm thì cười nói người liền ỉ vào chiêu này xuất thần vào l ử a thiên đ ộ n kiếm quyết nhiều lần hái được vòng nguyệt quế cho tới về sau sư môn so kiếm đều không cho hắn tham gia vạn không nghĩ tới lúc này cười nói mặt người đối với một cái so trước đó là tăng hoản còn muốn thay tên không kinh truyền h ò a hài nhi lại sẽ hoàn toàn bị khám phá bộ dạng thân là trong c u ộ người cười nói người lúc này nội tâm k ế p sợ tuyệt đối không tại bất luận cái gì người phía dưới bất quá hắn coi như bình tĩnh lại mấy lần ẩn nút quan sát một hồi cái kêu bảo nang thường nhân đều khó mà nhìn xem cười nói người lại luyện thành một đôi tệ u nhãn có thể rõ ràng xuyên thấu qua hơi mỏng chết dệt nhìn thấy bên trong chứa là một khỏa viên đan dược kích cỡ hồng châu nghĩ thầm nghe nói rất nhiều năm trước văn trưởng giáo phổ thông đạo nhân từng tại kính đình sơn bên trong đoạt được một quả càn nguyên lý hỏa châu chẳng lẽ chính là vật này hắn cảm thấy mình bộ dạng sở dĩ sẽ bị hỏa hài nhi khám phá tuyệt đối là cái kêu càn nguyên lý hỏa châu kỷ hiệu không thể nghi ngờ có lẽ linh châu phát ra đầy trời h đã thành ngao bên trong chi thủy để hắn vô luận người ở chỗ nào đều có thể bị hỏa hải nhi thông qua trong lúc vô hình nổi lên gọn s ó n g cảm giác được vị trí chỗ bởi vậy muốn thay đổi cục diện thế tất yếu trước đem cái kia linh châu hủy đi hoặc là cướp đi thế là cười nói người lập tức bấm một cái phát quyết tại chỗ hiện ra ba cái cùng mình giống như l ú c hóa thân đến từ khác nhau phương hướng ngự lấy vô hình chi kiếm hướng phía hỏa hải nhi phi chẳng tới hắn một chiêu này là nhiên đăng đạo nhân độc môn tiên pháp một thi hóa ba thân này tiên thuật biến thành ra thân ảnh cũng không phải đơn giản vật hư ả o mà là tại trong thời gian ngắn có cùng bản thể đồng dạng thực lực tựa như là chân chính thân ngoại hóa thân đồng dạng. cho nên trong lúc nhất thời hỏa h ả i nhi ánh mắt hiện ra một tiêu mê man g căn bản không biết cái nào mới là cười nói người chân thân chỗ hỏa h ả i nhi đành phải tạm thời đem nam minh ly hỏa kiếm thu hồi lại phát ra từng đạo chu hồng kim ế quang bảo vệ toàn thân dự định đến cái lấy bất biến ứng và biến nhìn xem cười nói người đang đùa h ò a chiêu gì lại nói vừa nghĩ như vậy bên h ô g bảo n ă n g tựa hồ bị thứ gì bắt lấy một cái lao v ù n vụt mà ra tiếp theo cười nói người thân hình thoát một cái rốt cuộc tại giao thủ đến nay lần đầu lộ ra hình hắn cười ha ha một tiếng vung lên bảo kiếm hướng phía bảo nang bổ tới dự định đem đây túi túi liên tiếp bên trong cả nguyên ly hòa châu một khối phá vì làm hai nửa triệt để hủy đi trên tay hắn thiên đ ộ t kiếm là mình từ kiếm phôi chậm rãi tế luyện mà thành hoàn toàn không thua thế gian bất kỳ t i ê n kiếm có thể nói không gì không phá nhưng mà lúc này một kiếm phách chạm xuống dưới lại gần như chỉ ở túi túi bên trên lưu lại một tia vết kiếm mà thôi cũng không tạo thành quá lớn tổn thương c ư ờ i nói người nhất thời sửng sốt một chút trong lòng đột nhiên cảm thấy một chút bất an một mực treo ở trên mặt nụ cười cũng lập tức cất vào đến chương tám trăm bảy mươi bảy bình an đang lôi n ư ờ i nói người thấy mình tiên kiếm vậy mà chạm phá không được cái này bảo nang trong lòng không khỏi dâng lên một loại không tốt lắm cảm giác vừa muốn có hành động cây kia bị hắn nắm tại trên tay túi dây thừng đột nhiên đón gió căng p h ồ n g lên phảng phất vật sống đồng dạng trong khoảnh khắc liền đem cười nói người từ tay đến chân c h ó i lại dán c h ắ c khổng l o n g tỏa không tốt cười nói người nhất thời quá sợ hãi hắn một cái liền nhận ra lúc này c h ó i chặt hắn là lòng c ắ t công chúa trí bảo khổng l o n g tỏa không nghĩ tới lại ngụy trang thành túi dây thừng để cho người ta căn bản không kịp có phản ứng đây hỏa h ả i nhi chẳng lẽ đã sớm ngờ tới ta sẽ đến trộm hắn bảo nàng vừa rồi cố ý có lưu sơ hở dẫn ta mắc câu lúc này trước đó còn thất kinh hỏa hài nhi đã dùng nam minh ly đem bảo n a n g đọc lại ước lượng một cái cười nói đây bảo n a n g chính là gia sư thu thập thiên h ạ vạn năm giao tơ lại để cho ta bích tiêu sư cô dùng thần nữ toa vất vả dệt thành đi qua pháp thuật tế luyện cứng cỏi vô cùng không phải ngươi có thể tùy tiện hủy đi tiếp theo hắn nụ cười vừa thu lại lanh đọc nói cười nói người ngươi có nhận thua hay không đang khi nói chuyện đã chậm rãi đem nuôi kiếm t h ậ t về phía trước phản phất chỉ cần một lời không hợp liền sẽ không chút do dự đem cười nói người dết đi cười nói người cười khổ một tiếng a di đà phật ta kỳ xoa một chiêu tài nghệ không bằng người căn nguyện nhận thua hòa hài nhi ngay xong lúc này mới đem khổng long t o à thu chắp tay ra hiệu một cái vô cùng cao hứng bay thấp lôi đài đi triệt giáo hỏa hài nhi tháng trận này vạn chúng chú mục cựu cung sơn đấu kiếm triệt giáo năm tháng bốn thua đã đứng ở thế bất bại chỉ một thoáng cựu trọng đài cao gần trái ngoại trừ nhiệt tình tăng vọt hưng ơ phấn dị thường triệt giáo đám người bên ngoài cái khác người lúc này đều t r ừ n g lớn hai mắt tựa hồ vẫn là đối với kết quả này có chút khó có thể tin dù sao tại đấu kiếm trước khi bắt đầu phần lớn người dự đoán đều là t r i ể n giáo rất có thể sẽ lấy được tính áp đảo đại thắng nhưng mà sự tình kết quả lại đại xuất đám người ngoài ý liệu hiện tại dẫn đầu lấy được năm tháng là triệt giáo mà không phải xiển giáo dương tiễn cười nói hữu bình thường hưởng dụng vô số tu tiên tài nguyên thời khắc mấu chốt lại có thua sư môn trọng thác cụ lưu tôn lúc này tức giận bất bình nói một câu như vậy lại chưa dẫn tới người nào phụ họa đồng môn đều là trầm mặc không nói lông mày cao chặt t r i ệ t giáo bên kia triệu công minh mặt lộ vẻ vui mừng đối với tần phong nói cả nguyên ly hỏa châu là sư đệ bảo vật cái k i a túi túi cũng là sư đệ tại hơn ngàn năm trước khổ tâm lợi chế còn đem túi dây thường vụ n trộm đổi thành khổ lợi chế còn đệ chẳng lẽ đã sớm bắt đầu tính kế lên đây cười nói người tần phong điểm một cái đây cười nói người thực lực không tầm thường xiển giáo không có khả năng không phái h sớm làm chút chuẩn bị cũng đúng là bình thường triệu công minh nghe xong trong lòng nhất thời suy nghĩ n g à n v ạ n có chút cảm khái nhưng cuối cùng vẫn sau khi từ biệt chủ đề thở dài đáng tiếc như trận này đấu kiếm chín trận mà dừng liền tốt lữ nhạc cũng nói chính là đã là muốn phân cái thắng bại làm sao còn có thứ mười trận đâu nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao phàn nàn cuối cùng vẫn là muốn phái người đang lôi kim linh thánh mẫu hỏi tần phong nói sư đ ệ cuối cùng này một trận có thể là muốn phái long cắt công chúa đang lôi long cắt công chúa đã là đại la kim tiên lại trên thân pháp bảo đông đảo xem như triệt giáo chưa ra sân trong tam đại đệ tử thực lực tối c bất quá tần phong lúc này nhìn một chút long cắt công chúa lại nhìn một chút ký danh đệ tử trần bình an tựa hồ lộ ra có chút xoắn suýt kim linh thánh m â u thấy đây đều cảm thấy có chút kỳ quái cái này trần bình an tuy nói từ nhập môn đến nay tu vi liền đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh nhưng bây giờ cũng chỉ là k i m tiên mà thôi thực lực kém xa long cắt công chúa có cái gì tốt do dự một lát sau tần phong hít sâu một hơi rốt cục làm ra quyết định đối với trần bình an nói bình an cuối cùng này một trận đấu kiếm liền do ngươi đến đang lôi a vâng trần bình an lúc này không chút do dự ngồi hắn ngũ lôi kim tinh quảng bay lên cựu trọng lôi đài đi lần này thật đúng là có chút để triệu công minh kim linh thánh mẫu đám người có chút không nghĩ ra được nếu không có hiện tại triệt giáo đã đứng ở thế bất bại t ầ n phong đã trải qua đây liên tiếp thắng lợi tạo uy tín chỉ sợ bọn họ liền phải đưa ra nghi ngờ xiền giáo bên kia thấy trần bình an đang lôi về sau cơ hồ tất cả ba đ ờ i đệ tử ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía thái ớt chân nhân bên người chu vân nhân bởi vì tại rất lâu trước đó chu vân nhân liền từng nói qua nhất định phải tại cựu cung sơn đấu kim ế thì đường đường chính chính đem đây trần bình an đánh bại cứ để đồng môn cũng không muốn cùng với nàng tranh đoạt lúc này quả nhiên thấy trần bình an đang lôi về sau chu vân nhân lập tức mắt b ư ớ c hàn quang chủ động xin đi giết g i ậ t nói sư phụ xin cho đổi nhi xuất chiến a thái ớt chân nhân nuốt dâu trầm ngâm nói cuối cùng này một trận chỉ cho phép thắng không cho phép bại nếu là bại cần phạt ngươi đi phong lôi động bên trong diện bích tám trăm n ă m trong đó lợi hại liên quan ngươi có thể rõ ràng chu vân nhân ánh mắt kiên định nói ra nếu không thắng đệ tử nguyện đưa đầu tới gặp thái ớt chân nhân n g h e xong lúc này mới bay đi thấy trưởng giáo quảng thanh tử bẩm nói việc này quảng thanh tử điểm một cái vậy liền để vân nhân đi thôi trên thực tế chu vân nhân tuyệt đối xem như xiển giáo gần ba nghìn năm ở giữa mới thu đệ tử bên trong xuất sắc nhất một cái tại dương tiễn cười nói người hoàng thiên hóa chim sơn ca nhi đám người đều đã tuần tự đ ă n g lôi sau đó trước mắt thích hợp nhất xuất chiến chính là nàng bất quá lúc này một bên xích tinh tử lại lông mày cau chặt nói ra sư minh đối phương có long cắt công chúa mà không cần ngược lại phái cái này trần bình ă n đến chỉ sợ là đoán chắc vân nhân sẽ chủ động xin đi dết giặc từ đ ầ u kiếm đến nay triết giáo đầu tiên là lấy tinh hà kiếm quyết phá hàng ma bảo sử lại lấy g i n g ruột khóa xuất kỳ chế thắng vừa rồi còn lấy cản nguyên ly hòa châu xích tinh tử nghe xong lập tức không lời nào để nói xiền giáo còn lại tại tuấn tuy nhiều nhưng trước mắt ngoại trừ chu vân nhân bên ngoài thật đúng là tìm không ra cái thứ hai so với nàng xuất sắc hơn thi sinh thế là đi qua một phen thương nghị qua đi chu vân nhân cuối cùng vẫn là đạt được ước muốn ngự kiếm rơi vào lôi đài bên trên mắt hạnh trừng trừng tâm tức nhìn trần bình an tiểu tặc hôm nay ngươi không chết chính là ta vong những năm này ở giữa trần bình an đã cùng cái này chu vân nhân đấu thắng mấy trận xem như đối thủ cũ bất quá hắn lúc này lại ra vẻ không nhận ra nói ra người vị nào a có dám xưng tên ra cần biết ta rơi kiếm cũng không chạm hạ người vô danh ừ chớ có xính miệng lưới chi năng nhìn kiếm chu vân nhân nói lấy lập tức thân cùng kiếm hợp hóa thành một đạo tử hồng kiếm quang từ thiên hạ chú thật giống như tử long h i ể n thế thanh thế dọa người phách c h à n tới trần bình an không chút hoang mang lấy ra ngư long n u y ễ n quang cầu nơi tay ám kết pháp quyết về sau đưa tay dâng lên bốn phía lôi đài lập tức lôi vân dày đặc rơi ra mưa to đem hắn thân hình hoàn toàn ẩn vào trong hơi nước không thấy bóng dáng chu n g c vân nhân biết rõ trần bình an là người cực kỳ rào hoạt vốn là nghĩ đến vì để tránh cho đêm dài lắm rộng đến cái giải quyết dứt khoát mấy kiếm bên trong liền đem hắn kết quả nàng là xiển giáo trong tam đại đệ t ử nổi danh kiếm tiên am hiểu là một kiếm phá văn pháp tự tin vô luận trần bình an có cái gì lợi hại pháp bảo đều có thể không thể n g ă n cản một kiếm phá đi lại không nghĩ rằng chỉ trong nháy mắt cựu trọng trên lôi đài liền đã là phong vân biến xác mưa rào xối xả hơi nước dị thường dày đặc cơ hội là đưa tay không thấy được năm ngón một cái liền không thấy trần bình an thân ảnh với lại nước mưa tách ra trần bình an khí thức không trung tiếng sấm còn đinh thai nước ó c để chu vân nhân hoàn toàn không có cách nào t ĩ n h tâm cảm giác được trần bình an vị trí chỗ nàng lập tức giận tí m ặ t điêu trùng tiểu kỹ mà thôi nhìn ngươi có thể trốn đến nơi nào dứt lời lập ấm một cái kiếm quyết vạn kiếm triều tông trên tay tiên kiếm lập tức hóa ra dòng d ã mấy vạn đạo dày đặc khí lạnh kiếm ảnh tại chu vân nhân một tiếng quát máng qua đi hướng về bốn phương tám hướng chém bay đi như thế dày đặc như mưa kiếm ảnh tin tưởng đây cựu trọng lôi đ đều sẽ bị k h ô ngoài khác kích công biệt đến. n g ra chu vân nhân trên tay thanh tiên kiếm kia cũng rất có địa vị chính là nguyên thủy thiên tôn năm đó dùng qua tím loan tiên kiếm t ừ n g dùng để chu sát qua rất nhiều vô cùng lợi hại yêu thú càng đ ồ qua trần lòng giết qua ma quân có thể nói thế gian có lẽ có có thể cùng đây tím loan tiên kiếm so sánh tiên kiếm nhưng phẩm chất thắng qua nó là tuyệt đối không có Có lẽ chu tiên tứ kiếm chưa bị trước đó hợp lại là một mới có thể làm đến bất quá cái k i a chu tiên tứ kiếm sớm đã bị đi nhiều năm cho nên chu vân nhân lấy đây tím loan tiên kiếm sử dụng g a vạn kiếm triều tông đến về sau Cái i k trong, như gì gì trong lúc nhất thời chu văn nhân thậm chí có chút hoài nghi trần bình an tiểu tử kia có phải hay không đã vụn trộm chuồn ra lôi đài đi bất quá phụ trách phán quyết đấu kiếm thắng bại có hai người theo thứ tự là cái kia trần đoàn lão tổ cùng phương tây linh cắt bồ tát liền tính trần đoàn lão tổ thiên hướng về triệt giáo linh cắt bồ tát lại là cùng xiển giáo giao hảo như trần bình an đã xuất lôi đ à i hẳn là sẽ không giữ im lặng mới đúng như thế giấu đầu lộ đôi có gì tài ba chu vân nhân là thật nổi giận nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào m a n g to trần bình an nhưng căn bản không lộ âm thanh giống một cái cực kỳ kiên nhẫn thợ săn đồng dạng một mực yên lặng không biết trốn ở nơi nào có lẽ chỉ có thích hợp nhất xuất thủ thời cơ xuất hiện thì hắn mới có thể quả quyết xuất thủ chu vân nhân có thể không có cái kia kiên nhẫn cùng trần bình an mấy lần rông dài tức giận dậm chân từ tay h á o trong túi lấy ra một chiếc gương đ ế vốn chỉ muốn dựa vào trên tay bảo kiếm thủ thắng đã ngơi tiểu tặc này như vậy âm hiểm cũng đừng đoán ta sử dụng ra những p h á p bảo khác đến dứt lời trong miệng nghiệm động chân ngôn đem bảo kính hướng về phía trước vừa chiếu trong nháy mắt phát ra một đạo hơn nghìn trượng ngũ thải kỳ i quang từ trong hơi nước xuyên thấu mà qua Chỗ đến cuối cùng là đem lôi đài bên trên tình hình chiếu lên rõ ràng trần bình an thân ảnh vẫn không có nhìn thấy bất quá tại mưa này nước như trú trong hơi nước lại đ ỗ n g nhiên hiện ra một cái quái vật khổng lồ đến cái này quái vật khổng lồ ước chừng dài khoảng ba trượng chậm nhìn rất giống một đầu cá mẹ hoa chỉ là răng nanh bên ngoài lợn bị sinh sông rực hơi thở thổ lộ ở giữa hơi nước tràn ngập tựa hồ đây ngập trời g ô n g tố không phải trần bình an thi pháp gọi ra mà là quái vật này đang gây s ó n g gió kỳ thực con quái vật này đó là rất nhiều năm trước t ầ n phong tại đông hoàng trong biệt phủ thiện tay mang về dị thú l o a ngư lúc ấy cái tia l o a ngư còn chỉ có tần phong lớn chừng bàn tay nhìn đến cực kỳ đáng yêu còn lại ngược lại nhìn không ra có gì chỗ đặc thù nhưng theo thời gian trôi qua đây l o a ngư càng dài càng lớn lại lớn lên càng hung hãn tính nết còn có chút cổ quái toàn bộ bích du cung ngoại trừ tần phong bên ngoài cũng chỉ có trần bình an một cái có thể đến gần nó dị thú loạ ngư có thể trời sinh kêu gọi phong lôi thiểm điện mà trần bình an đồng dạng có này thần thông song phương ngược lại là cực kỳ hợp. nếu không nói h c t thắng bại thuộc hai còn chưa thể biết được nói trở về đây dị thú loạn ngư ngoại trừ có thể kêu gọi giống tố bên ngoài còn có một cái thần thống cái kia hàng vạn kiếm ảnh phách chạm tại nó trên thân đầy đủ đ ề chu văn nhân, nhân liền sợ có sức lực không chỗ dùng đã đã thấy rõ tình huống liền xem như gặp lợi hại hơn n ư a c quái vật nàng cũng có đầy đủ tự tin một kiếm chản chi nhưng ngay tại chu v â n nhân chuẩn bị thân cùng kiếm hợp bay về phía trước chạm đi thời điểm đột nhiên nàng chỉ cảm thấy đi đứng mềm lún kém chút một cái lảo đảo té nã g trên đất tiếp theo chu vân nhân còn cảm thấy toàn thân cao thấp một trận khô nóng lập tức sắc mặt đại biến tức giận nói hèn hạ vô sỉ hạ lưu trần bình an ngươi thật sự là đoạn tiên sỉ n h ụ nàng vội vàng khoanh chân ngồi xuống đầu tiên là đưa tay một chiêu xử chiêu vạn kiếm quy tông phát ra trùng điệp kiếm ảnh đem toàn thân cao thấp hộ đến gác cao tiếp lấy nhắm hai mắt nuốt một mai viên đang lưu ư ợ c toàn lực vận chuyển chân nguyên khu trục lên một cỗi chẳng biết lúc nào xâm nhập thể nội tả khí đến nhưng mà cái kia cỗ tả khí thật đúng là đủ tả môn chu vân nhân không để ý tới nó thì còn tốt một chút đây một toàn lực tôi động chân nguyên ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng toàn thân từ từ mềm như bùn ninh tê liệt ngã xuống trên mặt đất mà khi nàng từ từ lâm vào hôn mê thời điểm bên hai rốt cuộc tại giao chiến sau đó lần đầu nghe thấy được trần bình an đ âm thanh ai bị lao đầu kia lựa gạt nói xong mấy tức bên trong liền có thể đem người mới đ ả o làm sao vượt qua lâu như vậy mới có tác dụng t r i ệ t giáo trần bình an t h ắ n g trận này cựu cung sơn đấu kiếm kết quả đã x u ấ t t r i ệ t giáo ác đấu mười trận cuối cùng sáu tháng bốn thua đầy đủ lấy cuối cùng thắng lợi khi trần đoàn lao tổ linh cắt bồ tắc cuối cùng phán quyết tâm thanh lan truyền ra về sau cả tòa cựu cung sơn đều lâm vào một trận trầm mặc bên trong cơ hồ tất cả mọi người t r ừ n g lớn hai mắt lộ ra khó có thể tin t h ầ n s á c trầm mặc qua đi chính là một mảnh làm ổn phảng phất trong nháy mắt xôi trào đồng dạng mọi người buôn tàu bầm báo tranh nhau nhiệt nghị mới đầu phần lớn người đều cho rằng trận này cửa hàng ba nghìn năm lâu cựu cung sơn đ u kiếm tất nhiên sẽ là danh s ư ơ n g tam giới đệ nhất tiên môn xiển giáo chiến thắng về sau theo thế cục đ ộ i biến có chút lý trí người đều cho rằng hẳn là biết là một cái song phương năm tháng năm t u a cuối cùng chiến binh kết quả mà ai cũng không nghĩ là cuối cùng kết quả lại là đã từng một lần suy vong qua t r i n giáo lấy được đại thắng t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi chín vào đỉnh đấu văn sư phụ đỗ nhi hạnh không có nhục sứ mệnh trần bình an đem dị thú l o a ngư thu hồi về sau đáp lấy tọa kỵ ngũ lôi kim tinh quảng trở lại tần phong trước mặt tần phong cao hứng điểm một cái còn chưa nói chuyện một bên lữ nhạc liền lớn tiếng cười nói tiểu tử này rất không tệ càng đem khói mê tả khí cùng g i n g tố hơi nước dung hợp để cô nương kia trong bất chi bất giác chúng chiêu thật sự là hay lắm trần bình an nghe xong xấu hổ cười cười sư thúc nhất định là n h ì lầm ta là quan minh chính đại đem chu vân nhân đánh bại cũng không có dùng cái gì khói mê lữ nhạc lơ đánh từ tay áo trong túi móc ra một cuốn sá đa tạ sư thúc bất quá đệ tử luôn luôn thanh tịnh vô vi cùng người cùng thiện cũng không thích luyện chế cái gì ôn đan được hoàn trần bình an nói lấy tiện tay lật nhìn vài trang lập tức hai mắt tỏa sáng yên lặng đem lữ nhạc cho cái kiệa quyển sách tịch cất giữ đứng lên trận này cựu cung sơn nấu kiếm đấu vo tuy là triệt giáo cuối cùng lấy được đại thắng nhưng còn có một trận đấu văn đang chờ bọn hắn bởi vậy hiện tại còn không phải ăn mừng thời điểm tiếp đó song phương cần c á t phái ba mươi tên đệ tử tiến vào càn khôn vạn tượng đỉnh bên trong tìm cái kia không biết ở nơi nào hỗn độ linh châu quảng thành tử lúc này đem dương tiễn hoàng thiên hóa đám người gọi vào trước mặt hờ hưng nói vào đỉnh chi về sau nếu là tìm không thấy hỗn độ linh châu liền đem tìm tới hỗn độ linh châu người chết xiển giáo đã đi đầu suy tàn một trận tuyệt không cho phép lại lần nữa có sai lầm vâng đệ tử cần tuân trưởng giáo s ắ c lệnh sau đó không lâu trước đó vô luận ai đến cũng mở không ra càn khôn vạn tượng đỉnh nắp đỉnh rốt của cầm vàng từ mở hiện ra một cái n g ụ lớn đến、đi. xiền giáo ba mươi vị đệ tử lập tức tại dương tiễn dẫn đầu dưới một ngựa đi đầu sông vào đỉnh bên trong đi phảng phất chỉ cần đi đầu đi vào liền có thể chiếm trước tiên cơ đồng dạng sau đó t r i ệ t giáo ba mươi cái đệ tử cũng cùng nhau hướng phía tần phong ôm quyền thi lễ một cái sau đó tại dư ơ nguyên n g dẫn đầu dưới bay vào cản k h ô n vạn tượng đỉnh đi tiến vào đỉnh bên trong giới về sau lưu thập t ứ nương phóng tầm mắt chung quanh một hồi phát ra một tiếng càng khái đã cách nhiều năm sau trở lại trốn cũ đỉnh kêu bên trong giới linh khí tựa hồ r ồ i r à o không ít nàng vốn là xuất thế tại đỉnh kêu bên trong giới người tại rất nhiều năm trước mới bị vân tiêu tiên lương thu làm đồ đệ dẫn tới tiên liên giới t dư nguyên nói với mọi người các vị có thể đều có đem sư môn ban thưởng thông linh ngọc phủ đều đeo cho người đám người n g h y xong đều riêng phần mình đem một khối đeo trên cổ ngọc phủ lấy ra ngoài căn cứ trước đó trưởng giáo bàn giao trận này đấu văn h u n g hiểm chỗ khả năng còn sẽ xa thăng trước đó đấu võ dù sao lôi đài đầu kiếm trước mắt bao người xỉa tiệt hai giáo đều còn sẽ giảng cứu cấp bậc lễ nghĩa tận lực cho thế nhân hiện ra một cái tiên môn đại phái nên có khí độ nhưng tại đây càn k h ô n vạn tượng đỉnh bên trong phát sinh tất cả ngoại nhân đều không thể nào biết được khó đảm bảo xỉn giáo sẽ không hạ tử thủ mà đây triệt giáo đệ tử đeo lên đây thông linh ngọc phù về sau liền có thể cảm giác được riêng phần mình người ở chỗ nào chỉ cần có người gặp phải nguy hiểm liền có thể nhanh trong hướng phụ cận người lẫn nhau trợ giút thế là tiếp đó triệt giáo đám người ba người một ngũ phân tán bốn phía ra hướng phía khác biệt phương hướng bay đi toàn lực tìm kiếm lên hỗn độn linh châu thoáng c h ố p mắt ở giữa đỉnh bên trong giới bên trong đã qua năm ngày thời gian tại trong một trôi núi rừng lý mộ bạch đăng vừa đi vừa cúi đầu nhìn đến trên tay bản đồ thỉnh thoảng đưa tay k h o a tay mấy lần hắn m u ố n là cùng yến xích hà một ngũ nhưng về sau lại không cẩn thận rơi vào một chỗ mê trong rừng thật vất vả từ mê lâm sau khi ra ngoài lại cùng yến xích hà bọn hắn đi rời ra mà trên tay hắn bản đồ là lưu thập t ứ nương căn cứ từ mình ấn tự vẽ mỗi cái đệ tử mỗi người một phần để bọn hắn không đến mức đối cản k h ô n vạn tượng trong đỉnh thế giới hai mắt đen、thui. lý mộ bạch sau đó lại lấy ra thông linh ngọc phủ đến xem nhìn phát hiện phương viên năm trăm dặm bên trong cũng không thấy một cái đồng môn hắn đem thông linh ngọc phủ lấy xuống vỗ vỗ có chút hoài nghi kiện pháp khí này có phải hay không hỏng cuối cùng lý mộ bạch trong lòng một trận buồn bực gãi gãi đầu ta ta đây rốt cuộc là đi tới chỗ nào đi lại tiếp tục dọc theo mảnh rừng núi này cắm đầu đuổi đến một hồi đường chợt nghe đến phía trước chuyển đến một trận tiếng đánh nhau lý mộ bạch lập tức mừng rỡ ngự kiếm bay đi hắn vốn cho là mình thông linh ngọc phủ khẳng định là xấu phía trước tiếng đánh nhau rất có thể là đồng môn đang cùng x i n giao chém giết vừa vặn có thể qu hỏi phương Nhưng chờ Bạch rõ ràng đây là địa phương nào.、Nhưng、mà, đây địa bay Lý qua Mộ xem x é trong chỉ thấy được cái thấy tử, tại vây giáo một n thể trắng như tuyết lòng, cũng không có một cái triệt rào lúc nhất thời rất nhiều ánh mắt một cái hướng phía lý mộ bạch liếc nhìn tới lý mộ bạch ngây ngốc một chút cười nói đi ngang qua đơn thuần đi ngang qua các ngươi xin cứ tự nhiên nói lấy lập tức ngự kiếm quay người rời đi dừng lại lúc này xiển giáo đám người n h o nhao hướng hắn hết lớn một tiếng phân ra hai người chặn giết mà đến càng khiến người ta giật mình là cái kêu bạch giao cãi lại nói tiếng người hô to các hạ tu luyện thế nhưng là động tiêu tử thuần nhưng đỉnh kinh kinh. động cùng thuần dương đăng là Lý mộ bạch n giao h e xong, lập lộ tức mặt lộ vẻ vẻ k n ngạc, kiếm độn ngươi, ngươi như thế nào h hơi chậm chút, thế Bạch g lại được. kiếm biết i làm một là nói ta là u minh lão tổ năm đó ở phạm gian giới thì tọa kỵ tại thiên thần giới thì dù chưa trở về tông môn nhưng đối với u minh tiên tông tất cả đều cực kỳ thấu hiểu động tiêu tử đỉnh kinh thuần dương đan kinh chính là u minh tiên tông thượng thừa bị kíp tất nhiên là một chút liền nhìn ra lại là sư phụ tọa kỵ lý mộ bạch đầu tiên là lấy làm kinh hãi sau đó trong lòng lại là một trận nói thẩm đây càng k ô n vạn tự đình t ự hồ không cùng thiên thần giới tương liên mà nhưng đối phương i thật sự là người đông thế mạnh lý mộ bạch mình có thể chạy trốn đó là vạn hạnh có thể không có cái năng lực kia giải cứu đầu này năm đó sư phụ hắn toa kỵ chương tám trăm tám mươi cứu bạch giao người chống đỡ ta đi tìm chút đồng môn tới cứu ngươi một chỗ sơn lâm hồ nước phụ cận lý mộ bạch từ hai cái xiển giáo đệ tử chặn đường bên trong g i ế t ra ngoài tiếp lấy xa xa cùng cái kia đầu bạch g i a o nói một câu như vậy liền vội vàng trốn đi thật xa thành công thoát khốn sau đó lý mộ bạch tâm lý lại một trận nói thầm tiến đến đây c ả n khôn b ạ n tượng đỉnh bên trong xiển tiệt hai giáo việc cấp bách cũng đều là tìm cái kia hỗn độn linh châu m ớ i đúng bọn hắn nhiều người như vậy vì sao lại nhất định phải lãng phí thời gian vây g i ế t một đầu bạch g i a o thậm chí gặp được ta cũng chỉ từ đó phân ra hai người tới chặn đường liền tính bạch dao là sư phụ năm đó t o ạ kỵ cũng không trở thành bị bọn hắn nhìn với con mắt kh lý mộ bạch một cái đã ngừng lại bước chân không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt chẳng lẽ nói cái k i a đầu bạch giao cùng hỗn độn linh châu có quan hệ mặc dù cảm thấy cái suy đoán này không phải không có lý nhưng nói cho cùng hắn chỉ l ẻ loi một mình căn bản không làm được cái gì lý mộ bạch trong lòng có chút lo lắng lại đem thông linh ngọc phủ lấy ra nhìn một chút lần này hắn rốt cuộc tại ngọc phủ phía trên nhìn thấy một cái điểm màu lục lý mộ bạch trong lòng lập tức vui vẻ vội vàng hướng phía điểm màu lục chỗ phương vị ngự kiếm bay đi sau đó không lâu lý mộ bạch liền tại một chỗ hồ nước phụ cận nhìn thấy sư tỷ nam cung tỉnh lúc này đang bị ba cái xiển giáo nam nữ vây công không nớt cái này nam cung tỉnh cùng nàng huynh đệ nam cung thắng cơ hồ là tại tần phong trùng kiến triệt giáo sau đó liền được thu vào trong môn bây giờ cũng đã là kìm tiên tu vi bất quá cho dù thực lực không tầm thường tại xiển giáo ba người vây công phía dưới vẫn như cũng là h i ể m tượng h o à n sinh trên thân nhiều chỗ bị thương lúc nào cũng có thể bị thua mất mạng lý mộ bạch lập tức lo lắng vạn phần bất quá hắn sư phụ thường xuyên dạy bảo chúng đệ tử phàm gặp đại sự cần có tinh khí càng là lo lắng vạn phần thời điểm liền càng là cần bình tĩnh. nếu không cuối cùng kết quả khẳng định không như ý mớn lý mộ bạch thế là hít sâu m ộ t hơi bấm một cái ẩn thân quyết lạng yên ẩn nút tiến lên khi hắn hơi tới gần một chút về sau tự biết thua không nghi ngờ n à m cung tình lại tính cách cực kỳ cương liệt đem khung kiếm tại mình trên cổ la lớn không bằng chết không chịu đụng a y tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chợt thấy phía trước có một thành một lam hai đạo hình móc câu vầng sáng trên d ư ớ i phân hợp bay lên một cái liền đem bên trong một cái xiển giáo kim tiên phi kiếm xoa lấy tiếp theo thanh lam hình móc câu ánh sáng hoa bỗng nhiên một tác chế phi kiếm lập tức cầm vang vỡ liệt h u y ế t chữ viết nét lý sư đệ nam cung tình lập tức hai mắt tỏa sáng vội vàng thừa này cơ hội tốt từ lớp lớp vòng vây bên trong rết ra ngoài quả nhiên chỉ thấy cái kia hai đạo hình móc câu vần g sáng đống nhiên vừa thu lại lý mộ bạch thân ảnh cũng hiện ra sư tỷ đi mau bởi vì vừa rồi bị lý mộ bạch dùng liệt h u y ế t chữ viết nét đánh lén thủy đi bản m ệ n h phi kiếm người đã là thụ thương không nhẹ còn lại hai người đã không chiếm ưu thế thế là cũng không chút truy trơ mắt nhìn đến lý mộ bạch mang theo cả người là tổn thương nam cung tình chui vào bên hồ rừng cây đi nam cung tình một phen thổ nạp điều tức về sau chậm rãi mở mắt ra lý mộ bạch vội vàng hỏi sư tỷ nơi này là địa phương nào cùng ngươi cùng một chỗ đồng môn ở nơi nào nam cung tình lấy ra bản đồ đến ở phía trên chỉ chỉ, nơi này là thanh long hồ đại khái tại vị trí này lưu sư tỷ hẳn không có qua cho nên không trên đất đồ bên trên đánh dấu đi ra về phần ta cùng đặng hoa tiêu chăn hai vị sư h u n h trước đó bị một đầu hung thú truy đuổi bất đắc dĩ đành phải chia ra chạy trốn nguyên bản đã hẹn muốn tới thanh long hồ nơi này hội h ợ p lại trước trở đến xiển giáo đệ tử xem ra mặc kệ trước đó kế hoạch đến cỡ nào tốt luôn luôn không đổi kịp tiến vào đỉnh kia bên trong giới về sau gặp được đủ loại biến hóa Lý lấy Mộ Bạch tiếp đ e qua nửa gặp g phải Bạch ngày c n mình một c n n h nghe xong, Đại mực i hai nói mắt h nhìn c g bên trên chẳng i đ môn, chẳng một c đi mới được. ngọc n nói lấy, tiếp t phủ, phủ lý mộ bạch đột nhiên chừng lớn hai mắt nhìn thấy ngọc phủ bên trên hết thể xuất hiện năm cái điểm màu lục tiếp lấy cũng không lâu lắm năm đạo đội quang từ khác nhau phương vị bay nhanh mà tới bay t h ấ p xuống dưới lý mộ bạch lập tức mặt lộ vẻ vui mừng n ê n h đón yến sư h i n h dư sư h i n h các ngươi đã tới năm cái đồng môn bên trong người cầm đầu chính là yến xích hà dư hóa bọn hắn hai cái thực lực là không thể nghi ngờ cho nên lý mộ bạch tâm t ỉ n h một cái buông lỏng không ít sau đó đám người lại hơi thương nghị một hồi liền cùng nhau tại lý mộ bạch dẫn đầu dưới hướng phía trước đó nhìn thấy bạch giao địa phương bay đi trước đây vây giết nam cung tình ba cái tia x i ể giáo tu sĩ ở phía xa nhìn thấy đám người bọn họ về sau không dám lên chức ngăn cản vội vàng hướng phía sơn lâm bên trong bỏ chạy xem ra bọn hắn trước đó vây rết nam cung tình cũng không phải là tùy tính vì đó mà là vì chặn đứng một chút đi đến phía trước sơn lâm người về phần lý mộ bạch bởi vì là từ một phương hướng khác lạc đường về sau đánh bậy đánh bạ đi qua lúc này mới không có gặp phải chặn đường người khi lý mộ bạch mang theo đám người lần nữa đi vào cái k i a lâm hồ giữa địa phương lúc chợt thấy một đạo hào t i ễ n phóng lên tận trời tại đám mây bên trên tạo thành một cái đại ấn nhìn à y ấn hình dạng và cấu tạo chính là x i n giáo trưởng giáo quảng thành từ tùy thân chí bảo phiên tiên ấn tin tưởng chỉ cần chỉ một lúc sau cây bên này xển giáo đệ t liền sẽ hướng phía nơi này tụ tập mà tới đến lúc đó lý mộ bạch t i ế n xích hà mấy người bọn hắn còn muốn có hành động coi như khó khăn lý mộ bạch vội vàng liếc qua thấy hiện tại lâm bên hồ bên trên xiển giáo đệ tử tổng cộng là mười một người dẫn đầu là hoàng thiên hóa vi hộ hai cái mà cái kia đầu bạch dao đi qua lâu như vậy thay nhau vây công mặc nó lại như thế nào thiên phú dị bẩm long lân c ứ n g rắn cũng đã là hấp hối tin tưởng lý mộ bạch bọn hắn chậm thêm đến phút chốc đầu này uy phong lẫm lẫm đã có mấy phần chân long khí tức b ạ c dao liền sẽ bị x i n giáo chỗ đổ sát động thủ yến xích hà hô to một tiếng về sau không chút do dự dẫn đầu ngự kiếm sung phong tiến lên hiển nhiên hắn cũng biết xiển giáo hào tiễn phát ra ngoài về sau phe mình cứu đi đây giao long thời cơ nhiều nhất bất quá nửa chén trà nhỏ mà thôi nhất định phải một khắc cũng không thể lãng phí mới được bảy người giao đấu mười một người nếu là muốn phân cái thắng bại thấy cái cao thấp cái tia triệt giáo khẳng định không nhiều thiếu thần toán bất quá muốn từ đó giết ra một cái thông đạo cứu đi giao long lại không phải không có cơ hội với lại cái k i a bạch giao gặp được sinh cơ cũng một cái bắn r a thần thái ở nơi đó mạnh mẽ đâm tới đại triển thần uy ai cản ta thì phải chết tiến x í hà đừng nhìn bình thường mơ màng say say Bất quá chương ố c cùng lắt xỉn n giáo g ờ i giết chém đ tám trăm tám mươi m ộ t hàng vạn con kiến toàn tâm tại bạch giao cùng yến xích hà dư hóa đám người nội ứng ngoại hợp phía dưới x ỉ n giáo bên kia rốt cuộc có chút ngăn cản không nổi nhường ra một cái thông đạo đến thế là một tiếng long ngâm qua đi bạch giao liền cùng yến xích hà bọn hắn hội hợp lại với nhau trốn vào sơn lâm đi mấy canh giờ về sau tiến xích hà một đ o à n người tạm thời đến một chỗ hoang sơn hang động xa suốt chân về phần cái kia đầu bạch dao sớm đã ngủ say bất tỉnh toàn thân máu tươi chảy đầm địa nhìn đến cực kỳ thê thảm nếu không có hơi thở giữa vẫn thỉnh thoảng có long tức phung ra sợ rằng sẽ bị người lầm tưởng đã là bị mất mạng lúc này thông linh ngọc trên bửa đột nhiên hiện ra hai cái điểm màu lục đến lý mộ bạch vội vàng đi ra động bên ngoài cũng không lâu lắm liền thấy có ba đạo đột quang từ chân trời chạy như bay tới cuối cùng đột quang bay thấp mà xuống hiện ra điệp ý n g tăng hoàn hỏa hài nhi ba người thân t n h đến lý mộ bạch lập tức vui mừng qua đỗ đem ba người đón vào động bên trong hiểu qua sự tỉnh chân tướng về sau ta hoàn hỏi đầu này bạch dao hôn mê bao lâu chúng ta nhiều người như vậy cũng không thể một mực ở chỗ này rông dài lý mộ bạch nói đã có hơn nửa ngày thấy nó thụ thương không nhẹ mặc dù nuốt dư sư minh tiên ă n chỉ sợ vượt qua xa trong thời gian ngắn có thể tỉnh lại điệp y gì lúc này hì hì cười một tiếng một cái nhảy vọt mà lên rơi vào bạch dao trên lưng nói với mọi người nói các ngươi có chỗ không biết tiểu bạch trước kia ở nhân gian d ư ớ i thì thế nhưng là dùng q a chân long chi huyết tự lành năng lực cực kỳ kinh người nếu không có như thế nó làm sao có thể chống đến lý sư đệ chuyển đến cứu binh điệp y thìa nói lấy vung lên đôi bàn tay trắng như phấn t r u n g điệp tại bạch g i a o vết thương chỗ đánh một q u y ề n cười hì hì nói ra ngươi nói có đúng hay không à tiểu bạch bạch g i a o vẫn như cũ ngủ mê không tỉnh không có bất kỳ cái gì đáp lại điệp y thìa nổi giận đưa tay bắt lấy một mảnh n ị c h sinh trưởng long lân lớn tiếng nói ngươi lại cùng ta vừa ngủ nhìn ta không đem ngươi đ â y n ị c h lân d i ậ n xuống đến dứt lời vén ống tay h á o lên đến tựa hồ thật muốn đem lịch lân lột bỏ đến bạch dao lập tức mở hai mắt ra đến mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nói ra ta cô mãi m năm đó phi thăng thiên thần giới về sau đó là lo lắng ngươi sẽ tiếp tục khi dễ ta ta mới không dám trở về t ô n g môn trước kia tần phong ở nhân gian giới thì rất là nuôi không ít dị thú chân cầm đều lấy điệp y n g h như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó cả ngày đi theo nàng quậy không nớt đ ầ u n à y b ạ c t dao tự nhiên cũng không có ngoại lệ thường thường bị điệp y nghỉa q xuất nhập thanh minh quan hệ không phải bình thường biết rõ điệp y n g là cái nói được làm được người thật sợ nàng sẽ lột bỏ mình n ị c h l ầ n đến thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ điệp y hư một tiếng hỏi nói đi ngươi là như thế nào xuất hiện tại đây càn khôn vạn tượng đỉnh bên trong lại vì vì sao sẽ bị triệt giá o hoa như vậy đại khí lực vây giết có phải hay không biết hôn đ ộ n linh châu hạ lạc đang khi nói chuyện đem nàng một đôi dao găm nắm chặt tại trên tay gắt gao nhìn chằm chằm bạch dao tựa hồ chỉ cần nó cả gan nói một câu nói láo liền sẽ không chút do dự đi lên phủi đi như vậy một cái bạch dao nhìn đến đây một đôi màu hồng phấn dao găm tựa hồ nhớ ra cái gì đó dọa người qua lại lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ vội và nói n điệp y nghề đại tiên ngươi cũng biết ta ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói cái gì nói nhảm chắc chắn biết gì nói nấy biết gì nói nấy bớt nói nhảm mau nói rất nhiều năm trước ta tại vô ngân hải trung du chơi bị một đạo nhân dùng câu câu ở hướng phía bầu trời quan một tây làm cho ta ngất đầu chuyển hướng trở về qua thần đến liền xuất hiện tại phương thế giới này nơi đây chẳng lẽ không phải tiên liên giới điệp y hiện n g h e xong lập tức lông mày c a o chặt ngươi quả thật không có nói sai ai có như vậy đại thần thông có thể đem ngươi trực tiếp làm ra c à n k h ô n vạn t ư ợ n g đỉnh ta hoàn tất nói nghe hắn miêu tả giống như là cái k i a luôn luôn xuất quỷ nhập thần điếu ngao đạo nhân trên người có cái pháp bảo tình thiên câu mười phần lợi hại tuy nói như thế đám người đối với bạch giao xuất hiện tại đây c à n k h ô n vạn tự đỉnh phương thức vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi bạch giao nói tiếp về phần những người kia vì sao lại đột nhiên đối với ta hạ tử thủ ta cũng không rõ ràng h ô n độn linh châu là cái gì càng lắng nghe đều không có nghe nói qua nói lời còn chưa nói hết điệp y thì liền hừ lạnh một tiếng ngươi không nói lời nói thật nói lấy lập tức không chút nào lưu tình hướng về phía trước đánh ra một đạo pháp quyết bạch giao lập tức tiếng kêu rên lên i hồi máu tươi văng khắp nơi lớn tiếng kêu lên ta nói ta nói đại tiên lại thu tiên thuật ta điệp y t h nghe xong lúc này mới tạm thời thu trước kia chuyên môn tại hắc kiếm thì chuyên môn dùng để khảo vấn địch nhân hàng b ạ n con kiến toàn tâm thuật bạch giao thở hồng hộp một hồi mới lên tiếng ta đi tới nơi này phương thế giới về sau sở đãi địa phương chính là trước đó cái k i a hồ nước hồ nước dưới đáy có toàn độc phủ bên trong có dấu rất nhiều bảo vật chỉ là đều bị cấm chế phong tồn lấy có lẽ các ngươi muốn tìm hôn đội linh châu chính là ở nơi đó à. sau đó lại đi qua điệp y hề một phen ép hỏi bạch giao mới xem như cái gì đều một mạch thổ lộ ra người lai、like, xiển giáo người cũng phát hiện đ ấ y hồ độc phủ chỉ là cửa động liền có hết sức lợi hại cấm chế tồn tại nếu là phá cấm mà vào sợ rằng sẽ tốn thời gian không b t vừa vặn bọn hắn thấy bạch g i a o ra ngoài trở về có thể tùy ý đi vào chỗ kia đậu phủ liền đưa nó ngắt lại h ỏ i thăm trong đó nguyên do nhưng bạch g i a o đem chỗ kia coi là mình địa bàn chết sống cũng không chịu nói nữa chứ song phương lúc này mới đánh vúi bụi ngoài ra bạch g i a o còn biết có một đầu lối đi mật có thể thông qua ám hạ nối thẳng đ á y h ồ đậu phủ nó trước đây sở dĩ ấp úng đánh chủ ý đó là chờ điệp ý ý ý tăng hoàn bọn hắn sau khi rời đi mình lại trải qua từ đầu kia mật kính trở về đậu phủ đi chứ ở người khác phá cấm vào chiếc phủ tận khả năng nhiều lời điệp ý ý ý ý mang theo đám người từ mật kính lặng yên chui vào quả nhiên thuận thuận lợi lợi liền tới đến đ á y h ồ chỗ kia trong động phủ lúc này chỉ nghe bên ngoài truyền đến từng trận ầm ầm tiếng vang rõ ràng là xiển giáo người tại ngoài động phủ làm ngày c ậ y đêm bài trừ cấm chế đám người thấy đây trong lòng cũng không khỏi vui lên cảm thấy rất là thoải mái bất quá t ă n g hoàn đi nhìn nhìn thấy xiển giáo bên kia rõ ràng có cấm chế cao thủ tại pha cấm tốc độ tương đương nhanh đoán chừng nhiều lắm là cũng liền ngàn l ẹ một điểm thời gian bọn hắn liền sẽ đi vào động phủ đến nắm chặt thời gian nếu không thể mau chóng tìm được hỗn đội linh chặn lại coi như một cái động thất một cái động thất khắp nơi tìm kiếm đứng lên bất quá điệp y lại vẫn ngồi tại dao lòng trên lưng bất động hỏi hỗn độn linh châu có chút cùng loại với trước k i a thiên thần giới đồn đãi qua hỗn độn nguyên thai đều là từ đại la thiên bên trong hạ xuống tam giới một đạo linh hơi thở ẩn chứa rất nhiều chỗ kỳ diệu ngươi đã ở chỗ này ở lâu như vậy có biết nơi đó có khả năng nhất có dấu vật này bạch giao nói đại tiên cho bẩm ta đi tới nơi này phương thế giới sau đó thường xuyên ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác có khi một cái mê man chính là hơn mấy trăm ngàn năm tòa động phủ này ngay cả một nửa đều không xác minh thực sự không biết nơi nào sẽ có hỗn độn Tam hoa thần thật a m o toa. a thần t h không biết thật sự là không biết đ ấ y hồ động phủ bên trong bạch g i a o cẩn thận từng ly từng tí nói lấy lại gặp điệp y hỉ hỉ lộ ra cười lạnh tại cái kêu bẻ ngón tay nói ta tại hắc kiếm thì còn học qua đại sư h ư n g thuật vạn cổ p h ệ thần thuật đều là có thể dùng cho ép hỏi h à o thủ đoạn đồng dạng người có thể chống hơn vạn kiến toàn tâm lại sống không qua đại sư h ư n g thuật chớ nói chi là vạn cổ p h ệ thần thuật lại không biết tiểu bạch ngươi có thể chống qua một cửa h i kia nói lấy khắc khắc cười một tiếng lộ ra hai viên răng nhỏ đến tựa hồ liền lại muốn động thủ thi triển tạ thuật bạch dao lập tức dọa đến run lên trong lòng đành phải có chút buồn khổ nói ra, đại tiên x i n thương xót xem ở chúng ta trước kia ở nhân gian giới giao t ì n h phân thượng đừng lại thi triển những cái k i a bí thuật ta ta dẫn ngươi đi cũng được điệp y thì nói cái này đúng nha ngươi nói ta nguyện y đối với bằng hưu ra tay bất quá đây hỗn loạn linh châu quan hệ trọng đại có thể dung không được ngươi ta bắt chuyện cái gì giao tình không giao tình bạch g i a o hít một tiếng tự nhận s u ố i quậy tin tưởng đổi thành người khác chỉ cần nghe được nó đã từng là thần phong tọa kỵ khẳng định đều sẽ đối với kính trọng có thửa cái nào hạ được nặng như vậy tay làm sao điệp y gì tâm oan đứng lên tuyệt đối thủ lạc cái gì thể diện cũng không tốt dùng cuối cùng bạch giao đem điệp y rìa dẫn tới động phủ bên trong một đống giả sơn loạn thạch phía trước đẩy ra loạn thạch về sau phía trước hiện ra một tòa giếng cổ đến bạch giao một mặt xa suốt tinh thần nói ra đây trong giếng cổ từng phát ra qua một cỗ cực kỳ lợi hại khí thức chỉ là trong giếng có cấm chế phong tỏa ta mấy năm nay đến thao tốn không ít tâm tư cũng mới khó khăn lắm phá trừ gần một nửa m à t h ô i điệp y rìa lập tức hai mắt tỏa sáng đem một đám đồng môn đều gọi đi qua chung sức hợp tác đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ bài trừ lên trong giếng cổ cấm chế đến đám người bọn họ bên trong ta hoàn đối với cấm chế chi đạo nghi giống thần phong trước kia đại tiểu chư tiên h cấm chế rùa đá đồ cấm chờ hắn đều từng khổ tâm nghiên t ậ p qua đây cũng không phải là cái gì chuyện dễ thần phong nhiều như vậy cái đệ tử đi chuyển ký danh đệ tử bên trong theo hắn nghiên cứu cấm chế chi đạo không ít nhưng đại đô bỏ dở nửa chừng cuối cùng kiên trì được cũng có thành cựu cũng chỉ có tang hoàn một người mà thôi hiện tại cũng chính là bởi vì có tang hoàn lo liệu trong giếng cổ chỗ này bạch giao vất v ả phá trừ rất nhiều năm cũng mới phá vỡ một nửa cấm chế bọn hắn chỉ dùng chỉ là nửa ngày liền ẩm vàng cao phá bạch giao thấy đây không khỏi ngây ngốc một chút nguyên bản nó còn muốn lấy đ trong lúc nhất thời bạch dao trong lòng không khỏi bùi ngùi mai tôi xem ra tại danh môn đại phái bên trong tu hành thật thắng qua mình một cái rất nhiều a nó kỳ thực cũng đã có thể hóa thành nhân hình năm đó thực lực cùng tăng hoàn điệp y ghi tranh lệch cũng không phải rất lớn nhưng bây giờ đã cách nhiều năm sau lại lần gặp nhau lại ngoại trừ thiên phú thân thể bên ngoài tựa hồ hoàn toàn không thể cùng chi tướng sách tịch luận điệp y tỉa tăng hoàn dư hóa đám người tuần tự tiến nhập trong giếng cổ đi thấy đ á y giếng phía dưới vậy mà có động tiên khác chỉ là vùng thế giới này trên d ư ớ i đều là một mảnh không rõ trời cung đất giữa tựa hồ cách xa nhau không xa liếc nhìn lại không thấy nửa điểm màu lục càng không cái gì sinh linh chỉ thấy nơi xa có một đạo màu trắng bạc cực quang bay ngang qua bầu trời có chút dễ thấy đám người thế là cùng một chỗ hướng phía cái kia đạo màu trắng bạc cực quang bay đi hơi tới gần một chút về sau chỉ thấy đây đạo cực quang rất như là một mảng lớn dựng ngược lấy bệnh đậu mùa bảo cái bên cạnh có thật nhiều anh lạc lưu tô nhưng không có rủ xuống mà là hướng lên nổi lơ lửng lý mộ bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói phương t i ê n đ ị a n à y dài vạn dặm không bên trong chỉ này một mảnh cực quang mà không thấy cái khác đám mây cùng khác cảnh sát liền xem như phóng tầm mắt toàn bộ đỉnh bên trong thế giới chỉ sợ cũng không còn nơi khác có thể so sánh nơi này càng kỳ dị điệp y càng là trực tiếp khẳng định nói ta nhìn cái tia hỗn độn linh châu liền giấu ở mảnh này cực quang bên trong nhưng mà khi bọn hắn bay đến cực quang phụ cận lại phát hiện bên trong h ả o quang điện xạ ngân n g vũ tinh bay tràn đầy quần bạo đáng sợ khí tức nếu là tùy tiện xông vào bên trong đi chốc lát bị khống trụ hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi dư hóa lúc này đ lấy ra một kiện tương tự phi toa pháp bảo đến đem pháp bảo hướng về phía trước nhẹ nhàng ném đi về sau nguyên bản chỉ có lớn chừng bàn tay phi toa trong nháy mắt tăng vọt ra dài hơn một t r ư ợ n g ngắn mà hơn nữa còn có kim đỏ trắng ba loại màu sắc kỳ quang trên dưới xen lẫn nhìn đến có chút kỳ dị dư hóa nói vật này là sư tổ ta ban cho trí bảo tam hoa thần toa hẳn là có thể bảo vệ đoàn người cùng một chỗ tiến vào cực quan g bên trong ở chung lâu như vậy đám người đều biết dư hóa cũng không phải loại kia ưa thích khoác lắc người hắn đã dám nói ra lời này đến hẳn là đúng là đối với hắn cái này tam hoa thần toa có tuyệt đối tự tin thế là đám người liền tại thần toa kỳ quan hộ thần giới theo dư hóa cùng một chỗ bay vào phía trước cái kia phiến cực quang đi chỉ chốc lát lập tức có vô số quang tiễn như nước mưa đ n g dạng t h ư ớ n g phía đám người kích xạ mà đến ngoài ra càng đi thâm nhập cực quang bên trong liền càng là để cho người ta cảm thấy rét căm căm khó nhịp thực lực hơi yếu một chút người đã bắt đầu run l y bẫy may mắn dư hóa tam hoa thần toa s á c thực không tầm thường nhưng cái kia quang tiễn liên tục không ngừng đánh tới về sau thần toa phía trước liền có từng đoá từng đoá kim hoa như thoi đưa bay ra ẩm vang bạo thắn ra và tung tóe lên ngàn vạn điểm ngân vũ kim tinh ngân v quang tiễn tất cả đột ề u tiêu u sinh vong, ra c n cuộn sóng h i ệ để c à nhiên g rét căm căm k ó nhịn bốn n phía, h đột nhiên ấm lên đột nhiên, luyện ê nhiên, n không ít. Đột l thành một đôi linh mục đích hỏa hài nhi tại quang ảnh bên trong phát hiện một đoạn có chút kỳ dị linh quang từ phía trước lõe lên một cái rồi biến mất không khỏi hô lớn một tiếng cái kia chẳng lẽ hôn đột linh châu đang khi nói chuyện sớm đã ngự kiếm bay ra vội vàng hướng về phía trước chỗ tới nhưng mà bốn phía lại đột nhiên vọt tới từng đạo cực hàn chi khí với lại không chúng còn có một loại kỳ quái áp lực trên dưới bốn hợp một lên hướng phía hỏa hài nhi vọt tới làm hắn toàn thân huyết khí dâng lên thống khổ vạn phần kêu lên điệp y hệ q u ố cô, cô. tang hoàn sư t h u ố c mau tới cứu ta tang hoàn điệp y vi hề mặc dù đều quá sợ hãi lại không luận động riêng phần mình hướng phía bốn phía nhìn quanh đứng lên chỉ chốc lát tang hoàn suy nghĩ một chút liền từ trong ngực móc ra mấy tấm thái ớt thần lôi phủ đến dẫn động về sau hướng phía vừa rồi hỏa hải nhi nhìn thấy cái kia đồ kỳ dị linh ánh sáng đánh qua đoạn kia kỳ quang dường như là chút linh tính thấy mấy đạo thái ớt thần lôi manh đến lại lượn quanh cánh mặt muốn bỏ chạy bất quá thái ớt thần lôi khí thế cực nhanh t r ớ c mắt là tới căn bản không cho phép nó rời đi ẩm ẩm ngũ sát thái ớt lôi hỏao nha lộ ra dị thường trói lọi với lại đám người đều nghe được tại lôi bạo bên trong tựa hồ còn nghĩ tới hai tiếng buồn bã ngâm linh quang lui tán sau đó đám người một ba hoa thần toa mở đường bay đi vậy mà đang nơi xa thấy được hai cỗ tàn thi t r ư ơ n g tám trăm tám mươi ba đại bại thua thiệt lúc này đổ vào cực quang vân yên bên trong hai cỗ tàn thi là hai cái chất như tinh ngọc nữ hải chỉ thấy hai trên người cô gái cắt mặc một bộ m ỏ n g như cánh ve băng h o à n bụ xa tướng mạo nhìn đến dị thường giữ tợn bị tăng h o à n dùng thái ớt thần lôi đánh trúng về sau thân thể chia năm xe bảy đã là chết đến mức không thể chết thêm đám người chỉ nhìn mấy lần liền biết đây cũng là giữa thiên địa hàn phách tinh khí biến thành b á c vật tuyệt không phải cái gì hỗn độn linh châu liền không lại để ý tiếp tục tiến lên điệp y như ông cụ non đối với hỏa h ả i nhi nói bảo ngươi làm việc lỗ mãng gặp chuyện muốn ổn trọng một chút về sau còn dám lỗ mãng như vậy liền lao ra không dám không dám hỏa h ả i nhi gật đầu như g i á t ỏ i vạn phần nghĩ mà sợ nói lấy tiếp đó mọi người tại tam hoa thần toa phòng hộ dưới lại tiếp tục tại mảnh này cực quang bên trong đồn hành tìm tòi một hồi đ ỗ n g nhiên luyện có một đôi linh mục đích hỏa hài nhi lại mở to hai mắt chỉ, chỉ phía trước một chỗ kỳ dị linh quang la lớn cái t i ế chẳng lẽ hỗn độn linh châu. như đổi trước đó hắn chỉ sợ sớm đã phi thân mà ra nhưng lần trở lại này hấp thụ giáo hấn lo lắng cho mình lại nhìn sai rồi bởi vậy không dám loạt động lúc này trợt thấy trước mắt đội quang trợt lóe lên định thần xem xét lại là trước đó còn tại khuyên hỏa hải nhi muốn làm việc ổn trọng điệp Y thấy bay thì một hề, hướng phía hắn nhìn Linh Nhưng Linh đã đoàn đi. đoàn Quang Quang, lên biến kia kia mà, kỳ lại cái rồi dị lóe ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý k h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý c ý ý ý ý ý ý ý ý ý đ ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý Tiến tang tam thần toà tuy riêng kiếm rời đi vi, kiếm loại hoàn phần mình ngự phòng ánh sáng, cam cam cùng xích có căm căm hạ, hoa hộ phạm ra, mà kỳ đủ qua á áp i lực cùng n h u nửa h nhưng căn bản tổn thương bọn hắn không đến, đến. căn bản tổn bọn n Qua ngày tại điệp y đi, tiến tang hoàn cùng dư nguyên xích hạ, chia ra bao vây chặn đánh Cái kia hư dư hư dưới, thực thực vây kia kỳ hôn ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý c ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý d ý ý ý ý ýý may mắn bọn hắn là đã sớm chuẩn bị hiến xích hà lúc này hít sâu một hơi đem một cái sư phụ tần phong cho hắn thanh thận bình lấy ra ngoài nghiệm động chân ôn theo nếp thi c h u y ể n về sau một cỗ xanh mở mở con diễm lập tức từ hồ khẩu bay ra đem hôn đ ộ n linh châu bao trùm chậm rãi hút vào khi t ă n g hoàn đám người bọn họ từ l ấ y hồ động phủ lối đi mật lúc rời đi vừa vặn nghe được cửa động chỗ phát ra một tiếng vang thật lớn tựa hồ là xiển giáo người rốt cuộc tại trải qua thiên tân vạn khổ về sau phá tan cầm chế hưng phấn vô cùng vào, vào. tang hoàn đám người thấy đây giữ im lặng đi qua ám hà lạ lạng yên r thái ất chân nhân một mực lo lắng tại vậy đến trở về giả bước cụ lưu tôn lúc này c a o mày đi tới thái ất chân nhân bên người trầm giọng nói sư m i n h trong nội tâm của ta rất là bất an như hỗn độn linh châu cũng bị triệt giáo đọc được lần này cựu cung sơn đ ấ u kiếm chúng ta chính là đại bại thua thiệt đến lúc đó không chỉ có chỗ này cựu cung sơn đạo tràng muốn không công để cho xiển giáo giữa thiên địa khí vật chỉ sợ cũng sẽ có điều bị lệnh triệt giáo phục hưng tình thế coi như cũng không còn cách nào áp chế thái ất chân nhân dừng bước thở dài một tiếng hiện tại nói cái gì cũng đã chậm vì đó làm sao cụ lưu tôn quyết tâm liều mạng truyền âm nói ra không bằng để cho ta vụng trộm dùng cái thiên tâm tử lôi hành quyết đem đây cản khôn vạn tượng đỉnh nổ sau đó tuyên bố đấu kiếm bỏ dở không thể thái ất chân nhân lập tức chừng cụ lưu tôn một chút khiển trách dương tiễn vân h oánh vi hộ cùng ngươi đổ nhi thổ hành tôn đám người có thể đều còn tại đỉnh bên trong đâu bọn hắn thành cựu tương lai tất nhiên không thể đo lường chỉ cần bọn hắn tại liền tính lần này bị thua triệt giáo phục hưng ta xuyển giáo vẫn như cũ sẽ là tam giới đệ nhất tiên môn ngươi cũng không nên phạm hồ đồ làm loạn cụ lưu tôn ngay xong đành phải hậm hực đáp ứng xuống yên lặng lui sang một bên đi nhắm hai mắt lại cũng không tiếp tục đi bằng thêm phiền như thế lại qua một lát đ ỗ n g nhiên còn lớn hơn núi cản k h ô n vạn tượng đỉnh phát ra một tiếng đại trấn ẩm ẩm thanh âm không ngừng tiếng vọng tiếp theo chỉ thấy trước mắt có từng đạo đ ộ t quang liên tiếp không ngừng từ miệng đỉnh lao v ù n vụt mà ra cuối cùng rơi vào triệt giáo bên kia hiện ra dư hóa điệp ý ỉa tan g hoàn đám người thân ả n h đến tiến xích hà r ơ cao trên tay thanh thần bình cao giọng hô to bẩm sư tôn đệ tử đám người hạnh không có nhục sứ mệnh đã thành công tìm được hỗn độn linh châu lời vừa nói ra cựu cung sơn bạch hạch k h ô n có nhục sứ mệnh đã thành công tìm được hỗn độn linh châu tiến r xích hà đem thanh thận bình đưa đến trần đoàn lao tổ linh cắt bồ tắt trên tay hai người bọn họ nghiệm chứng qua đi đều gật đầu xác nhận nói trong bình chứa tri vật hàm ẩn một tia tiên thiên đạo gia linh hơi thở hỗn độn không rõ sinh cơ vô hạn xác thực đó là hỗn độn linh châu quảng thành từ nghe xong một cái đứng dậy rất là không cam lòng nhìn một chút triệt giáo một đám tuổi trẻ hở bối chỉ thấy bọn hắn ba mươi người đi vào ba mươi người trở về lúc này triệu công minh hướng phía quảng thành từ la lớn cựu cung sơn đâu kiếm thắng bại đa phân nơi này đã là ta triệt giáo đạo trảng các ngươi bao lâu rời khỏi cựu cung sơn lữ nhạc cũng đi theo cười nói vẫn là nói các ngươi vẫn không chịu thua không chịu đem cựu c u n g sơn giao ra quảng thanh tử lạnh n h ạ t nói đã có hồng quân pháp chỉ tại chúng ta tất nhiên là sẽ không ở nơi này đổ thừa không đi hắn nói lấy đưa tay vung lên phát ra một đạo kim quang đánh vào cản khôn vạn tượng trên đỉnh dương tiễn hoàng thiên hóa chu vân nhân đám người lập tức từ đỉnh bên trong tuần tự bay ra đầy đủ đều một mặt mờ mịt không biết trưởng giáo vì sao sẽ thi pháp gọi bọn hắn đi ra đợi giải đến hỗn độn linh châu đã bị triệt giáo đoạt được về sau cơ hồ tất cả mọi người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc hoàng thiên hóa nói đây điều đó không có khả năng a chúng ta đã đang một chỗ đ á n hồ Tìm đ ư ợ chương một cái có c ú t kỳ dị đậu phủ, đủ loại dấu đậu đủ hiệu biểu phủ, loại lộ, n tám trăm h có c dấu hốn độn Linh tám mươi bốn cô diên hồ vạn chúng trúng chú mục nao nhao hôn loạn rất nhiều ngày cựu cung sơn đậu kiếm cuối cùng vẫn là tại một ngày này hoàng hôn thời gian hạ màn lúc này tần phong đang đứng tại bạch hạc động phía trước bên vách núi bên trên nhìn qua phía trước không ngừng giãn ra biển mây trong lòng đùi mùi m ã i thôi t r i ệ u sư phụ di mệnh trọng trấn triệt giáo đến nay tần phong cẩn trọng khổ tâm kinh doanh lâu như vậy hôm nay cuối cùng là nhất cử đánh bại xẻng đèn giáo thu hoạch vô số khen ngợi sau lưng bạch hạc động trong ngoài khắp nơi đều tại răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt chuẩn bị đến một trận trọng thể b u ổ i tiệc h a n mừng hôm nay đại thắng lấy được cựu cung sơn này đã về triệt giáo tất cả giống triệu công minh lữ nhạc quy linh thánh mẫu, thậm chí là sơn mẫu tựa hồ đều đã đối với tần phong tâm phục khẩu c ù nhưng g n a u m lúc ư u l ạ này b đã thấy tần trường khanh thần sắc bối rối đi tới lão tổ đệ tử vừa rồi tại hậu sơn dò xét thì đột nhiên bị một cỗ khói đen bao lấy mang tới giữa không trung đi sau đó tay bên trên liền nhiều đây một nửa phi kiếm tần h phong xem xét lập tức sắc mặt đại biến đây là ta lý sư mọi bản bệnh pháp bảo huyết sắc thần kiếm Tần ai, thanh, nhỏ, Tần chặt, hơi, tiếp ầ n trường khanh h theo i n n c hắn đối với tăng hoàn bên thai nhỏ giọng dặn dò hai câu mà giật bên trên u minh huyền xả hướng phía cô diên hồ bay đi cô diên hồ cùng giải lương xuyên quyên hạc xuyên cùng liên hoa bảo tọa sơn đồng dạng đều là cựu c u n g sơn phụ cận thắng cảnh t r i địa trước kia tần phong cùng sư huynh nhạc mặc tại vùng này tầm bạo thì đã từng ở nơi đó từng lưu lại cho nên cũng coi là quen biết cũng không lâu lắm u minh huyền xà đã chở tần phong đi tới cô diên hồ phụ cận tần phong phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy cái kia cô diên hồ nước sạch lục đợt bích nặng nghề nhìn không thấy đáy lúc này chính vào chiều tà ánh chiều tà chiếu xuống trên mặt hồ gió nhẹ quét mà qua nước hồ nổi lên từng đạo gợn sóng tại dáng chiều chiếu rọi xuống chất động lên vạn đạo kim lân lắc người mắt chật nhìn lại cảnh sắc bưng là tuyệt mỹ dị thường bất quá tần phong nhưng từ bên trong cảm nhận được một c ố vô hình bên trong sắc cơ cho nên không có tùy tiện tiến lên hắn lúc này trong lòng còn tại suy đoán nhất định là xiển giáo người không cam lòng thất bại tại đây bố trí mai phục y đồ đem ta chặn ở giết sư h i n h sư h i n h cứu ta đông nhiên cô diên hồ bên trong chuyển đến lý ngâm thu có chút thê lương tiếng gọi ở mỹ tần phong nghe xong hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng n ắ m chặt n ắ m đấm gân xanh hiện hiện hiện n h i ê n đã là nổi dẫn tới cực điểm xiển giáo bằng hữu có chuyện gì hướng về phía ta đến chính là không cần liên quan đến người vô tội bốn phía cũng không đáp lại chỉ có lý ngâm thu kêu cứu âm thanh không ngừng ở phía xa quanh quẩn tần phong vốn là muốn lập tức không quan tâm bay lên tìm đến nhưng rất nhanh lại ngừng lại nghĩ thầm lấy lý sư m ộ i tính cách liền xem như bị người bắt sống cho dù là thân thụ vạn cổ toàn tâm c h i hình cũng tuyệt đối sẽ không kêu khóc nửa câu hẳn thế là từ u minh huyền xà trên lưng bay thấp xuống tới hướng về phía trước chỉ chỉ, huyền xà khẽ têu một tiếng có chút không tình nguyện hướng phía cô riêng hồ bay đi khi nó hơi khẽ rửa gần cô riêng hồ bốn phía trong nháy mắt thiên địa biến sắc dường như xúc động cái gì phát trận cồn phong gào thét hồng ba dâng lên bầu trời lập tức thành một mảnh màu máu cảnh sát tuyệt mỹ cô diên hồ tựa hồ một cái thành địa ngục miệng vô số chỉ bạch cốt huyết thủ từ đó ló ra nhao nhao hướng phía huyền xà bắt tới màu máu bầu trời bên trong cũng có thật nhiều ma đầu m ặ quỷ, yêu thú bay tuân ra mà ra lại rít g à o liên thanh phô thiên cái địa hướng phía huyền xà bay nhỏ mà đến trang diện này bưng là do người không biết còn tưởng rằng rơi vào mười tám tầng địa ngục đâu tần phong thấy đây trong lòng lập tức một trận kinh nghi xiền giáo người như thế nào bố trí bậc này ma môn phát trận x i n giáo bên trong lợi hại sát trận nhiều không kể xiết tựa hồ không cần thiết bố trí loại này ma trận tới đối phó h ắ n ngay tại tần phong vẫn như cũ đứng ở cô diên hồ bên ngoài hoàn toàn không hề bị lay động hờ hững nhìn đến huyền sạt ạ i cái kia cùng rất nhiều yêu ma quỷ quái vật l ộ t thì đống nhiên phía trước có một đạo có chút quen thuộc cơm thanh v a n g lên không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi làm người xử sự, sự lại còn là như vậy nhát gan tần phong nghe xong tâm thần lập tức rất là rung động nhưng vẫn là mặt không đổi sắc y ê n lặng đem đông hoàng trung hạo thiên bảo dám cầm ở trong tay nhìn về phía trước một đoàn xương mù s á m t a o mày nói là sư phụ sao phía trước đoàn kia xương mù xám bỗng dưng hướng hai bên tảng l à hiện ra một cái tóc bạt trắng tiên phong đạo cốt đạo xị đến không phải xa cách lâu ngày huyền âm thượng nhân còn có ai tần phong ánh mắt quét qua thấy huyền âm thượng nhân tu vi là đại la kim tiên cũng không có so với hắn mạnh tới đâu trong lòng lập tức hơi thầm thở phào nhẹ nhõm hắn ngữ khí bình tĩnh hỏi sư phụ độ nhi đối với ngươi rất tưởng niệm gấp c a không biết lý sư m ộ i đây một nửa phi kiếm ngươi là từ đ â u nhặt được huyền âm thượng nhân cười cười hồi trước tại quá lỗ i trắng bên trong bắt gặp nàng tiện tay liền giết đây một nửa phi kiếm bắt đầu từ nơi đó được đến tần phong nghe xong hai mắt trong nháy mắt biến thành một mảnh đỏ tươi liền theo không xa chỗ cô r i ê n hồ bầu trời màu sắc giống như lúc tiếp theo chỉ nghe huyền âm thượng nhân âm thanh tựa như ma âm đồng dạng tiếp tục nói cái này nổi giận ta đang phi t h ă n g trước còn đem ngươi vất vả sáng lập u minh t i ề n tông từ trên xuống dưới chu d i ệ t sạch sẽ đem ngươi tại mai vũ thôn tổ địa phạm vi ngàn dạm luyện thành quỷ ngục nhìn thấy phía trước những cái tia ma đầu sao rất nhiều kỳ thực đều là ngươi tộc duệ tiếng nói vừa ra tần phong tóc cũng có một nửa thành màu máu cả người giống như nhập ma đồng dạng cô diên hồ trong ma trận khí t ư c cũng trong nháy mắt tăng gọn nồng đậm ma khí phô thiên cái địa hướng phía tần phong nơi này sóng triều mà đến đúng lúc này một đạo thanh thủy âm thanh trận vang lên càng có ngũ thải h ạ quang chiếu dọi tần phong toàn thân để hắn một cái phảng phất tắm dựa tại thánh quang bên trong chỉ một thoáng tần phong tóc một lần nữa lại biến thành màu đen hai mắt một mảnh thanh minh tần phong cười cười ta mai vũ thôn tổ địa đã sớm không có mấy người tộc nhân đại đô tử trưởng khanh rời đi vân hải đầu tiên sư tôn ngươi muốn chọc giận ta làm sao cũng không tìm cái tốt một chút c ớ nói ví dụ ta cái kêu đạo lữ lâm nguyện nhi cũng bị ngươi giết chết cái gì dứt lời đưa tay chỉ về phía trước hạo thiên bảo giám kính chiếu sáng triệt mà ra chỗ đến giữa thiên đ i ệ huyết quang lập tức như hồng tuyết núi lở đầm dạng đập phiên lăng lăn nhao, nhao bốn phía bốn ph huyết s á c lệnh chiều tà hoàn toàn rơi xuống về sau cô diên hồ b ố n phía cồn phong gào thét càng lộ ra â m t r ầ m huyền âm thượng nhân thấy tần phong lại nhanh như vậy thanh tỉnh lại còn dùng bảo kính trong nháy mắt phá hắn tỉ mỉ bố trí xuống ma trận lập tức s ắ c mặt đại biến đây điều đó không có khả năng hắn hôm nay tại cô diên hồ nơi này phục kích tần phong là chủ tính rất lâu chuyện gì đều tính tới vốn cho là chỉ cần phát động đứng lên nhất định có thể đạt được ước muốn nhưng tuyệt đối không ngờ rằng là tần phong có thể nhanh như vậy liền tỉnh táo lại kỳ thực huyền âm thượng nhân không biết là tần phong vừa rồi xác thực kém một chút liền muốn nhập ma nhưng tại thời khắc mấu chốt lại là thể nội đa bảo lưu ly c h ấ n yêu tháp lại một lần nữa có tác dụng đem hắn cho c h ấ n tỉnh tần phong đang xuất thủ phá ma trận về sau cũng không vội lấy đối với huyền âm thượng nhân động thủ mà là nhìn đến hắn c a o mày hỏi sư phụ ngươi cần gì phải như vậy chăm chỉ không ngừng nhớ làm cho ta vào chỗ chết không biết còn tưởng rằng ta từng chu sát qua ngươi cựu tộc đâu tần phong cảm thấy cái này huyền âm thượng nhân quả thật có chút không thể nói lý từ thiên thần giới m ã cho đến tiên giới vẫn đối với hắn sát ý nồng như vậy mạnh thật sự là không hiểu đâu huyền âm thượng nhân nhìn vẻ mặt mờ mị tần phong hờ hưng nói n g ư ơ i thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc ca n g ư ơ i thật chẳng lẽ không biết năm đó luyện thành đạo quả sau đó ý vị như thế nào đạo quả tần phong đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó mới nhớ tới mình đã từng tu luyện qua ma tâm trùng đạo đại pháp pháp này đại thành sau đó sẽ ở thể nội sinh ra một khoả đạo quả tẩm bổ toàn thân hóa ra rất nhiều chỗ kỳ diệu bất quá nói là nói như vậy tần phong nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là đạo quả đến cùng có gì diệu dụng nếu không phải huyền âm thượng nhân lúc này nhấc lên hắn đã sớm đem việc này quên mất đến không còn chút nào h u y ề n âm thượng nhân tự a hồ nhìn ra tần phong suy nghĩ trong lòng cười ha ha một tiếng đạo quả nếu là không có thần diệu người cái này nguyên bản phế linh căn liền tính ý chí lại như thế nào kiên nghị như thế nào có thể một đường đột nhiên tăng mạnh trở thành hiện tại đại la kim tiên tần phong nghe xong lập tức một trận trầm mặc nhìn c h u n g mình con đường tu chân t h o á t đầu còn khó khăn t r ù n g điệp gian khổ vô cùng nhưng đúng là tự a hồ càng về sau con đường liền càng là thông thuận đặc biệt là đang phi thăng tiên giới sau đó càng là như vậy liền tính trận có bình cảnh tu vi trì trệ không tiến cái một hai trăm năm cũng kém không nhiều liền có thể đột phá h u y ề n âm thượng nhân lúc này đã là tóc thai bù s ụ cầm trong tay phần n giải trường kiếm trong miệng nói lẩm bẩm tựa hồ muốn thi triển một loại nào đó tà thuật đ ỗ n g nhiên hắn rất là điên cuồng đối với tần phong nói ra thượng thương sao mà bất công vì sao thế gian nhiều như vậy người liền n g ư ơ i một cái đem ma tâm chủng đạo đại pháp luyện thành thân mang đạo quả liền có thể thành t i ể u đạo tổ đây đầy trời cơ duyên hẳn là ta đang khi nói chuyện đem trên tay phướn giải xa xa hướng phía tần phong một điểm tần phong lập tức cảm thụ một loại h a hùng khiếp vĩa cảm giác vội vàng cước đạm thất tinh long nguyên kiếm thuấn di đến trăm mức có hơn mà liên t ạ i hắn rời đi tại chỗ trong n y mắt vừa rồi sau lưng hư không bên trong đột nhiên xuất hiện mười mấy s o n g lục hỏa thăm thẳm quỷ thủ đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước chỗ tới may mắn tần phong đã gần thì bỏ chạy khiến cái này quỷ thủ đều bắt hụt tiếp theo huyền âm thượng nhân trên tay phớn dài lần nữa vung mấy cái bầu trời bên trong lại rung manh tiến ra chín cái dị thường hung ác m a đầu đây chín cái m a đầu khí thế không phải bình thường tựa hồ mỗi một cái đều có đại la kim tiên thực lực chỉ là những này thực lực không tầm thường m a đầu thân ảnh hiện ra đến về sau lại một mực lơ lửng giữa không trùng còn thỉnh thoảng hướng ngay cả huyền âm thượng nhân bản thân cũng không quá có thể thôi động được bọn hắn chỉ thấy huyền âm thượng nhân sắc mặt âm c h ầ m hít sâu một hơi tiếp lấy cắn c h ố t lưỡi đem hé miệng bay về phía trước ra một mảnh huyết quang chín cái ma đầu đem huyết quang thôn phệ vào bụng về sau lúc này mới hơi bay về phía trước tới gần một chút cũng không còn đối với huyền âm thượng nhân la hét chỉ là vẫn do do dự dự không muốn đối với tần phong xuất thủ rất hiển nhiên những ma đầu này có nhất định linh trí có thể cảm giác được tần phong không phải dễ chê ờ huyền âm thượng nhân thế là khuôn mặt một dữ tợn dùng tay trái rút ra bội kiếm đến miệm tụng n g u y l i a đem tay phải ngón cái kỳ căn cắt đ ứ t đi không c h u n g ném đi chín cái ma đầu trong nháy mắt trong mắt hung quang đại thịnh đem đoạn chỉ vây vào giữa lại nhịn được không có tiến lên ướt h u y ề n âm thượng nhân thấy đây ra ngột m sai lại đem tay phải còn lại bốn cái ngón tay tuần tự cắt đ ứ t nơi xa t ầ n phong nhìn thấy một màn này về sau sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng hắn biết h u y ề n âm thượng nhân lúc này chỗ dùng là ma môn bên trong nhất là ác độc một loại huyết sắc lệnh dùng cái này tà pháp ngự sử ma v ậ t uy lực lại so với trước đó tăng vọt mấy lần không ngừng đồng dạng không đến cùng người liệu mạc thì chắc chắn sẽ không tùy tiện sử dụng tần phong có chút ngăn lại làm sao huyền âm thượng nhân động tác rất nhanh tựa hồ không phải tại trạm liên tâm trí chỉ mà là tại đoạn một chút vật tầm thường lông mày đều không mang theo như một cái khi hắn đoạn đến cái thứ ba ngón tay thời điểm chỉ nghe giữa thiên địa ma r í t g à o liên thanh như xa như gần cồn phong thổi đến nước hồ nhấc lên trăm trượng đến cao thủy triều đoạn đến đệ tứ chỉ thời điểm ma khí từ thiên địa ở giữa phun ra ngoài thiên địa một cái trở nên đen như mực quỷ khiếu thanh âm càng thêm thê lương k ế t người mà khi huyền âm thượng nhân đệ ngũ cây ngón tay hóa thành một đoạn huyết quang hướng phía không chúng bắn ra về sau cái t i ê chín cái ma bất c quá huyền ư ớ n không g h c âm thượng nhân lại tựa hộ như họp buổi sáng ngờ tới dạng này lần nữa cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi sau đó hung con ngươi nổi lên tay bấm ma quyết hướng phía tần phong xa xa một chỉ tứ ma tới đây tại đem máu tươi nuốt không còn về sau xoay tròn bay ngược quá khứ tiêu to liên thanh ngược lại hướng về tần phong bay nào đi đến lúc này đây chín đầu nhìn đến cực kỳ lợi hại cựu ma rốt cục tại khí thế tăng vọt mấy lần về sau cùng nhau hướng về phía tần phong liên miên bay tới tiếp theo cựu ma nhao nhao dương nhanh muốn vớt trong miệng phun ra từng đạo hỏa diễm huyết quang trong nháy mắt để tần phong bên người ma diễm như biển xích diễm ngập trời những n à y ma diễm huyết quang tựa như thác nước kích xả mà đến hơi tới gần một chút về sau tần phong tuy có lục dương thanh linh l í c h ma khải hộ thể vẫn cảm thấy toàn thân kỳ hàn ngứa ngáy khó nhịt da thịt bên trên xuất hiện điểm điểm chấm đỏ từ từ hình như có mục nát chi thế h u y ề n âm thượng nhân gây mất năm chỉ lấy huyết sắc lệnh thôi động từ ma quả nhiên là vô cùng lợi hại nếu là tần phong tại những n à y ma diễm huyết quang đợi đến thời gian lâu dài không thể mau chóng thoát khốn mà ra hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi tần phong thế là không chút do dự niệm âm thanh pháp chú đem thái ớt thần lôi dồn dập đánh ra hướng phía bốn phía đánh tới ngoài ra tần phong cãi lại tụng chân n ôn đem đông hoàng trung tế đi ra trong lúc nhất thời từng tiếng đại xét đánh văng lên đông hoàng trung bên trong bay ra một đạo thanh quang kẹp lấy trăm ngàn đoàn thái ớt thần lôi đánh cho toàn bộ thiên địa phảng phất đều nhanh sụp đổ xu cô riêng hồ một bên vanh lôi thanh âm còn tại bốn phía quanh q u ầ n h u y ề n âm thượng nhân chặt đức năm chỉ phí hết tâm huyết mới thôi động c ử u ma phệ thần trận nếu là đổi đồng dạng người chỉ cần nhốt ở bên trong muốn đi ra có thể nói muôn vàn khó khăn mà một khi không thể tại trong vòng một canh giờ phá trận mà ra chắc chắn toàn thân mục nát thất khiếu chảy máu ngay cả nguyên thần đều sẽ bị một khối c ử u ma chia ăn mà chết nhưng mà tần phong lại hoàn toàn không đi đường thường căn bản là vô dụng cái gì quyết khiếu phá trận mà là đến cái dốc hết toàn lực lấy man lực phá đi tại tần phong thái ất thần lôi Đông Hoàng Trung luôn phiên tại r u u n g l phục i ê n o a kích trước khi bắt đầu huyền âm thượng nhân có thể nói làm đủ chuẩn bị trước đó tại cô diên hồ bày ra mấy trọng sát trận chỉ cần t ầ n phong bước vào trong đó tất nhiên khó mà đào thoát bất quá hắn cũng biết muốn tấn phong đây người cực kỳ cẩn thận muốn hắn tiến vào trong cạm ấy khả năng không quá dễ dàng vì thế huyền âm thượng nhân thông qua một phen chuẩn bị lấy được lý ngâm thu kiếm gãy đồng thời thi triển b í pháp để lý ngâm thu kêu cứu âm thanh không ngừng tại bố trí mai phục c h i địa vang lên như vậy tần phong cùng lý ngâm thu sư huynh n ộ i giữa tình cảm không phải người thân hơn hẳn người thân tại lúc ấy tình hình dưới huyền âm thượng nhân liệu định tần phong khẳng định sẽ không quan tâm s ô n g lên phía trước nhưng cuối cùng tần phong lại còn là nhị được để tọa kỵ đi xuất động đại trận bất quá huyền âm thượng nhân cũng coi như có chỗ chuẩn bị lập tức cải biến sách lược thi triển ma âm ý đồ dẫn ra tần phong nhật ma tần phong thể nội đạo quả nếu là nhật ma liền sẽ trở thành ma quả thích hợp hơn hắn t h ệ h u y ề n âm thượng nhân chuẩn bị lâu ngày chỉ vừa mở miệng ngay tại trong lúc lơ đ ạ n g thi triển lên dẫn ma c h i thuật để cho người ta khó lòng phòng bị nhưng bạn không nghĩ tới mắt thấy tần phong đều nhập ma hơn phân nửa lại vẫn sẽ trong nháy mắt tỉnh táo lại phá hắn ma âm c h i thuật đến lúc này h u y ề n âm thượng nhân đành phải lựa chọn tới liều mạng đoạn đi năm chỉ s ử suất cực kỳ lợi hại sát t r i ê u c ử u ma phệ thần trận đến dựa theo h u y ề n âm thượng nhân dĩ vãng cùng người ác đấu tinh lịch trừ phi là có người có thể tại hắn đoạn chỉ trước đó thi pháp đánh gãy hoặc là kịp thời bỏ chạy nếu không chốc lát cựu ma p ệ huyết thì c h u ể n ra thần thông về sau bị kẹt người cơ bản cũng là một con đường chết nhưng mà huyền âm thượng nhân thiên tính và tính trung bi là tuyệt đối không có tính tới tần phong trên thân vậy mà lại có dạng này một kiện thần khí đông hoàng trung tần phong cũng không trả lời hắn chỉ là tiếp tục tay phát thái ớt thần l ôi quét sạch đầy trời còn sót lại tà ma ô h ế ma trận mặc dù phá nhưng cựu ma chưa chết hiện tại cũng không phải phớt lờ thời điểm nếu là hiện tại liền dương dương tự đắc bị huyền âm thượng nhân tìm được cơ hội thành công đánh lén vậy coi như khóc không gian ư ớ c mắt lúc này chỉ thấy huyền âm thượng nhân đưa tay một chiều từ hư không bên trong lấy ra một thanh tiên kiếm đến tựa hồ còn muốn thi triển tạ pháp cùng tần phong hiểu mạng nhưng lúc này hắn đột nhiên m cảm nhận được cựu c u n g sơn phương hướng có mấy đạo lợi hại đ ộ t quang hướng về bên này bay tới trong đó có như vậy ba đạo đ ộ t quang tựa hồ vẫn là hôn nguyên đại la kim tiên tuyệt không phải hắn có thể đối đầu tần phong ngẩng đầu hướng cựu c u n g sơn phương hướng quan sát h i ệ n nhiên cũng cảm nhận được triệu công minh kim linh thánh mẫu đám người đang toàn lực hướng về bên này chạy đến trước đó tần phong có bàn giao đệ tử tăng hoàn chỉ cần cô diên hồ nơi này phát sinh đánh nhau liền để hắn đem triệu công minh đám người gọi tới giúp đỡ không phải nói chính là hắn sư mọi lý ngâm thu quả thật bị địch nhân chế trụ tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ hiện tại tình hình lưới chỉ cần đem huyền âm thượng nhân ngăn chặn chờ triệu công minh kim linh thánh mẫu đám người đến về sau đoàn người cùng một chỗ cùng lên nhìn hắn như thế nào sống được xuống tới thế là tần phong niệm âm thanh c h â n n ôn đưa tay một chiều đông hoàng trung lập tức rời tay bay ra hóa thành một cái mấy ngàn k h o a n h kích cỡ tinh không màn trời đem phủ cận thiên địa đều hoàn toàn bao phủ lại đây coi như là đông hoàng trung kiện thần k h í này không ngừng chữa trị về sau vốn có một cái s á t chiều tinh không màn trời phía dưới địch nhân muốn chạy trốn cũng khó khăn nhưng mà huyền âm thượng nhân lại cười ha ha một tiếng đây trong tâm giới có thể lưu lại bần đạo người còn không có xuất thế đâu dứt lời thân hình từ từ h ư hóa Tiếp lấy ẩm v a người kêu to, lai một t trong trong huyền ả、like, âm thượng nhân tại luyện thành cựu ma vệ thần trật thì đã có thể cùng cựu ma linh cảm tương thông vừa rồi đang thi triển huyết xác lệnh về sau càng là đem tự thân tinh khí phụ bên trên ma đầu trên thân cho à n g t ê m có thể t ớ nên h hình, thể h ư trước bóng đụng, bằng với mắt t có h huyền i rượu tần chiêu. tại quá Bất t phong rõ ràng cảm nhận được huyền âm thượng nhân bỏ chạy khí tức lập tức dùng đông hoàng trung oanh diện quá khứ cuối cùng giết chết lại chỉ là một cái cựu ma một trong mà thôi bầu trời bên trong khi hiểu rõ đến lại có người tại đây bố trí mai phục muốn lấy tần phong tính mạng về sau mọi người đều dẫn tí mặt kim linh thánh mẫu hỏi tần phong nói sư đệ nhưng biết cái kia tặc nhân ngày sinh tháng đẻ hoặc là có phải có người này tín vật thiết hơn kim linh thánh mẫu sở dĩ hỏi như vậy hẳn là muốn thông qua tiên tiên thần thuật tính ra huyền âm thượng nhân ở nơi nào đặt chân lại cùng đi vây đánh hắn bất quá tần phong suy nghĩ một chút huyền âm thượng nhân ngày sinh tháng đẻ chưa hề thổ lộ qua cho ngoại nhân bản thân hắn cũng là không bao giờ k h á n h sinh về phần tín vật tiếp h thân thì càng là xuống dốc một kiện trước kia ngược lại tần phong là từng chém giết qua một lần hắn l ụ c thân còn cẩn thận cẩn thận thu hồi đến qua luyện chế thành pháp khí nhưng trải qua hơn vạn năm về sau thân thể này đã sớm hủ hỏng thành cho cũng không tạo nên cái tác dụng gì vậy thì thật là đáng tiếc huyền âm thượng nhân lao thân nhớ ký hắn kim linh thánh mộ oán hận nói lấy t bừng bừng, về phần tần phong nguyên thần thực tế cũng không ở bộ này thể xác bên trong mà là đứng tại một mảnh không nhiễm một hạt bụi mênh mông dưới bầu trời này ngày tên là đại la tiên tiên giả tấn thăng đại la kim tiên về sau liền có thể để nguyên thần trốn vào nơi này đến quan đạo c mà nộ. Đạo khả đạo, phi đạo, đạo đạo khả phi thường l tại h ế gian v n bản nguyên, vật l ạ huyện hoặc khó hiểu, bình tấn h lĩnh hội, có thể nói muôn vàn khó khăn. ư ờ n muốn nói muôn vạn g Mà tại có t thăng đại la kim tiên về sau lại có thể tại đại la thiên trực tiếp tìm hiểu đạo nguyên giống như xem vân tay trên bàn tay không có c h e không ngại tu vi tiến triển cùng so với trước kia tất nhiên là không thể giống nhau mà nói không biết qua bao lâu thần phong trên thân tử khí thu hết tam hoa quy nguyên thanh diễm tiêu tán rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra thần sắc không vui không mượn tu luyện mấy ngàn năm sau cho đến hôm nay hắn cuối cùng là đem đại la kim tiên trí cảnh luyện tới đại viên mãn cách xa nhau hôn nguyên đại la kim tiên chỉ có khoảng cách nửa bước bất quá đây khoảng cách nửa bước thật sự là so với lên trời còn khó hơn khác lại không sách liền lấy tần phong sư tỷ vân tiêu tiên nương đến nói tại t ầ n phong sơ nhập triệt giáo thì nàng cũng đã là đại la kim tiên viên mãn nhưng đã nhiều năm như vậy nàng vẫn dừng bước ở đây không được tiến thêm mà giống vân tiêu tiên nương dạng này tại trong tiên giới tuyệt không phải trường hợp đặc biệt hiện tại tần phong cũng cuối cùng đã tới một ngày này hố một dạng bình cánh phía trước liền tính tu vi như vậy đỉnh trệ cái hàng trăm hàng là năm cũng đúng là bình thường hắn đem huyền công vừa thu lại liền muốn trở về tinh thất bên trong tiếp tục ngồi xuống tham tu nhưng lúc này tăng hoàn nhưng từ bên ngoài vội vàng đi đến sư phụ đệ tử thăm dò được sư cô hạ lạc thần phong nghe xong vội vàng hỏi à là ở nơi nào mặc dù trước đó huyền âm thượng nhân tại cô diên hồ vừa nói qua nói là cô ý muốn chọc giận tần phong từ đó dẫn dụ hắn n h ậ p ma tần phong là nửa câu đều không tin bất quá cái k i a m ộ t nửa hết u y s á t thần kiếm lại đúng là sư mội lý ngâm thu bản mệnh phi kiếm không thể nghi ngờ cũng không phải là làm bộ bởi vậy đối với lý ngâm thu an uy tần phong vẫn có chút lo lắng tự cựu cung sơn sau khi trở về liền để tăng hoàn điệp y là đám người bốn phía nghe ngóng lý ngâm thu hạ lạc đến hôm nay cuối cùng là có chuẩn xác tin tức chỉ nghe tăng hoàn nói ra có đệ tử nhìn thấy sư câu ngày trước từng tại quá lỗ trắng khánh vân phường thị bên trong lần hiện mua rất nhiều đan dược tiên thảo quá lỗ trắng là huyền âm thượng nhân đề cập tới địa phương cũng là tần phong để môn hạ đệ tử trọng điểm tìm kiếm chi địa nhưng trước đó 500 năm trăm n ă m ở giữa tăng hoàn bọn hắn cơ hồ đều đem toàn bộ quá lỗ trắng đều tìm tìm mấy lần đều không có nhìn thấy lý ngâm thu thân ảnh đã bắt đầu ngược lại đi đến nơi khác tìm không nghĩ tới quanh đi quẩn lại sau đó cuối cùng vẫn ở nơi đó phát hiện nàng tần phong suy đoán lý ngâm thu trước đó hẳn là thụ thương không nhẹ một mực đều đang bế quan dưỡng thương lúc này mới sẽ để cho tăng hoàn bọn hắn vô luận như thế nào đều tìm không mà vừa xuất quan về sau liền đi phường thị bên trong mua sắm đan dược tiên thảo đã nhận được tin tức tần phong liền lập tức gọi ra u minh huyền xà đến cùng tăng hoàn cùng một chỗ ngồi lên xông lên trời không xuyên vân thổ vụ ở giữa biến mất tại chân trời h u y ề nhưng sát dọa người, n g đi. h n mà hiện tại quá lỗ trắng cũng đã rất tán ma tiêu lần nữa khôi phục mấy phần năm đó động thiên phúc địa khí tượng mặc dù linh khí cùng nơi khác so sánh vẫn là hơi có vẻ kém chí ít đã có rất nhiều tu sĩ tản tiên cư trú ở đây bằng thêm chút y ê n hỏa khí tước mà không còn là trước đó quỷ vực bộ dáng về phần cái tia quá lỗ trắng khánh vân phương thị thì càng là náo nhiệt tần phong lúc này đi tại trên phố nhưng thấy du khách như dệt tiếng người h ê n áo bưng là quá lỗ trắng bên trong ít có thị cảnh sau đó không lâu tang hoàn cùng mấy cái chú lưu nơi đây triệt giáo đệ tử gặp được mặt lúc này mới biết được điệp y lìa đi đã nghe được lý ngâm thu ở nơi nào đặt chân đi đầu đi cùng nàng gặp mặt thế là tân phong tang hoàn lại tương tự đ ộ i vàng ra khánh vân p h ư ơ n g thị bay vào một mảnh liên miên bất tuyệt mênh mông dãy núi bên trong tại chỗ này dãy núi bên trong bay lướt đường này cuối cùng là đi tới chiếu vào trong môn đệ tử chỉ dẫn đi tới một chỗ cực kỳ bình thường sơn cốc bên trong lý ngâm thu chỗ ở đó là ở chỗ này dạng này linh khí mỏng manh địa phương như đội bình thường tân phong tang hoàn khả năng đều sẽ không nhìn nhiều Càng sẽ không cố không xuống sẽ ý rơi xuống xem x é t cũng khó t r á c có h Thu thể Lý Ngâm thu có thể ở chỗ n à y vậy, ẩn thân như n t h lâu g đến n n à giáo chủ h động ệ triệt n thân, i g mới tìm giáo Trường lấy nàng. Trường giáo sư t h u ố c một chỗ động phụ trước nam cung tình lập tức đón vị kia lý sư cô vừa vặn đi ra ngoài hái thuốc đi điệp y sư tỷ đã đi tìm nàng tần phong không kiên nhẫn tại chỗ này chờ đợi hỏi sư m ộ i lý ngâm thu hái thuốc địa phương chính là năm đó tần phong cùng trần đoàn lao tổ bọn hắn và quá lỗ trắng tới tìm đến dị thú toan nghe thi cốt chỗ kêu cốc đầm sâu bất quá chỗ kêu cốc đầm sâu tại quá lô trắng một mảnh hoang v u thời điểm còn chiều dài rất nhiều kỳ hoa dị thảo hiện tại quá lô trắng đã từ từ khôi phục nguyên khí chỗ kia chắc hẳn đã sớm thành linh thực phồn thịnh t r i địa lý ngâm thu sẽ đi nơi đó h á i thuốc cũng không lạ kỳ như thế lại đ ộ n hành hai ba cái thì thần về sau chỗ kia thúy trúc vạn cây ư u cốc rốt cuộc lại xuất hiện ở t ầ n phong trước mắt bất quá vừa tiến vào ư u cốc bên trong hai người liền nghe được có từng trận kịch liệt tiếng đánh nhau tại sơn cốc giữa không ngừng quanh quẩn vội vàng theo tiếng lao vùng t ớ i nhìn quanh quá khứ thấy mấy cái người mặc chân võ kiếm phái tông môn phục sức người đang tại vây công một lớn một nhỏ hai nữ tử tiểu cái kia chính là tần phong đệ tử n i ệ p ý ỉa mà lớn tuổi nữ tử kia mặc một thân xuyên đạo trang c n ở sau lưng kiếm hạp tư thế hiên ngang không phải là tần phong sư m ộ i lý ngâm thu còn có ai bất quá lúc này lý ngâm thu sắc mặt rất là trắng bệnh rõ ràng nguyên khí không đủ thân là kiếm tin ê nàng lúc này ngăn địch lại không có sự kiếm mà là cơ vân tay áo hóa ra đầy trời h ư n g lăng tại địch nhân vây công bên dưới nỗ lực c h è o trống ừ ma môn tạc tử thật sự là không biết sống chết chỉ là kim tiên mà thôi cũng dám đến tranh đoạt ta chân võ kiếm phái nhìn chúng linh dược lúc này chân võ kiếm phái người tức giận có to nhanh chóng đem trên tay vạn năm bạc linh thảo thả xuống nếu không định để ngươi chết không có chỗ trôn lý ngâm thu nghe xong cũng không trả lời nhưng điệp y l ỉ lại bực tức nói các ngươi chân vo kiếm phái thật sự là thật lớn gan ta là bích du cung tần điệp y l ỉ vị này là ta lý sư cô sư phụ ta là triệt giáo trưởng giáo bồ đề đạo nhân thức thời nói lập tức dừng tay cho ta bằng không đợi sư phụ ta đến định để cho các ngươi toàn diện mệnh tăng cựu tuyển Trưng 888, cửu thiên phục kiếm. quá lỗ trắng u cốc hàn đạm phụ cận chân vo kiếm phái người nghe được điệp y l ỉ tức dẫn hết lớn sau đó lập tức có chút do dự nếu là đổi trước kia cái gì bích du cung triệt giáo trưởng giáo bồ đề đạo nhân mấy cái này danh tự đối với chân võ kiếm phái đệ tử mà nói đó là cái giám căn bản lý đều không cần để ý tới nhưng từ khi 500 năm trăm n ă m trước vạn trung chú mục cựu cung sơn nấu kiếm cuối cùng triệt giáo lấy được đại thắng sau đó chủ động đi đến bích du c u n g cựu cung sơn thỉnh cầu nhập một người bắt đầu trở nên nối liền không dứt như thế tình hình nguyên bản tại trong tiên giới một mực chỉ có ngọc hư côn lôn u mới có đáy ngộ bây giờ lại từ từ thành x i n tiệt hai giáo cân sức n g a n tài đi qua mấy trăm năm nay phát triển triệt giáo thực lực không ngừng tăng cường người sáng suốt cũng nhìn ra được Hắn phục hưng chi thế, đã không thể ngăn cản. đã với lại giống toàn thân thần giáo ô n thần giáo la thiên giáo và t ô n g môn hiện tại đều đối với bên ngoài tuyên bố mình là triệt giáo chi mạch sẽ phụng bích du cung trưởng giáo xác lệnh làm việc như vậy nguyên bản chia năm xẻ bảy t r i ệ t g i á o cuối cùng là tại trên danh nghĩa thực hiện nhất thống thanh thế càng văn g r ộ i riêng là một m cái la thiên giáo thực lực cũng đủ để cùng chân võ kiếm phái cùng so sánh thống chi là hiện tại triệt giáo bởi vậy hiện tại khi điệp y chuyển ra triệt giáo danh hào đến về sau không khỏi bọn hắn không sợ ném chuột vỡ bình bất quá một chuyến này chân võ kiếm phái đệ tử bên trong người cầm đầu là bọn hắn tông chủ thiên nguyên tử sư đệ thắng nguyên tử làm người nhất là cuồng ngạo trước kia tại bồng lai tiên cảnh thì liền xem như đụng phải cụ lưu tôn thái ất chân nhân đây thắng nguyên tử cũng dám lên tiếng quát mắng húng chi là điệp y lịa như vậy một cái tiểu tiểu triệt giáo ba đời đệ tử cho nên thắng nguyên tử lúc này ngược lại g i ậ n tím mặt đứng lên ta chân v õ kiếm phái dù sao cũng là bồng lai tiên cảnh đại phái đừng nói ngơi ư đây tiểu nhi liền xem như các ngươi trưởng giáo bồ đề đạo n h â n đến cũng chỉ có thể cho bần đạo dập đầu hắn nói lấy đưa tay chỉ về phía trước lập tức ngự lấy chín thanh tiên kiếm trên dưới v ư n quanh đ i ệ p ý thì hai người chém bay đi thắng nguyên tử đây chín thanh thiên kiếm tên là cựu thiên phục ma kiếm là chân võ kiếm phái bảo vật chân phái đồng thời cũng là thiên hạ danh kiếm vô cùng lợi hại mà hắn hiện tại chỗ sử dụng r a kiếm quyết nhưng là chân võ hàng yêu kiếm là bọn hắn môn phái bên trong ba đại cao thâm kiếm quyết một t r ò n g cao thâm không hiểu thắng nguyên tử lấy chân võ hàng yêu kiếm điều khiển cựu thiên phục ma kiếm đối địch dị v ã n g bất k ể đối thủ nào gặp đều phải tránh né mũi nhọn không năng lực hắng hắn tin tưởng chỉ cần phúc chốc mình nhất định có thể đem trước mắt hai người này chạm giới kiếm nhưng vào lúc này phía trước rơi vào lý ngâm thu điệp y hai người trước người trong nháy mắt tăng gọn biến thành một mảnh ao nước cũng giống như không ngừng hiện ra gợn sóng q u a n g thuẫn khi cựu thiên phục ma kiếm chém tới quang thuẫn phía trên thời điểm trong nháy mắt như đá ném vào biển rộng cũng không nhắc lên bao nhiêu gợn sóng mà quan trọng hơn là thắng nguyên tử còn một cái đã mất đi cùng cựu thiên phục ma kiếm giữa liên hệ thắng nguyên tử lập tức quá sợ hãi liên kết pháp quyết muốn đem cựu thiên phục ma kiếm thu hồi lại nhưng căn bản không làm nên chuyện gì thắng nguyên tử đành phải cuốn quít cắn nát đầu ngón tay cách không dùng máu tơi vẽ lên một đạo vân triện pháp quyết hướng về phía trước đánh ra cuối cùng là đem bên trong bảy thành cựu thiên phục ma kiếm gọi trở về hộp nhưng tại tiếp tục gọi còn lại hai cái cựu thiên phục ma kiếm thì chỉ thấy trước mắt ao nước q u a n thuẫn đ ỗ n g nhiên vừa thu lại một lần nữa biến trở về một mặt bảo kính cuối cùng bay vào một cái cười u minh huyền xà đạo nhân trên tay t h á g nguyên tử lập tức trường lớn hai mắt bồ đề đạo nhân ngươi ngươi đem cựu thiên phục ma kiếm còn tới nếu không ta chân võ kiếm phái định cùng các ngươi bích du cùng không chết không thôi cựu thiên phục ma kiếm cựu kiếm hợp nhất sau đó mới được xưng tụng là thế gian cao cấp nhất tiên kiếm một trong chỉ cần thiếu trong đó một thành uy lực liền sẽ giảm mất đi nhiều với lại kiếm này vẫn là chân võ kiếm phái c h â n phái trí bảo quan hệ trọng đại là bố trí một bộ hộ tông đại trận mấu chốt p h á t khí có thể nói t h á g nguyên tử mình chết không sao bị mất cựu thiên phục mạc kiếm tội kia qua nhưng lớn lắm đi tuyệt không cho phép có sai lầm tần phong hờ hưng nói một tháng sau chuẩn bị đủ lễ vật tự mình đến bích du c u n g tại trước mắt bao người hướng ta lý sư m ộ i xin lỗi mới có thể đem hai cái tiên kiếm trả lại n g ư ờ i nhưng bây giờ cho ta lập tức cũng ngay dứt lời đại la kim tiên đại viên mãn khí thế hoàn toàn khuấy động đi ra lại phối hợp trên tay kính ánh sáng bắn ra bốn phía hạo thiên bảo giám lập tức để thắng nguyên tử trong lòng dâng lên một cỗ khó mà địch nổi cảm giác thắng nguyên tử trong lòng lập tức rất là rung động i ự u cung sơn từ biệt kẻ này tu vi vậy mà lại tinh tiến một mảng lớn luôn luôn làm người cao ngạo thắng nguyên tử sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm tựa hồ có chút ngượng n i ệ u mặt mũi nhưng cuối cùng tại lý trí cân nhắc qua lợi và hại sau đó hắn cuối cùng vẫn là đưa tay vung lên mang theo còn lại chân võ kiếm phái đệ tử s á m xịt đ ộ n hành rời đi hô lý ngâm thu thở dài một hơi xa xa hướng phía tần phong vầy vây tay cười nói lục sư minh rất lâu không thấy lâu rồi không gặp có kh thân hình thoát một cái mắt nhắm lại kẽ x ỉ u ở trên mặt đất không biết qua bao lâu khi lý ngâm thu ung dung tỉnh lại thì đầu tiên đập vào mi mắt chính là sư huynh tần phong đang dùng một mặt lo lắng lưu sầu thân s ắ c đang nhìn nàng lý ngâm thu ho khan một tiếng dãy ruội lấy ngồi dậy m ộ i t ử vô dụng để sư huynh n g ậ c lòng nói những này làm gì tần phong c a o mày sắc khí lâm liệt hỏi thế nhưng là cái kia ác sư tổn thương người lý ngâm thu điểm một cái hơn sáu trăm năm trước kia ta tại quá lỗ trắng bên trong thổ nạp huyền sát chi khí đông nhiên cùng hắn gặp lại đạo trái huyết chiến một trận đáng tiếc ta chỉ là kim tiên hắn cũng đã đại la kim tiên thực sự không phải là đối thủ cuối cùng đành phải lấy bản m ệ n h phi kiếm tự bạo làm đại giá sử dụng da độc môn bí thuật đến mới lấy chạy trốn đáng tiếc vất vả tế luyện cả đời hết s ắ t thần kiếm như vậy hủy đi tâm thần cũng theo đó trọng tỏa bản thân bị trọng thương v ế quan đ i ề u giữa ngây trăm năm cũng không có tốt lưu loát tần phong nghe xong lúc này lấy ra một quyển đàn kinh lật xem đứng lên tựa hồ tại suy nghĩ nên dùng cái gì đàn phương mới có thể t r ị chữa khỏi lý ngâm thu thường thế lý ngâm thu hơi nhắm mắt điều tức một hồi sắc mặt mới tốt hơn một chút một chút hỏi sư h u n h cái kêu ác sư thế nhưng là cũng tìm được ngươi ta có chút hoài nghi hắn trước tìm tới ta chính là muốn dùng ta nguyên thần thi triển cái gì tà pháp lấy loạn ngươi tâm thần có lòng muốn cho ngươi đ ể t ỉ n h một câu lại không biết thân ngươi ở nơi nào thẳng đến điệp y đi tìm tới ta mới biết đại danh đỉnh đỉnh bồ đề đạo nhân lại chính là ngươi ban đầu tại cô diên h o b ờ huyền âm thượng nhân đành phải lý ngâm thu một nửa đoạn nhận liền có thể để nàng kêu cứu âm thanh không ngừng tiếng vọng nếu là đem lý ngâm thu giết được nàng nguyên thần thật đúng là không thông báo thi triển ra cái gì tà pháp đến để tần phong triệt để bị lửa tần phong lắc đầu từ thiên thần giới chém giết hắn một lần sau đó ác sư liền cũng không tiếp tục là ta đối thủ đến một trăm lần ta giết hắn một trăm lần n g ư ơ i cũng không cần tự trách hảo hảo đem dưỡng thương mới là chính sự Trưng 889, Vương một ẫ u Tiên Thảo. m ngày này tần phong đem lý ngâm thu mang về bích dù cung thu xếp tốt về sau lại để cho tăng hoản t i ế n xích hà hỏa hải nhi trần bình an đám người hướng phía bồng lai tiên cảnh phương hướng bay tới tần phong gần đây tại đọc qua tông môn điện tịch về sau rốt cuộc thấy được một loại tên là vương mẫu thảo tiên thảo có thể triệt để chữa trị lý ngâm thu nội thương lý ngâm thu là kiếm tiên tu tiên mấy vạn năm một thân tâm huyết đều tại trôi này huyết sắc thần trên thần kiếm tới có thể nói tâm thần tương liên tuyệt không phải động dạng bản bệnh pháp bảo đơn giản như vậy bởi vậy Khi、so、h u nếu là không có đây bị t h a y vạ bất ngờ lý ngâm thu vốn nên tại sáu trăm linh năm trước tấn thăng đại la kim tiên hiện tại như tiếp tục vì đây thương thế liên lụy còn không biết muốn chỉ hoãn bao lâu tu hành bất quá nếu có thể h ạ i đến vương mẫu thảo để nàng phục vụ sau đó chỉ cần lại điều dưỡng cái hơn trăm năm liền có thể triệt để khỏi hẳn đáng tiếc tần phong muốn mở lò luyện chế một loại có thể rất là làm dịu lý ngâm thu thương thế đang dược không thiện ra ngoài cũng chỉ có thể làm trên t ă n g hoàn yến xích hà trần bình an bọn hắn xuất động bay hướng đ ồ n g lai tiên cảnh đi một ngày này t ă n g hoàn yến xích hà một đ o à n người rốt cuộc đi tới đ ồ n g lai trong t i ê n cảnh một chỗ tên là thanh vân sơn địa phương xa xa nhìn lại chỉ thấy núi này cương linh c h ậ p trùng liên miên không g i ớ i vạn dặm đứng sừng sưng l â từng tòa hùng kỳ hiểm trở ngọn núi sơn bên trong nham cốc h ữ kỳ có dấu không ít tiên linh xào h u ệ t tang hoàn đối với hòa hải nhi trần bình an bọn người nói nơi này là thanh vân quan địa bàn chúng ta mặc dù không sợ bọn họ nhưng vì phức tạp chậm trễ sư môn chi mệnh tiến vào sơn về sau còn cần điệu thấp làm việc hòa hài nhi trần bình an đám người n g h e xong lập tức miệng đầy đáp ứng xuống thế là tiếp xuống thời gian bên trong bọn hắn liền tạm thời tìm một chỗ sơn động đặt chân bắt đầu ở thanh vân sơn tìm chung quanh lên cái kia vương mẫu thảo đến bất quá tông môn trong điện tịch cũng chỉ là ghi chép vương mẫu thảo tại đây thanh vân sơn có cũng không nói rõ chi tiết cụ thể là ở nơi nào mà thanh vân sơn liên miên vạn dặm muốn từ đó tìm được loại kia thiên thảo không phải bỏ phí một phen khổ công cộng thêm một chút vận khí mới được hơn nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua một ngày này t ă n g hoàn g đang tại một chỗ bên vách núi bên trên huy động n g c quốc ngắt lấy linh thực loại này linh thực mặc dù không phải muốn tìm vương m ẫ u thảo nhưng cũng là một loại luyện đan thiên thảo đã khó được nhìn thấy tất nhiên là không dung bỏ lỡ t ă n g hoàn g vừa hái không có hai gốc đột nhiên trông thấy phương hướng tây bắc bầu trời bên trong bay lên một chi hào tiễn hào tiễn tại bầu trời nổ tan ra về sau từ từ buộc vòng quanh một cái thất tinh bắt đầu đồ án tang hoàn thấy đây thất tinh hào tiễn sau đó lập tức biến xác còn lại tiên thảo cũng không kịt hái vội vàng ngự kiếm mà lên. h ư ớ những g p í a h ư này tiên thảo tổng cộng có hai loại một loại là hình như linh chi màu đen linh thảo sáng lóng lánh tản ra từng trận ô quang xem xét liền cực kỳ không tầm thường mà đổi thành bên ngoài một loại nhưng là chút xanh dần phi thảo ước chừng chỉ có bốn năm gốc lá cây hình như liên cánh cấp trên lớn phía dưới nhỏ xanh biếc cùng phỉ thủy đồng dạng để cho người ta yêu thích không hiểu tăng hoàn thấy loại này thúy thảo về sau lập tức vui mừng quá đỗi bởi vì những này chính là đám người bọn họ tại đây vạn dặm thanh vân sơn bên trong đau khổ tìm hơn phân nửa tháng mà không được vương mẫu tiên thảo tăng hoàn l à người cẩn thận trước không có vội vã hiện thân hướng phía những cái kia vây quanh h ỏ a hải nhi trần bình an người vừa cẩn thận đánh giá mấy lần chỉ thấy trong đó có ba người xuyên là thanh vân quan môn phái phục sức ngoài ra còn có một người là gặp qua xiển giáo ba đời đệ tử chu vân nhân ngoài ra lại còn có mấy cái hát sắt th b ạ c h q u ố t thần ma giáo chờ ma môn thế lực đại đô lấy kim tiên thực lực làm chủ tăng hoàng thấy đây không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm đừng nhìn địch nhân như vậy nhiều xem ra cũng là vì hỏa hải nhi trần bình an che chở thiên thảo mới tạm thời cùng chung mối thủ chỉ cần bọn hắn không phải cùng một cái lỗ mụi xuất khí liền dễ làm nhiều cần biết lần này triệt giáo tại thanh vân sơn bên trong cũng tới có mười một người từng cái đều thực lực không tầm thường chỉ là phân tán đến các nơi mà thôi chỉ cần hơi kéo dài một cái chờ y ế n xích hạ bọn họ đi tới những địch nhân này cũng liền không đáng để lo tăng h o à n thế là cười ha ha một tiếng thu đội pháp từ đám mây bên trong hạ xuống tới như vậy nhiều vị đạo hữu đem sư đ ệ ta sư chất vây quanh chẳng lẽ là ước hiếp ta triệt giáo không người sao trần bình an hỏa hài nhi thấy tăng hoàn về sau một khỏa treo lấy tâm rốt cục để xuống tăng hoàn khoảng cách đại la kim tiên cách chỉ một bước với lại trên thân còn có trưởng giáo cho sương thu toan nghê vô cùng lợi hại liền xem như gặp đại la kim tiên cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tăng đạo hữu các ngươi triệt giáo những trong năm này thật sự là thật lạ vì phong tranh đ o ạ t tiên thảo đều cấp được chúng ta thanh vân sơn đến lúc này một cái thanh vân quan trung niên kim tiên o ã n khí trùng tiên đối với tăng hoàn nói lấy người này tăng hoàn đánh qua mấy lần quan hệ, là thanh vân quan quan chủ thanh hà tử tâu nguyên lãng tộc nhân đệ tử đích truyền tô thành trí là thanh vân quan trong hậu bối cực kỳ xuất chúng một nhân vật tăng hoàn hư l ệ n h một tiếng đưa tay chỉ chỉ hát sát thần giáo b ạ c h cốt thần ma giáo những người kia đến thanh vân sơn h á i thuốc đâu chỉ chúng ta một nhà lại thanh vân quan tổ hấn chưa hề ngăn cản qua ngoại nhân tiến vào nơi này các ngươi hiện tại thấy sư đ ệ ta sư chất tìm được tiến thảo lại đem bọn hắn vây quanh ý đồ độc thủ là ư ớ c hiếp ta triệt giáo giết người quá thiếu sao mặc dù tại cựu cung sơn đấu kiếm sau đó triệt giáo ngày càng cường thịnh đã chậm rãi có thể cùng xiển giáo cân sức ngang x、so、sơn cốc bên trong đã gặp tiến thảo người gặp có phần há có thể để cho các ngươi triệt giáo người được hưởng sư minh thiếu cùng tên này nhiều lời nói nhảm đem bọn hắn đổi đi ngắt lấy tiên thảo quan trọng thanh vân quăn một người đệ tử khác nhứ mày cảm thấy trước mắt cái này tăng hoàn tựa hồ là đang cố ý kéo dài thế là đem pháp bảo đem ra muốn lập tức động thủ miễn cho đêm dài lắm đậu nhưng vào lúc này chỉ thấy chân trời lại cùng nhau bay tới mấy đạo trói mắt đ ộ t quang chương tám trăm chín mươi trời sinh linh ngược tại thanh vân quan đám người sắp động thủ thì chân trời hiện ra mấy đạo đ ộ t quang bay thấp xuống tới hiện ra yến xích hà lưu thập t ứ lương nam cung tỉnh nam cung thắng đám người thân ả n h đến nguyên bản cảm thấy hơi có chút thế đơn lực bạc t a n hoàn lúc này mới triệt để yên lòng thân hình hắn n h o á n một cái cùng yến xích hà đám người đi tới hỏa hải nhi trần bình an bên người sau đó rút kiếm xuất vỏ gọi ra huy phong lẫm lâm xương thú toan Lạnh giọng nói, đây vương một ẫ u cứu người dùng nhất định được chi các người muốn thảo, ta triệt nhất tranh định chi phóng giáo đoạn, là liền ngựa người người việc dùng các được cứ vận, đến đây đi. m mực bị đè nén rất lâu hỏa h ả i nhi tắt phách lối nhảy đứng lên nhìn qua trong đó một cái tên là từ bình hát sắt thần giáo đệ tử hô to các ngươi hát sắt thần giáo nhiều lần gây hơn chúng ta trần giáo lần này nếu là cả gan độc thủ đợi ta trở về bích du cung về sau chắc chắn thuyết phục lao tổ để hắn đem các ngươi hát sắt thần giáo d i ệ t đừng trách là không nói trước cái k i a từ bình cập thân bên cạnh mấy cái hát sắt thần giáo diện đừng trách là không nói trước bất quá cuối cùng t ừ bình vẫn là nhịn được trong lòng l ử a giận đối với hỏa h ả i nhi nói ngươi ngươi chờ về sau đ ừ n g rơi vào tay ta bên trên nếu không ngươi sẽ biết tay còn xuống một câu như vậy không đau không n g ứ lời hung á c sau đó liền dẫn bên người hát sát thần giáo đệ tử giận dữ rời đi đừng nhìn hỏa h ả i nhi làm việc lỗ mãng làm việc tựa hồ một bộ không trải qua đại na bộ dáng thực tế luôn luôn trong t h u có tế hắn đã sớm nhìn ra những người này liền hát sát thần giáo đệ tử lực lượng nhất là không đủ không phải rất dám trêu chọc hiện tại trẻ giáo chỉ là bởi vì vương mâu thảo cùng vạn năm đen chi thực sự quá chân quý lại trước đó hỏa hài nhi bọn hắn thế đơn lập bạn mới không muốn tùy tiện rời đi mà thôi chờ h i ế n xích hà đám người đến về sau triệt giáo thanh thế đại trấn xem xét liền rất khó dây vào hỏa hài nhi lại như vậy một uy hiếp từ bình lập tức liền đánh chống lui quân lựa chọn vội vàng rời đi mà hát sát thần giáo người như vậy vừa đi hiện tại song phương tại nhân số bên trên đã hoàn toàn không phân sàn sàn nhau thậm chí bởi vì triệt giáo bên này nhiều một đầu xương t h u toan nghê nhìn lên đến tổng thể chiến lược còn hơn một chút t ă n g hoàn cũng không chủ động xuất thủ tiếp tục mang theo một đám đồng môn cùng thanh vân quan đám người rằng co chỉ là vụ trộn hướng phía sư đệ trần bình an đưa mắt liếc ra ý qua một cái trần bình an hiểu ý lập tức cùng hỏa h ả i nhi lấy ra cây trúc làm cái quốc túi người mở đào lên đến căn cứ trước đó trưởng giáo bàn giao muốn hái đây vương mẫu thảo tận gốc đào lên trước khi đến tuyệt không thể lấy tay đụng chạm càng không thể sử dụng cái gì kim loại ngọc khí chỉ có thể dùng loại này ngàn năm l á o trúc chế thành cái quốc mới có thể thành công ngắt lấy nếu không nói nếu là không được h ạ n pháp tùy tiện ngắt lấy đây vương mẫu thảo thế nhưng là sẽ đ ộ địa đi vương mẫu thảo tổng cộng cũng liền năm cây hỏa hài nhi trần bình an cực kỳ lưu loát chỉ một hồi liền đem năm cây tiên thảo ngắt lấy mà lên để vào trong hộp gỗ cẩn thận từng ly từng tý phong tồ tốt dưng tay khi h trần bình an dự định tiếp tục đảo một bên hắc linh chi thời điểm tô thành trí rốt cuộc nhịn không được q u á t to một tiếng về sau đem trên tay phất trần vùng về phía trước một cái lập tức phát ra ngàn cái tơ bạc hướng về phía trước kích xả mà đến còn lại mọi người cũng cùng một chỗ độc thủ thi triển pháp bảo bí thuật hướng phía triệt giáo đám người hoành s ắ t tới thẳng lệnh đây thanh vân sơn trên không vầng sáng l n vũ tinh trì điện xế đánh đến rất là kịch liệt t ă n g hoàn nhìn mấy cái tia bạch cốt thần ma giáo đệ tử một chút trong lòng không khỏi cảm thấy hoài nghi đây bạch cốt thần ma giáo là những năm gần đây tại đồng lai trong tiên cảnh xuất hiện một cái ma môn giáo chủ là cái hôn nguyên đại la kim tiên nhưng cũng chỉ có hắn một người là này cảnh giới mà thôi thực lực tính không được có bao nhiêu để tiêm tại tang hoàn xem ra tại phe mình thả ra lời hung ác đến từ về sau bọn hắn hẳn là biết cùng hát sát thần giáo người đồng dạng thức thời rời đi mới đúng dù sao trước mắt chỗ tranh nói cho cùng cũng chỉ là tiên thảo linh dược cũng không phải cái gì trí bảo bí kíp đáng giá bởi vì cái này mà cùng bọn hắn triệt giáo triệt để trở mặt liệu chết nhưng không nghĩ tới là những này bạch cốt thần ma giáo người không chỉ có không có đi ngược lại còn anh dũng xung phóng phán phất cùng triệt giáo có cái gì đại thủ giống như tang hoàn nghĩ thầm chẳng lẽ những người này cũng muốn dùng vương mẫu trần h Hắn địch, ả o tới một giết một t người. kiếm cứu bên ngự bên u y ề n âm cho t r bình an để hỏa ắ n cùng h hài nhi động lúc này h h chút. n Nơi một đều cảm thấy những ngày hắc linh chi phụ cận thổ nhưỡng rất là cứng rắn đồng dạng cái cuốc căn bản đào bất động trần bình an cũng biết tình huống t h ẩ n cấp cũng không lo được nhiều như vậy vội vàng lấy ra mình bội kiếm đến trực tiếp dùng bảo kiếm hướng phía dưới có thổ như thế đào có khoảng ba bốn thước bộ dễ bên trong lại từ từ lộ ra một cái tiểu nhân đầu xem ra loại này màu đen tiên thảo thật đúng là có chút kỳ dị trần trụi trên mặt đất bên trên tương tự linh chi d ấ u ở thổ nhưỡng bên trong bộ dễ lại có chút giống là trường vạn năm thời hạn nhân sâm chỉ chốc lát công phu trần bình an cuối cùng là đem bên trong màu đen một gốc tiên thảo hoàn chỉnh đào lên toàn thân chiều dài năm thước bên trên đêm đ e n lục chỉ thấy màu lục bộ dễ hoàn toàn đó là một cái tiểu nhân nhi tên tiểu nhân này nhi thậm chí còn có h a i mũi miệng mắt tất cả đều cùng em bé không khác chút nào chỉ là tính chất đúng là linh th không phải là chân nhân cũng không phải cái gì yêu tả trần bình an đem tiên thảo cất kỹ về sau đang muốn động kiếm tiếp tục đào xuống một gốc nhưng đột nhiên hắn lại thoáng nhìn mới vừa đào ra trong hầm bên cạnh tựa hồ còn có một đạo kim quang trợt lóe lên trần bình an sửng sốt một chút sau đó trong lòng vui vẻ đây chẳng lẽ là cái phong thủy bảo địa ngoại trừ tiên thảo còn có dấu khác bảo vật không thành hắn vội vàng túi người nhìn lại thấy trong hầm dưới vách đá vậy mà nằm lấy một cái đang tại ngủ say không tỉnh dị thú đây dị thú mọc ra sư đầu long thân lục túc một góc mũi trường xích cho phép hai cái răng vàng lộ ra phía ngoài đặc biệt là cái tia độc rác ch toàn thân như ngọc bích lưu quang lập lòe nhìn đến cực kỳ đặc biệt trần bình an nghĩ t h ầ m xem ra trên sách nói không sai quả thật là trời sinh linh dược tất có thần thú che chở hắn vội vàng đưa tay một chiêu đem đây dị thú thu nhập thú trong túi đi dự định trở về bích du cung về sau lại tìm sư phụ hỏi thăm đây là cái gì bạch cốt thần ma giáo người thấy trần bình an đem dị thú lấy đi về sau lập tức riêng phần mình nổi giận gầm lên một tiếng phát ra đầy trời cốt tiễn như mưa rơi xuống phía dưới những n à y cốt tiễn kiểu dáng cực kỳ mới mẹ lính xảo nhìn đến tựa hồ không có uy lực gì hồng cầm nhất thời khoe khoang cười lớn một tiếng giống tay không đi bắt một chút trong nháy mắt toàn thân tựa như giống như bị chạm điện thẳng điện hắn tay chân đều là nhà vội vàng nuốt đang dược mới chậm lại lúc này mới cũng không dám lại có chỗ khinh thường bất quá lúc này x ư ơ n g thú toan nghê lại đại triển thần uy đầu tiên là há mồm phun ra một đoạn xương ngủ tím sau đó đ ỗ n g nhiên khẽ hút đem đây đẩy trời cốt tiễn đầy đủ đều hút vào trong bụng đi chừng tám trăm chín mươi mốt độc giáp thần lâm tại x ư ơ n g thú toan nghê đẩy trời cốt tiễn hút vào trong bụng về sau bạch cốt thần ma giáo người nhất thời có chút trận tròn mắt tiếp theo bọn hắn lại theo thanh vân quan người tấn công mạnh một hồi thấy vẫn là không làm gì được triệt giáo người. sau đó không lâu thanh vân quan hậu viện rốt cuộc tại quan chủ thanh hà tử tâu nguyên lãng dẫn đầu dưới khoan thai tới chậm tô thành trí lập tức đi ra phía trước hướng quan chủ thanh hà tử tâu nguyên lãng bẩm báo vừa rồi sự tỉnh cuối cùng tức giận bất bình nói ra triệt giáo những ngày ma môn tạ tự làm việc thật sự là càng ngày càng phách lối cùng vọng quan chủ bọn hắn hiện tại hẳn là còn chưa bay khỏi thanh vân sơn phải chăng muốn phát động tông môn toàn lực đem bọn hắn chặn giết nơi này thanh hà tử tâu nguyên lãng nhìn về phía tăng hoàn bọn hắn rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ trầm ngâm rất lâu cuối cùng tâu nguyên lãng thở dài một tiếng lắc đầu nói gió núi qua cương vị cỏ dại thấp nằm được rồi gần đây không nên cùng triệt giáo huyên nao quá cứng vẫn là để bọn hắn rời đi thôi nói xong mang theo một đám một mặt phẫn nộ tông môn đệ tử trở về thanh vân con đi bích du cung tần phong thấy tăng hoàn bọn hắn đạt được ước muốn đem mu tàng hoàn đem vương mẫu thảo đưa cho tần phong về sau để lấy ra những cái kia giống như linh chi lại như nhân sâm kỳ quái tiên thảo đến họ tần phong nói sư phụ đây là đang vương mẫu thảo một bên linh thực nhìn đến đã kỳ dị lại của quái cũng không biết là cái gì tần phong nhìn mấy lần trần h nghiêm nghị ầ n nói sắc a đây là tiên nhân ngu là một loại độc nhân là là loại l tiên một thảo, người ngu nếu có m t ư ở g nó tiên tri, nhân xâm, nuốt tri, sâm, vào bình ụ n không cần nửa khác, liền g khác, khí sẽ tuyệt bỏ m Cái Chân gì?、Trân、bình an hỏa hài nhi nghe cũng không khỏi biến sắc cảm thấy có chút nghĩ mà sợ bọn hắn trước đó xác thực đều coi là đây nhất định là tiên tri linh dược không thể nghi ngờ có lẽ đối với tu vi rất có bổ dưỡng tại trên đường hỏa hài nhi thậm chí đề nghị xuất ra trong đó một g ố c đến cho đoàn người cùng một chỗ c h i a ăn chỉ là tang hoàn làm người cẩn thận nói cái gì cũng không chịu tùy tiện ăn không biết ngọn ngành l i n h thực chủ trương gắng sức thực hiện trở về bích dù cung hỏi rõ ràng sau lại nói đám người lúc này mới coi như thôi mà thôi vạn không nghĩ tới đây vậy mà lại là một loại đ ộ c thảo như trên đường bọn hắn không có nghe theo tang hoàn khăng khăng muốn ăn đây tiên nhân ngu chẳng phải là muốn bị đại h o ạ tần phong cười nói bất quá thế gian c h i vật nhất là khó nói liền xem như đ ộ c thảo chỉ cần sử dụng thỏa khi cũng có thể biến thành linh dược chúng ta trong bích du c u n g có không ít đan phương có thể sử dụng đây tiên nhân ngu luyện chế thành thánh dược chữa thương tác dụng vẫn là rất lớn thế là tang hoàn bọn hắn lại đem mười mười mười mấy gốc ti đều vào hiến tặng cho linh bảo cát thu hoạch được không ít tông môn công tích cuối cùng trần bình an lại đem đ à o tiên nhân ngu thì tại trong hầm nhìn thấy cái kia sư đầu long thân lục túc một góc dị thú đem ra hướng tần phong hỏi thăm đây là cái gì tần phong quan sát p h ú t chốc lại lấy ra một bộ cổ tịch đến lật xem một hồi mới mặt lộ vẻ kinh ngạc nói đây là hoang cổ thời điểm hung thú độc giác thần lâm cũng không phải gì đó người lương thiện tính tình cực kỳ c u ồ n g bạo tàn nhẫn vi sư khuyên ngươi thừa dịp nó lâm vào mê man thời điểm đem nó giết hắn độc giác ù n g hai viên bên ngoài lật giam nanh chém sắt như chém bùn là luyện chế pháp bảo tốt nhất vật liệu trần bình an nghe xong không khỏi sửng sốt một chút chỉ thấy đây rơi vào trạng thái ngủ say độc g i á c thần lâm lỗ mũi không ngừng bước lên bong bóng nhìn đến cực kỳ thú vị thực sự không giống như là cái gì tàn nhẫn hung thú nhưng trần bình an cũng biết bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ bằng bề ngoài để phán đoán giống như vừa rồi những tiên nhân k i a n g u nhìn đến nhiều giống tiên thảo linh d ư ợ c ai có thể nghĩ tới lại là thế gian hãn h ư u độc thảo bất quá trần bình an thích nhất cùng những linh thú này vì múa cảm thấy đây độc g i á c thần lâm bị mình tìm được cũng là một loại diễn phận h u ố hồ nó vẫn là một cái ấu như thể có lẽ còn có thể dạy dỗ một hay thế là càng nghĩ tiếp r đó tần phong lập tức dùng đến đến vương mẫu thảo lại dựa vào rất nhiều linh bảo địa bên trong tiến linh dược luyện thành một loại thảo còn địch hồn đan cho lý ngâm thu phục dụng lý ngâm thu phục dụng đan này qua đi lại điều dưỡng mấy tháng quả nhiên khí sắc tốt đẹp không còn là trước đó một bộ có vẻ bệnh thần sắc tần phong thấy đây lúc này mới thở dài nhẹ nhõm an tâm trở về lăng hư địa bế quan tham tu đứng lên như thế lại qua hơn mười năm một ngày này tần phong từ môn nhân nơi đó biết được một cái có chút trọng yếu tin tức nói là mục g i á đầm lầy bên trong sẽ có rất nhiều hỗn độn dị bảo hiện thế cái gọi là hỗn độn dị bảo chính là sinh tại thiên địa chưa tích trước đó một chút dị thú linh hơi thở pháp bảo tiên thảo giống tần phong từng chiếm được hỗn độn nguyên thai hỗn độn linh châu thậm chí đông hoàng trung loại này hoàng cổ thần khí kỳ thực đều xem như hỗn độn dị bảo không thể nghi ngờ đều là cực kỳ hiếm có vật c h â n quý mỗi một kiện hỗn độn dị bảo hiện thế thì đều sẽ bị thế nhân đoạt vỡ đầu mà bây giờ trong truyền thuyết mục giá đầm lầy bên trong sắp h i ệ n thế không phải vẹn vẹn một hai kiện mà là rất nhiều hỗn độn dị bảo cùng lúc xuất hiện trong lúc nhất thời tần phong đối với tin tức này thâm biểu hoài nghi h ỏ i truyền lại trở về tin tức tần trương khanh ngươi là từ đâu đạt được nghe phong t h a n h chẳng lẽ bảo sao hay vậy lời đồn đại a tần trương khanh nói bẩm lão tổ đây nghe nói là cái kia xuất quỷ nhập thần thiên cơ lão nhân chuyển ra tin tức người này mặc dù cực kỳ thần bí nhưng không sai say rượu sau đó nói ra nói về sau đều không một thứ nghiệm sẽ không có giả tại sao lại là thiên cơ lão nhân người này tần phong mặc dù không có gặp qua nhưng từ nghe nói đến đủ loại sự tích đến xem luôn cảm t vậy ngày này láo phần tần phong bản thân kỳ thực cũng sau đó ra bích du cùng chỉ là đến một lần hắn không thích cùng người đồng hành thứ hai cùng vẫn tiêu tiên nương bọn hắn một sáng một tối dễ dàng hơn làm việc lúc này mới cô thân độc hành lạc yên tiến nhập mục giá đầm lầy bên trong đi chương tám trăm chín mươi hai chính phẩm đan lưu mục giá đầm lầy nơi này tân phong cũng không phải là lần đầu tiên tới tại rất nhiều năm trước hãng từng phụng sư phụ thông thiên giáo chủ c h i mệnh tới đây h á i qua một loại vạn năm vong lưu tuyệt hồn bắc hoa đối với đây mục giá đầm lầy có thể nói khắc sâu ấn tượng lúc này lại vào mục giá đầm lầy mấy ngày kế tiếp phát hiện nơi này cả ngày đều ở tung bay tí tách tí tách tiểu vũ đầy trời hơi nước minh được nóng ướp vô cùng khó trách mọi người đều nói mục giá đầm lầy nơi này liền xem như thần tiên cũng không thích hợp sinh hoạt ngược lại tẩm bổ vô số trùng mãng cầu thú linh thực tiên dược lần trước đến mục giá đầm lầ tần phong chỉ là kim tiên mà thôi nơi này với hắn mà nói hoàn toàn được x ư n g tụng là nguy hiểm t r u n g điệp nửa bước khó đi cho nên toàn bộ hành trình đều cực kỳ cẩn thận sợ một cái sơ sẩy liền sẽ rơi vào cái bỏ mình người diệt hạ t r ạ n g nhưng bây giờ tần phong khoảng cách hôn nguyên đại la kim tiên đã chỉ có khoảng cách nửa bước trên thân còn có đông hoàng trung loại này lợi hại pháp bảo tất nhiên là không cần quá mức sầu lo những ngày này hắn cơ hồ đều ngồi tại u minh huyền x à trên lưng chỗ đến yêu ma hung thú đầy đủ đều n h o nhao né tránh không dám chút nào tới gần dù sao thiên tầm biến thành đây u minh huyền xả thế nhưng là hoang cổ dị chủng đối với đồng dạ áp bách mười phần tránh né cũng không kịp lại làm sao chủ động tiến lên treo t r ọ c ngay hôm đó lúc chạm vào tối mục giã đầm lầy liên miên bất tuyệt nước mưa rốt cuộc cất vào đến mười phần khó được có chiều tả phổ chiều xuống tới trong nháy mắt xương mù rực rỡ bốc hơi hồng vân tràn ngập cảnh s á t rất là tuyệt mỹ tần phong thưởng một hồi cảnh c h ậ t nghe đến phía trước chuyển đến từng trận kịch liệt tiếng đánh nhau hắn đầu tiên là lấy ra linh phủ đến xem nhìn thấy phủ cận cũng không có bích du cung đệ tử liền không có quá mức để ý thu hồi u minh huyền xạ lặng yên ẩn nút quá khứ xem xét thấy một mảnh đũi cỏ lau bên trong có hai ba mươi người tại cái t mà trong chúng nhân ở giữa nhưng là một gốc chỉ có c a bốn năm thước quả thụ trên cây không thấy bất kỳ cành lá chỉ tại chủ cột bên trên kết bốn cái quả thực đây bốn cái quả thực màu sắc b í c h lục hình tròn sáu cạnh nhìn đến cực kỳ da mỏng tươi non ngược lại là như trước kia tần phong nếm qua quế phủ đan lưu có mấy phần giống nhau chỉ là vỏ trái cây bên trong còn mơ hồ có tỏa ra ánh sáng lung linh thỉnh thoảng l ó é ra nhưng so sánh đan lưu kỳ gì nhiều vật này xem xét chính là cực kỳ khó được tiên quả khó trách sẽ có nhiều người như vậy tại tranh đoạt thần phong lập tức hai mắt tỏa sáng động lên tâm tư đến đều tới t i ê n quả đang ở trước mắt nếu là tay không rời đi quả tần h h ự c có c là lỗi với h m phong n h mà, cái i suy nghĩ một chút cầm trong tay linh diệp bấm một cái pháp quyết dùng cái thổ độn chi thuật trốn vào tầng đất phía dưới lặng lẽ hướng phía cái tia tiên quả cây tiềm hành mà đi những người này dù sao không có một cái nào là hôn nguyên kim tiên tần phong lẩn thân l i ễ m tức qua đi căn bản không phát hiện ra được đoán chừng cũng không ai sẽ ngờ tới lại sẽ có đường đường đại la kim tiên làm ra loại này lén lút sự t ì n h đến lại thêm lúc này những người này cũng hoàn toàn r ế t đỏ cả mắt căn bản vô tâm để ý tới nơi khác độc t ĩ n h cho nên chỉ qua một hồi tần phong liền vô thanh vô t ứ c thông qua thổ độn chi thuật thuận lợi đi tới tiên quả cây phụ cận lúc này hắn không còn có bất kỳ do dự lúc này từ thổ đ i ệ bên trong toát ra nửa người đến đưa tay một chảo lập tức liền đem nó bên trong hai cái tiên quả bắt được chia tay thằng n g ã danh dừng tay. những cái k i a đang đánh sinh đánh chết người rất nhanh liền phát hiện đang tại trộm quả tần phong nhao nhao gầm thét không ngừng đây thật là lẽ nào lại như vậy đây tiên quả tổng cộng cũng liền như vậy chỉ là bốn cái mà thôi bọn hắn vì thế chém giết nửa này g có chút vẫn là hào hữu đều không tiếc trở mặt hoàn toàn đánh nhau thật tình đều vẫn chưa có người nào có thể đem tiên quả đạt được trước mắt như vậy một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện đạo nhân lại vừa ra tay liền đem trong đó bốn cái trộm đi sao có thể không khiến người ta tức chết đi được bất quá lúc này tần phong lập tức thi triển huyết độn chi thuật hóa thành một đạo hình kiếm huyết vụ t r ớ c mắt đã chui đến trăm d ặ n có hơn địa phương huyết độn chi thuật mặc dù rất hao tổn tinh huyết sẽ không tùy tiện sử dụng bất quá tần phong kỳ thực cũng có đền bù tinh huyết tiết dược ngẫu nhiên dùng tới dùng một lát cũng là không sao đang sử dụng huyết độn chi thuật thoát ra lớp lớp vòng vây về sau tần phong liền không có tái sử dụng bậc này tà môn nội pháp lập tức gọi ra thất tinh long nguyên kiếm đến thân cùng kiếm hợp trong nháy mắt nhanh như l ư u tinh biến mất tại chân trời thiên cơ lão nhân lần này mặc dù nói mục giá đầm lầy bên trong sẽ có hôn độn dị bảo hiền thế nhưng không có cụ thể nói rõ là tại đầm lầy nơi nào đây mục giá đầm lầy nghe nói từng từ thương hải hóa thành rộn、dâu. lại từ rộn u g d â u diễn biến thành đầm lấy chiếm diện tích mười phần rộng lớn còn nghỉ lại lấy rất nhiều yêu ma h u n g thú nếu muốn ở dạng này một cái khu vực tìm không biết ở nơi nào sẽ xuất hiện hỗn độn dị bảo thật đúng là cần một chút vận khí mới được bất quá nhiều ngày như vậy đi qua tần phong cùng trong môn đệ tử liên hệ sau đó đạt được tin tức là cho tới bây giờ tựa hồ còn không có nơi nào có người tìm được hỗn độn dị bảo cho nên đối với việc này thật giả tần phong vẫn giữ lại thật sâu hoài nghi cảm thấy trong đó có lẽ có giả hỗn độn dị bảo loại vật này có thể xuất hiện một kiện đã là vậy vì hiếm thấy sao có thể giống thiên cơ lão nhân nói như thế Tại đây một giá đầm trước ạ i đ â kia ã đầm tại phàm giới an quế phủ đan lưu liền danh sưng là tiên giới kim chỉ dị chủng theo ta thấy đến vật này có lẽ mới là chính phẩm đan lưu tấn phong, tầng tầng phong trước gọi ra u minh huyền xà đến lấy ra trong đó một mũi nhỏ cho nó ăn ưu minh huyền xà trong nháy mắt phát ra một tiếng nhẹ nhàng thắt nhẹ tiếp lấy con mắt trừng trừng nhìn qua tấn phong trên tay đan lưu tựa hồ còn muốn lại ăn cũng không có xuất hiện bất kỳ khớp ổn tấn phong lúc này mới triệt để yên tâm lại vẽ mấy cánh ăn vào miệng bên trong trong nháy mắt như nghe quê hương mắt trượt giọt mập phương vương đằng răng gõ má, lúc à t h này n tần phong ngự lấy tiên kiếm từ một chỗ trong độc trướng ghé qua mà qua trên thân bởi vì có lục dương thanh linh đích ma khải hộ thể mặc nó lợi hại hơn nữa áp độc trướng khí cũng tổn thương tần phong không đến đ ỗ n g nhiên tần phong tại độc trướng vân yên bên trong thấy một cái q u á i nhân người này toàn thân đ e n thui chỉ có tam xích đến cao trên thân lưng một cái đại hát h ồ lô sườn phải bên trên chặn ngang tam kiếm dường như trực tiếp nghiêng đinh vào thịt toàn thân yêu khí vân quanh sở dĩ cảm thấy người này rất là cổ quái không chỉ là bề ngoài kỳ lạ còn bởi vì hắn m u i đi một hồi liền sẽ dừng lại hướng phía trên tay một mặt cây quạt nhỏ nhỏ vào máu tươi nghiệm chú thi pháp cũng không biết là đang làm gì dù sao mình tại đây mục giã đầm lầy bên trong cũng là tùy ý loạn đi dạo chẳng đi theo trước mắt cá nhân này xem hắn trong hổ lô bán là thuốc gì hạ quyết tâm về sau tần phong liền dùng cái thiên đồn kiếm quyết ẩn thân ngự kiếm mà đi hướng phía quái nhân ngự kia sau lưng lặng lẽ đi theo qua gần nửa ngày cái kia đen thui quái nhân rốt cuộc tại một chỗ bị đ ộ c g trướng phong tỏa sơn cốc bên trong bay xuống ha ha tiểu nương tử ta đã sớm nói mặc cho ngươi trốn đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát ta ma chảo quái nhân lúc này rơi vào một chỗ động p h ủ phía trước dương dương đắc ý lớn tiếng nói lấy nhanh mở cửa lần này ngươi nếu là còn dám chơi xấu không chịu có chơi có chịu đi theo ta ta cần phải dùng sức mạnh tần phong nghe đến đó không khỏi cảm thấy thất vọng hãn thoạt đầu còn tưởng rằng quái nhân này vừa rồi thần thần là đang tìm bảo vật gì đâu ai ngờ người này đã vậy còn quá không có t i ề n đồ không đi tìm tìm hỗn độn gì bảo lại đang nơi này bức bách phụ nữ đàng hoàng thật sự là cực kỳ ghê tởm nhất là người này làm hại tần phong lãng phí một cách vô ích nửa ngày thời gian quả thực là tội ác tại trời thế là tần phong hướng phía quái nhân này phía sau l ạ g yên tiềm hành tới khi quái nhân bắt đầu g i ậ n tí m ặ t cỡ ép oanh môn thời điểm tần phong đột nhiên từ phía sau lưng đánh lén dễ ra thình lình một kiếm bay lên trong khoảnh khắc liền đem hắn đầu nào đi bất quá quái nhân thi thể lại đang sau một khắc hóa thành một đoàn vòi rồng sương m đen bay lên t r ớ c mắt liền bay đến s tiếp theo một đạo l ử a dẫn ngút trời âm thanh từ không trung chuyển đến ngươi là người nào có loại xưng ơ tên lên ra tần phong nói ta chính là xiển giáo cụ lưu tôn muốn báo thủ cứ tới giáp long sơn phi vận động chính là cụ lưu tôn đúng không ta hát sát thần quân nhớ kỹ ngươi âm thanh như lôi đồng dạng một tiếng vang trầm qua đi từ từ tại tắn đi tần phong lập tức nhớ mày quái nhân này trước đó nhìn đến chỉ có kim tiên thực lực mà thôi hoàn toàn không đáng để lo ai ngờ đều bị hắn một kiếm c h à n đầu lại còn có thể chạy trốn cũng không biết là làm sao làm được ngay tại tần phong lâm vào trầm tư thời điểm trong động nhiên chuyển đến một đạo nữ tự âm thanh bên ngoài thế nhưng là hồ bên trong bạch ngọc tần thiên tôn tần phong nghe xong lập tức cảm thấy thanh âm này tựa hồ có chút q u e n thay chỉ là muốn khó lường tới là ai với lại vô luận là hồ bên trong bạch ngọc vẫn là tần thiên tôn đều là hắn tại thiên thần giới danh hiệu nếu không có đã từng cố nhân tuyệt đối không thể nào biết được hắn thế là rất là kinh ngạc nói ra ta chính là tần phong không biết các hạ là vị nào bạn cũ động phủ đại trận mở ra một cái người mặc áo khoác ngắn tay mỏng màu vàng nhạt lá sen vân bay đầu sắn hai mái nữ tử từ bên trong đi ra tần phong ánh mắt lập tức hiện ra một chút mê man cảm giác mình giống như chưa thấy qua nữ tử trước mắt này Nữ tử k h ô về sau vẫn là dựa vào tần phong băng tầm tướng trợ ngũ thuấn hoa mới được thành công chữa trị lại mượn tần phong trợ rút để các nàng tỷ bội trở lại tiên cung bên trong giống tần phong trước đó tặng cho hiến xích hà nguyên dương bảo xích chính là ngô thị tỷ bội cho thủ lao chỉ là từ khi n g u thị tỷ bội dọn đi tiên phủ sau đó tần phong liền không có gặp lại các nàng khi tần phong bị n g u nam khởi mời tiến vào động phủ bên trong sau khi ngồi xuống ngầm đầu nhìn nhìn một phía hỏi tỷ tỷ n g ư ơ i n n g u thuấn hoa không ở nơi này sao n g u nam khởi nghe xong lông mày sắp giữa lập tức hiện ra một cỗ bi thương là cảm xúc gia tỷ tại thiên thần giới thì đã chết tại luyện hư lôi k i ế p phía dưới tần phong liền vội vàng nói tiếng xin lỗi trong lòng hí hư một trận bất quá đây cũng là cực kỳ bình thường sự tỉnh tu tiên đến nay tần phong đã từng cố nhân cũng không biết bỏ mình bao nhiêu thế là tần phong tiếp lấy lại ngược lại hỏi không biết ngô lạo hữ vì sao sẽ xuất hiện tại đây mục dã đầm lầy bên trong vừa rồi còn bị cái kia đen thui quái nhân q u ấ i dối ngu nam khởi nói có lẽ là từ nhỏ lớn ở vân mộng đầm lầy bên trong duyên cớ ta đối với đây mục dã đầm lầy cực kỳ thân thiết phi thăng tiên giới về sau liền một mực ở chỗ này sinh hoạt về phần vừa rồi quái nhân kia là huyết sát thần quân đại trưởng lao hát sát thần quân chuẩn s á t nói đến là hát sát thần quân một cái thân ngoại hóa thân hát sát thần quân có mấy cái thân ngoại hóa thân mỗi một cái tựa hồ đều có độc lập nhân cách hồi trước ta tại đầm lầy bên trong hái thuốc liền bị vừa rồi bị đạo hữu giết chết chết cái kia nhưng hôm nay không biết sao lại bị hắn cho tìm tới cửa nếu không có có đạo hữu tương trợ thật không biết như thế nào mới có thể thoát khốn tần phong nghe xong lập tức rất là kinh ngạc hát sát thần giáo giáo chủ lý cầm sinh hắn là biết nhưng đây cái gọi là đại trưởng lao hát sát thần quân nhưng vẫn là lần đầu nghe nói bất quá tần phong cũng không chút để ở trong lòng tiếp tục cùng ngu nam khởi nói chuyện phiếm lên khác sự tình qua nửa ngày tần phong mới đứng dậy chuẩn bị cáo t ử ta tới này mục giã đầm lầy là muốn tìm hỗn đ ộ dị bảo qua vài ngày làm xong về sau sẽ cùng đạo hữu ôn chuyện a hỗn đ ộ dị bảo ngu nam khởi ta ngược lại thật ra biết một chỗ có lẽ có dấu h ố n độn dị bảo chỉ là thực lực không đủ không dám nhẹ mạo hiểm mới lựa chọn vội vàng rời đi a là ở nơi nào tần phong lập tức một trận tâm hỉ đau khổ tìm nhiều ngày như vậy thứ không nghĩ tới lại là ở chỗ này trong lúc vô tình biết được h ố n độn dị bảo tin tức ngu nam khởi nói là tại một chỗ không thấy được bùn cắt đầm lầy bên trong đạo hữu xin mời đi theo ta thế là tần phong liền theo ra đ ộ u phủ hướng phía đầm lầy phía tây phi hành một hai canh giờ đi tới một chỗ ngay cả cỏ lau cũng không thấy vài cọng liếp nhìn lại tất cả đều là phù sa bùn nhau địa phương lộ ra có chút hoang vu nơi này tần phong trước đó đã từng đi ngang qua nhưng căn bản không nhìn ra có gì chỗ khác thường cho nên căn bản không có làm bất kỳ lưu lại Trường Trong các bảo. Tần phong nhìn kỹ một chút, thấy trước mắt phủ sa đầm lấy bên trong, chỉ thấy trùng rất bất trong thấy tướng thì, tính chút bát tại thiền tiên trở trầm ít T ra ráng, người như, Phong nhìn bên mãng nhiều, mà nhìn không lòng không khỏi cảm thấy hoài nghi. Ngu Nam động, hiện tại mặc dù thiền tiên cũng giống như, cũng đã trở nên trầm ít nói, nàng mặc dù nhìn gặp bảo bảo hoài mạo hoặc các chỉ độc có cảm cách có mặc mặc mặc kỳ kỹ kỳ khỏi khởi bộ đầm phụ hiếu mà lấy dấu lấy sa ra đã dù dù xà xấu xí dị ngu nam khởi yên lặng từ trong ngực lấy ra một cái tương tự vỏ sò p h á p bảo đến hướng phía p h ủ sa nước bùn bên trong n é m đi lập tức đón gió thấy tăng hóa thành một cái ngũ thải lộng lấy đại vỏ sò có thể chứa đựng ba bốn người đến bên trong đi tần phong thế là theo ngu nam khởi nhảy vào ngu nam khởi niệm âm thanh p h á p chú vỏ sò hướng phía dưới hợp lại lập tức nhìn không thấy bên ngoài tình hình chỉ cảm thấy thân thể không ngừng chìm xuống qua ước chừng một nén n h a n g về sau ngũ thải vỏ sò lúc này mới chạm đến mặt mượn khi tần phong đi ra ngoài về sau phát hiện bọn hắn đã thân ở một cái động lớn bên trong nhất là lạ thường là đại động phía trên là hoàn toàn trong suốt có thể rõ ràng thấy rất nhiều p h ù s a đang không ngừng phun trào lấy không nghĩ tới mục giã đầm lầy phía dưới lại còn có dạng này một chỗ tấn phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói lấy hướng về phía trước tùy ý đi tới ngu nam khởi nói nghe nói là trước kia mục giã đầm lầy vẫn là đại dương mênh m ô n g thời điểm nơi này chính là l ò n g c u n g chỗ chỉ là không biết thực hư đại động chỗ sâu có mấy đầu hết sức lợi hại m à long đạo hưu còn cần cẩn thận một chút ma long mang theo một chút n g h i hoặc tấn phong theo ngu nam khởi lạng yên đi qua cái hang lớn này đi vào một đầu trong dũng đạo đi đây đường hành lang hoàn toàn là san hô lát thành phía trên khảm nạm lấy rất nhiều dạng minh châu chiếu lên bốn phía tựa như ban ngày đi qua dài r ằ n g g i ặ t đường hành lang sau đó phía trước động thất chật trở nên cực kỳ âm trầm ưu ám xa xa liền có thể nghe thấy từng trận quý khóc sói gào chuyển đến tần phong dùng một đôi tuệ nhãn xem xét chỉ thấy ưu ám động trong phòng có một cái làm bằng đá tế đàn tế đàn b ố n phía p h ụ phục ngủ say lấy năm đầu có vẻ chi c h i ma khí bừng bừng ma long loại này ma long trước kia tần phong đã từng đặt qua cùng l o n g giống nhau đến bảy tám phần chỉ là không có sừng rồng sau lưng mọc lên song rực bất quá khi đó nhìn thấy chỉ có nguyên anh kỳ khoảng thực lực mà thôi còn giống như là từ cựu h u chi v ư ợ t chạy trốn đến nhân gian giới mà bây giờ đây năm đầu ma lòng nhìn qua lại mỗi một đầu đều có tương đương với đại la kim tiên cường hãn thực lực khó trách ngu nam khởi trước đó thấy cũng chỉ có thể ngoan ngoan chủ động lui ra ngoài ngoài ra tế đàn trung tâm còn lơ lửng một đoàn hoàng vân mặt người kích cỡ hiện lên báo hình dáng không đứng ở cái kia xoay t r ò n lấy vật này hẳn là ngu nam khởi trước đó nói tới hư hư thực thực h ố n loạn dị bảo đồ vật tần phong là từng chiếm được hỗn độn nguyên thai hỗn độ linh châu có thể khẳng định trước mắt đây đoàn h o à vân cũng không phải là cái kia hai loại hỗn độ dị bảo mà chỉ c ầ ngu nhìn năm thấy thế cái kia năm đầu i a n h nam g ác nhất m Long, giờ phút này lại liền đoàn Hoàng này an nhiên chung quanh Vân bốn ngủ say, liền biết nó tuyệt không giờ tại biết phải phút phía phản tuyệt quay đây say, khởi cùng tần phong truyền âm nói tần đạo hữu có chắc chắn hay không lấy đi cái kia bảo vật nếu là không có niềm tin chắc chắn gì nói chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thôi nếu để cho ma long có chỗ phát giác coi như phiền thoái tần phong suy nghĩ một chút trong lòng đã c o so đo hắn trước hết để cho ngu nam khởi ra đến đường hành lang bên ngoài sau đó đem cựu lê bình lấy ra ngoài n i ệ m âm thanh pháp quyết về sau đem hộ khẩu xa xa nhắm ngay đoàn kia hoàng vân trong lúc nhất thời đoàn kia hoàng vân lập tức bừng bừng dâng lên rất nhanh liền xông ra tế đàn bốn phía cơm chế hướng phía tần phong bên này bay tới bay đến một nửa thì trong đó nhất là khôi ngô một đầu ma long chậm rãi mở mắt ra giống một tiếng v ẫ n nộ không hiểu tiếng gào thét trong nháy mắt vang vọng toàn bộ động thất làm cho người đình thai nhức góc còn lại bốn đầu ma long cũng n h a o nhau vừa tỉnh lại phân ra ba đầu hướng phía tần phong bay nào đi về phần còn lại hai đầu ma long tắc lưu tại tại chỗ không ngừng há miệng hít vào đoàn kia nguyên bản cách xa nhau cựu lê bình chỉ có xa hai bà trượng hoàng vân lập tức lại hướng phía tế đàn phương hướng na di đi bậc này tình hình chỉ cần hơi nhiều chỉ hoãn một hồi bị ma long c u ố n lấy tần phong chỉ sợ không chỉ có hỗn độn dị bảo không chiếm được liền ngay cả muốn thoát thân cũng khó khăn tần phong thế là vội vàng dùng cái đội pháp thuấn di tới dùng cựu lê bình bao trùm cuối cùng là đem hoàng vân đặt đi b ả o hãn loại này thuấn di chi pháp tên là tiểu na di thuật chỉ có thể cự ly ngắn sử dụng tại ngăn địch trôi đi đi có thể tạo được kỳ hiệu nghe nói trước kêu bích du cung còn có càng lợi hại hơn đại na di thuật chỉ xích thiên nhai một bước ngàn dặm đều có thể thuấn di ngàn dặm trở lên đây mới thực sự là vô thượng tiên thuật đáng tiếc là đây mấy loại tiên thuật năm đó thông tiên giáo chủ đệ tử bên trong liền đa bảo đạo nhân một cái đạt được truyền t h ừ a theo đa bảo đạo nhân bỏ mình bây giờ đều đã thất truyền cũng không có lưu t r u y ề n tới nay thường thường để tần phong cảm thấy rất là đáng tiếc lúc này thấy bảo vật đắc thủ về sau tần phong lại là một cái thuần hướng gì đi tới đường hành lang miệng tiếp lấy ngự kiếm đ ộ t hành hướng phía bên ngoài mau chóng đuổi theo cái kia năm đầu ma long lập tức gầm thét liên tục tại hắn đằng sau theo đuổi không bỏ rất nhanh tần phong liền từ thật dài trong dũng đạo đội t hành mà ra, đ ố không u nam k h bỏ liền lập tức khép lại bay v ú t lên chui vào lưu xa bên trong đi lưu xa bên ngoài mấy đạo đội quang lúc này bay thấp mà xuống hiện ra thái ớt chân nhân hoàng long chân nhân cố lưu tôn đám người thân ả n h đến hoàng long chân nhân cầm trong tay bắt quái la bàn bóp mấy cái p h á p quyết về sau thu huyền công cười nói món kia sư môn cứ gọi chúng ta tới lấy bảo vật hẳn là ngay tại mảnh này phủ xa phía dưới thái ớt chân nhân ngay xong lập tức vui mừng quá đỗi trung điệp nổ một ngụm trọc khí trên đường đi rết vô số đầm lầy hứng thú trải qua thiên tân vác hộ cuối cùng là tìm được hắn vừa dứt lời liền đột nhi trước mắt đã xông lên trời còn không có lấy lại tinh thần phù sa dưới đáy lại ma khí tung hành từng hồi d ầ n gầm g một cái chui ra khỏi năm đầu đằng đằng sát khí ma long đến cùng cụ lưu tôn thái ớt chân nhân bọn hắn đụng thẳng trong lúc nhất thời song phương ngay tại đây phủ xa bên trên ra tay đánh nhau rất nhanh liền rết đỏ cả mắt vênh lôi âm thanh từng trận vang vọng đất trời hô thật là đúng dịp cũng không biết là cái nào mấy cái thằng xui xẻo thay chúng ta chặn lại ma long l ử a giận trở lại động phủ về sau ngu nam khởi thở dài một hơi hồi tưởng lại vừa rồi hung hiểm tình hình đến vẫn có chút sợ không thôi tần phong cũng nói vừa rồi những người kia giống như nhìn quen mắt nhưng đi q u á gấp không chút thấy rõ ràng hắn thế là không nghĩ nhiều nữa đem cựu lê bình lấy ra ngoài trước kia vừa đạt được kiện thần khí này nào sẽ tần phong gần như không thể lấy nó tới làm cái gì bất quá trải qua nhiều năm như vậy về sau từ từ đã nắm giữ rất nhiều d i ệ u dụng thậm chí còn có thể đi vào hồ t r u n g giới vừa rồi dùng nó đến thu lấy bảo vật tất nhiên là không nói chơi Trưng 895, bất sân mở. Tần phong nhìn một lát, tác ra sân Phong nhìn cũng không nhìn ra đây đoàn Hoàng Vân là cái gì gì bảo, chu cái có đây mở. là d một bên ngu nam khởi tựa hồ chợt nhớ tới cái gì đến từ động phủ trên giá sách gỡ xuống một quyển thẻ che đến lật nhìn một hồi trận to hai mắt nói đây tựa như là truyền thuyết bên trong hỗn độn đạo thai hỗn độn nguyên thai ta nghe nói qua là có thể làm cho toàn thế giới hóa thành đại thiên thế giới một loại kỳ vật nhưng cái gì gọi là hỗn độn đạo thai đạo hữu lại nhìn thư từ bên trên có trở nói ra sinh một nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vật vật đây hỗn độn đạo thai là một loại có thể sáng tạo thế gian vạn vật sinh linh dị bảo diệu dụng vô cùng cực kỳ hãn hữu tần phong xem xét thấy trên thẻ chúc đối với hỗn độn đạo thai miêu tả quả nhiên cùng trước mắt đây một đoàn hoàng vân giống như lúc trong lòng lập tức vì đó vui vẻ xem ra lần này tới mục giã đầm lầy cuối cùng là chuyến đi này không tệ trước đây ngu nam khởi đã cùng tần phong nói xong đi phủ xa dưới đáy đoạt được chi vật có thể quy hết về hắn xem như với tư cách tần phong hỗ trợ đuổi đi hát sát thần quân thủ lao bởi vậy tần phong lúc này cũng không chút khách khí đem đây hỗn độn đạo thai một lần nữa thu nhập cựu lê bình bên trong phong tô tốt dự định trở về bích du cung về sau lại cẩn thận suy nghĩ nên như thế nào sử dụng hoàng hôn thời gian ngu nam khởi đem tần phong đưa ra đậu hai người riêng phần mình chắp tay thi lễ liền muốn như vậy từ biệt. nhưng vào lúc này chợt nghe đến cựu thiên bên trên chuyển đến từng tiếng oanh minh tiếng vang lập tức đất rung núi chuyển đinh thai n h ư g ó c kinh khởi trong đầm lầy vô số phi điệu tẩu thú đã xảy ra chuyện gì vô luận là tần phong vẫn là ngu nam khởi đều làm ộ t mặt m ở mịt thật vất vả đứng vững về sau hướng phía bốn phía quan sát hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì a đạo hữu ngươi nhìn cái k i a bất chu sơn một lát sau ngu nam khởi mới đưa tay chỉ, chỉ chân ỉ c h trời cái k i a bị vân hà lôi bạo quanh năm còn bao quanh một nửa bất chu sơn mặt đầy vẻ kinh ngạc tần phong nghe xong lập tức nhìn sang thấy bất chu sơn những cái tia tựa hồ đột nhiên giảm bất không ít vân hà sương ngủ dày đặc cũng tán đi rất nhiều trước đây đây sụp đổ một nửa bất chu sơn nhiều hơn phân nửa ngoại nhân đều nhìn không thấy tự nhiên mang theo mấy phần t h ầ n bí mà bây giờ rốt cục để thế nhân đến lấy dòm n g ó toàn cảnh chỉ thấy hắn đ ỉ n h chót tất cả đều là từng khóa to lớn vô cùng loạn thạch lơ lửng thần sơn đỉnh chót b ố n phía giống như thiên thạch đồng dạng cấp tốc xoay nhanh lấy ngoài ra thần sơn đỉnh chót tựa hồ còn có từng đạo các loại bảo quang không ngừng lấp lóe rõ ràng có dấu số lượng không ít bảo vật đi chúng ta đi qua nhìn một chút nguyên bản cũng định muốn rời khỏi mục g ã đầ trở về bích du c u n g tần phong lập tức trong lòng đại động cảm thấy đi trước hiểu rõ chuyện gì xảy ra lại nói dù sao đây bất chu sơn là trong tiên giới có rất nhiều thần kỳ địa phương hiện tại đã hư hư thực thực cấm chế mở rộng tất nhiên là muốn sống tốt xem một chút khi tần phong ngu nam khởi một đường bay nhanh bay đến bất chu sơn phụ c ậ n thì phát hiện thần sơn m ộ n phía đã tụ họp ngàn vạn tu tiên giả thậm chí một chút dị thú yêu ma cũng đều từ thâm sơn đại trạch bên trong bay đi ra núi vây quanh mà bay tựa hồ sơn bên trong có kỳ dị gì, gì đồ vật đang hấp dẫn bọc chúng một lát sau tần phong trong đám người thấy vân tiêu tiên nương thế là lập tức bay đi song phương một phen nói chuyện với nhau về sau mới biết được vân tiêu tiên nương bọn hắn một nhóm nhiều người như vậy trong những ngày qua vậy mà không thu hoạch được gì căn bản không có tìm được bất kỳ liên quan tới hỗn độ dị bảo hạ lạc ngược lại là tần phong mình l ẻ loi một mình được cái hỗn độ đạo thay tại tần phong cùng một đám đồng môn đệ tử nói chuyện với nhau thì một bên ngu nam khởi chừng lớn hai mắt ánh mắt bên trong toát ra một kia không thể tưởng tượng nổi thân sắc tần phong ở nhân gian giới thiên thần giới uy thế như thế nào ngu nam khởi là biết bất quá tiên giới dù sao không thể so với nơi khác vô luận trước tiên là thân phận như thế nào đến nơi này sau đó là long đến c u ộ lại là hổ đến nằm lấy căn bản uy phong khó lường đến nhưng không nghĩ tới t ầ n phong vậy mà đến t i ê n giới lại tụ họp như vậy lại tới mà khi nghe được trước mắt những người này vậy mà đều là triệt giáo đệ tử t ầ n phong bản thân càng là vị kia đại danh đỉnh đỉnh triệt giáo trưởng giáo bồ đề đạo nhân thì ngu nam khởi càng là c h ấ n kinh đến tột đỉnh lúc này giữa thiên địa lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến bất chu sơn phảng phất một tòa đang tại phun trào núi lửa chấn động không ngừng dẫn tới tứ phương thiên địa đều tùy theo cùng một chỗ kịch liệt lay động tu vi hơi kém một chút cho dù bay treo giữa không chúng cũng có chút đỉnh bất ổn nhao nhao rơi xuống phía giống phía giới rất là té chết không may mắn dạng này tình hình cũng không tiếp tục quá lâu khi tất cả lại hồi phục bình tĩnh sau đó trước đó cuối cùng một chút còn vờn quanh tại bất chu sơn lôi bạo cấm chế cũng ẩm vang tiêu tán ngọn thần sơn này rốt cuộc tại thời gian qua đi ngàn vạn năm về sau lại một lần nữa trung môn mở rộng để cho người ta có thể tùy ý ra vào đi theo thần phong gia lệnh một tiếng v â n tiêu tiên lương ngu nam khởi cùng một đám triệt giáo ba bốn đại đệ tử nhao nhao đi theo hắn sau lưng hướng phía bất chu sơn b a y đi người sáng suốt cũng nhìn ra được núi này có khả năng nhất có dấu bảo vật địa phương ngay tại đỉnh núi bên trên bất quá nơi đó cầm chế lôi bạo mặc dù đã biến mất lại vẫn có vô số thiên thạch khắp núi v ư n quanh nếu là cứ như vậy thẳng tắp hướng phía đỉnh núi bay qua liền xem như đại la kim tiên cũng sẽ bị những cái kia thiên thạch nghiền thành vỡ nát bởi vậy để cho ổn thỏa tần phong cùng đại đa số người chọn một dạng mang theo một đám đệ tử tại bất chu sơn chỗ giữa sườn núi bay thấp xuống dưới mới vừa đứng vững đám người liền đầy đủ cũng nhịn không được nhao nhao hít sâu một hơi rất là kinh ngạc nói ra đây bất chu sơn linh kh bất chu sắc thực nồng nặc có chút vượt mức bích cung phúc cũng có chỗ chẳng có khác thiên linh khí, bình thường, như sánh không Thử nghĩ nếu là có thể phải thể sánh hơn nhiều. du nếu tu luyện, tu sơn so so nơi nồng nặng liền tiên tiên lần ngừng. này vượt tới rất、nhiều. Bất loại gia vi địa địa, là là kém gấp xem mò ở quá hôm nay đ â y bất chu sơn chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì cái gì nhân duyên trung hợp mới tạm thời mở ra không biết bao lâu lại sẽ phong tỏa đứng lên trừ phi là có thiên cơ lão nhân bản sự có thể tùy ý ra vào nơi này nếu không ở chỗ này tu luyện chuyện này là muốn cũng không muốn suy nghĩ nhiều tần phong ở trong núi đi một hồi rất nhanh liền phát hiện một kiện để cho người ta có chút phiền muộn sự tình bất chu sơn tựa hồ huyền t ừ chi lực rất nặng vô luận là tu vi gì người đi ở trên núi đều ngự được không đứng lên chỉ có thể thành thành thật thật dạo bước mà đi ma núi này mặc dù khuynh đảo một nửa trước đó ở phía xa nhìn lên vẫn cao vút trong m â y hiện tại thân trong núi hướng lên nhìn ra xa đỉnh núi càng làm ộ t lần nữa bị mây mù bao phủ không biết tại phía xa nơi nào cũng không biết muốn đi đến khi nào mới có thể trèo lên đỉnh núi đi tần phong nhìn chung quanh có chút sầu lo nghĩ thầm những cái kia tiên cấm lôi bạo cũng đừng đột nhiên xuất hiện đem chúng ta vây ở chỗ này hắn hít sâu một hơi đem những này không tốt cảm xúc tạm thời ném xót mang theo đám người tiếp tục hướng phía đỉnh núi đi đến chương tám trăm chín mươi sáu định phong châu bất chu sơn thế núi cực kỳ hiểm trở lại không thể ngự đi tần phong đám người đi được cũng không nhanh toàn bộ hành trình cẩn thận từng ly từng tí miễn cho sơ ý một chút rơi xuống sân núi đi như vất vả tu luyện mấy vạn năm không chút do dự thành tiên kết quả là lại là ngã chết chỉ sợ đời sau một lần nữa đầu thai cũng biết phiền muộn mà chết bất quá đường núi mặc dù đi được g a n ổ nhưng cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì sư phụ ngươi nhìn những đá này chẳng lẽ cựu thiên huyền tử đông nhiên mới vừa ở trong núi hái rất nhiều linh hoa dị thảo trần bình an đông nhiên phát một tiếng kinh hô n h ạ y tới một chỗ bên bờ vực hướng phía tần phong liên tục ngắc tần phong đi qua xem xét thấy vách núi bờ bên kia có thật nhiều phát ra từng đạo hình t r ô i vầng sáng tảng đá vân tiêu tiên n ư ơ n g rất là ngạc nhiên nói ra những này là từ âm dương lưỡng cực tinh anh ngưng kết mà thành cựu thiên huyền t ử chính là chân q u ý thiên linh địa bảo không nghĩ tới nơi này lại sẽ như vậy nhiều cựu thiên huyền t ử trước kia tần phong từng, từng chiếm được một khối tại luyện chế pháp bảo thì dùng tới có thể tăng cường luyện pháp bảo phẩm chất bất quá một mực đoạt được không nhiều nhưng trước mắt những này cựu thiên huyền tử lại không chỉ là một khối hai khối đơn giản như vậy hoàn toàn là một mảnh lớn ngọn núi đều là loại này linh bảo có nhiều để cho người ta l u lưới tân phong nói một là không tốt khai thác thứ hai sợ sẽ chậm trễ đ ă n g đỉnh bất chu sơn thời gian tốt hơn theo liền đi lấy đi một chút vụn vật tảng đá liền đi thôi cựu thiên huyền tử tuy tốt nhưng có thể tốt đến bất chu sơn đỉnh những cái kia hư hư thực thực hôn độn dị bảo bảo vật nếu là ở nơi này khai thác huyền tử chậm trễ hành trình vậy coi như là nhặt được hạt vừng mất đi dưa hấu hỏa hài nhi lúc này lập tức từ cáo anh dũng cầu ra câu trào đến vung ra vách núi đối diện trên một tảng đá lớn. nhẹ nhõm đu qua rất nhanh liền nhặt được hơn hai mươi khối cựu thiên huyền t ử trở về tiếp tục sau khi xuất phát lại đi nửa ngày chợ thấy trước đó phảng phất vội vã muốn đi đầu thai một mực t r ư ớ c ở phía trước người nhao nhao tại một chỗ đường núi khó đọc phía dưới trì trệ không tiến đi qua xem xét thấy phía trước đường núi ra khỏi núi thung lũng miệng sau đó cương phong to đến l ạ thưởng còn chỉ có thể cho một người nghiêng thân miễn cưỡng thông hành một bên khác đó là vượt sâu và trượng một cái chân trượt hay là bị cương phong thổi đến không có đứng vững rơi xuống tại không có cách nào phi hành tình hùng dưới m ạ n nhỏ coi như đến viết di trúc ở đây rồi có mặt người lộ vẻ sợi nói ra lúc này chỉ thấy xiển giáo thái ớt chân nhân cụ lưu tôn và hơn mười người vây quanh ở một cái tần phong chưa từng gặp qua tóc tráng đạo nhân bên người chậm dại đi ra khe núi miệng chỉ thấy bọn hắn đoàn người này đi đến chật hẹp đường núi về sau rất nhiều người thân thể đều lắc lắc hai mắt khó trợn tại đây cựu t h i ề n cương phong mánh liệt quét dưới cơ hồ đứng cũng không vững h ú n g chi là tiếp tục đi tới ngay tại rất nhiều người đều cho rằng bọn hắn khẳng định sẽ đảo ngược khi trở về cái k i a tóc trắng đạo nhân lại khẽ vớt dâu dài lấy ra một hạt lớn t r ừ n g cái trứng gà bảo t r â u đến chỉ một thoáng gầm thét cồn u g phong tất cả đều lăn g xuống bốn phía một mảnh gió hem sóng lặng cảnh tượng không có cương phong đảo loạn trước mắt liền xem như một đầu tớt h é p xiển giáo đám người cũng có thể nhẹ nhõm đi qua tấn phong gặp tình hình này về sau rất là kinh ngạc hỏi vân tiêu tiên nương nói vị tia tóc trắng đạo nhân là ai c ả tại á c có c hai người đang khi nói chuyện có người thấy cựu thiên cương phong tạm hơi thở n h o nhao thừa dịp cơ hội trời cho này đi theo xiển giáo người sau lưng đi lên đường lối đi không quá độ ách chân nhân thái ớt chân nhân cụ lưu tôn đám người lại đi được cực nhanh chỉ một hồi liền đã qua đến đoạn này hiểu đồ tiếp theo trong lúc nhất n n đem thời có nhân tâm có ưu tư yên lặng bay đầu đi xuống núi cũng có người tại cái kia tức miệng mắng to kia là cái gì điệu độ ách chân nhân sao không chờ người đều an toàn đi qua về sau lại đem hắn định phong châu thu hồi đến tại ừ độ ách chân nhân lại không nhận ra bọn hắn những người kia nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội thực lực mình không tốt mà thôi lại hoán được hay ngay tại sơn ảo khẩu một mảnh h ỗ n loạn thời điểm t â n phong v â n tiêu tiên nương c h ở triệt giáo người lại đang vô số người kinh ngạc ánh mắt bên trong đi ra phía trước tục truyền trong tiên giới tổng cộng có ba viên định phong châu độ ách chân nhân đ o ạ t được chỉ là trong đó một k h o a mà thôi bởi vậy tại thấy t â n phong v â n tiêu tiên nương c h ở triệt giáo người muốn qua hiểm đạo về sau sơn ảo khẩu chúng tiên có lộ ra mặt đầy khinh thường thân xác cho rằng bọn họ không biết tự lượng sức mình khẳng định cũng là sẽ rơi vào cái rơi thịt nát xương tan hạ tràng có tác vô ý thức cho rằng triệt giáo cũng được một khỏa định phong châu mười phần khôn khéo đi sát phía sau nhưng mà khi tần phong một đoàn người đi đến hiểm đạo bên trên thì cũng không gặp bọn họ lấy ra cái gì định phong châu đến vân tiêu tiên lương triệu thiên một chỉ lập tức đem hôn nguyên kim đấu tế ra phát ra một đoàn kim quan g hậu thuẫn đem mọi người bảo vệ mặc cho lợi hại hơn nữa cương phong thổi tới đều bị hôn nguyên kim đấu ngăn trở liền xem như trần bình an đám tiểu bối cũng không bị ảnh hưởng chút nào cuối cùng ăn ăn ổn ổn đi tới về phần những cái kia muốn cọ pháp bảo người cũng chỉ có thể tại chỗ ngốc đứng một hồi lại hậm n ự c lui về khe núi miệng đi qua hiểm đạo sau đó có thể rõ ràng cảm giấm được bất chu sơn đường núi rốt cuộc thanh tịnh rất nhiều trên đường không ai ngắt lấy linh hoa dị thảo cũng nhiều không ít để hỏa hải nhi trần bình an đám người một đường hái được thật vui cũng coi như thu hoạch tương đối khá như thế lại vừa đi vừa nghỉ cắm đầu đổi đến nửa ngày đường cuối cùng là ngẩng đầu nhìn lại có thể nhìn thấy trong mây mù những cái kia không ngừng lượn vòng đá vụn thiên thạch đây liền mang ý nghĩa bọn hắn khoảng cách bất chu sơn đỉnh núi đã là không xa mà tới được nơi này nguyên bản cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí trong nháy mắt trở nên mỏng manh vô cùng cùng g i ữ a sườn núi so sánh quả thực là một trời một vực để cho người ta rất khó tin tưởng đây lại là tại cùng một ngọn núi bên trong. ngoài ra những cái kia không ngừng lượn vòng đá vụn còn sẽ thỉnh lình hướng phía trong đám người rơi xuống đầy đủ đều vừa nhọn vừa sát thế tới rất mãnh liệt nếu là sơ ý một chút đến lạnh thấu tim cũng không phải nửa dỡn đi qua xem xét nguyên lai、like、đây đỉnh núi bốn phía không chỉ có rất nhiều ngày bên ngoài thiên thạch vượt quanh còn có một tầng cực quan g nguyên từ chân khí với tư cách bình t h ư ớ n g thường nhân muốn xông phá tầng này nguyên từ chân khí đi vào bất chu sân đỉnh cũng không phải gì đó chuyện dễ phía trước thế nhưng là bồ để đạo hữu lúc này có cái trung niên thư sinh từ trong đám người trôi ra rất là n h i ệ t tình hướng phía tần phong đi đến tần phong theo tiếng nhìn lại thấy là người quen thần toán tử người này thần toán chi thuật chỉ học được cái gà mờ rất là không đáng tin cậy nhưng trong năm này tần phong đã rất ít cùng hắn v ă n lai、like. bất quá thần toán tử lại là cái như quen thuộc mặc dù tần phong đã rõ ràng làm ra không chào đón hắn t h ầ n sắc vẫn mặt dạn g mày dày cứng rắn b u lại cười l ù a t í từng nói không nghĩ tới tại đây không chu toàn t h ầ n sơn đều có thể gặp phải bồ đề đạo hữu thật đúng là đúng dịp tần phong từ chối cho ý kiến cười cười đối với thần toán tử nói chúng ta phải vào thần sơn đ ỉ n h chót đạo hữu cần phải cùng một chỗ đồng hành thần toán tử vui vẻ đáp ứng xuống như thế tốt lắm phải nên cùng một chỗ đồng hành nguyên bản hắn chủ động dựa đi tới đó là có chút không tốt lắm sông vào này cơ quan nguyên từ trân khí muốn dựa vào triệt giáo đại thụ phía dưới tốt hamas liền tính tần phong không có chủ động mời thần toán t hôn nguyên kim đấu cái này triệt giáo chân giáo trí bảo xem như hoàn mỹ phù hợp diệu dụng vô cùng bốn chữ trước đó tần phong đám người mới ỉ vào đây hôn nguyên kim đấu xuyên qua hiểm nói khu vực vẫn thạch hiện tại vân tiêu tiên nương lại lấy món pháp bảo này phá vỡ phía trước cực quan g nguyên từ c h â n khí dẫn đám người lao v ù n vụt mà vào rốt cuộc đi tới bất chu sân đ ỉ n h đã thấy nơi này khắp nơi một mảnh băng thiên tuyết địa gió lạnh gào thét tuyết lớn đời trời đưa tay không thấy được năm ngón lại đi đâu tìm hôn độn dị bảo đi lạnh quá mặc dù có hôn nguyên kim đấu hộ thần trần bình an trở trong giáo tiểu bối vẫn là không nhịn được dùng mình một cái tại cái tia run l nếu là đem hôn nguyên kim đấu triệt hồi còn không phải trong khoảnh khắc liền hóa thành tựa băng tần phong nhìn chung quanh tình hình cũng có chút l u n g uống thuận miệng hỏi thần toán tử đạo h ư u cảm thấy chúng ta hiện tại nên đi nơi nào đi thần toán tử lập tức từ tin tràn đầy đáp bồ đề đạo h ư u xem như hỏi đúng người tại hạ cùng thiền cơ lão nhân sư xuất đồng môn hắn lao nhân ra thế nhưng là có thể quanh năm tùy ý ra vào không chu toàn thần sân người ngừng ngừng chớ nói nhảm mau nói chính sự tần phong nào có kiên nhẫn nghe hắn kéo những cái kia nói nhảm vội vàng không chút khách khí đánh gãy với lại nếu như không có nhớ lầm nói thần toán tử ngay từ đầu Đã tần ừ n nói g t h toán tử là hắn cái gì nhị thúc công sư thúc, xuất thần cái hắn nhị công đằng sau giữa hai người quan hệ, lại là càng nói càng gần, bây giờ lại đã là sư xuất đồng môn, thần là lại thần là lại là hai hệ, giữa giờ gì sư sau sư đã bây phong tin mới hắn là lạ cũng h Thần thế hò khan một tiếng, xuất ra la bản đến thi pháp một hồi, chỉ chỉ tuyết vượt phía đông nam vị, thướng phía nơi này tiến lên hơn 10 dặm, nhất định có thể có thu hoạch. Thần phong ứ toán tử một tiếng, xuất một tuyết vượt tiến bản đến đông nam nơi này lên là la ra dặm, có có c vị, không phải đối với thần toán tử có chỗ mong đợi chỉ là lúc này hắn dù sao cũng không có c h ủ ý liền dựa theo thần toán tử nói dẫn đám người hướng phía phía đông nam vị bay đi bọn hắn cũng là vừa mới phát giác đây bất chu sơn đỉnh mặc dù một mảnh cánh đồng tuyết vô cùng hoang vu linh khí cũng cực kỳ m ỏ n g manh nhưng cùng dưới núi so sánh đến nơi này về sau ngược lại có thể tùy ý phi hành lại không chịu bất kỳ trói buộc cho nên cánh đồng tuyết bên trong hơn mười dặm khoảng cách cũng không lâu lắm liền đã đổ đến luyện thành một đôi linh mục đích hỏa hải nhi lập tức hướng phía tuyết trong sương mù chỉ chỉ, la lớn lao tổ phía trước có một tòa có chút kỳ lạ là ngọn núi bất chu sơn bên trên còn có ngọn núi mang theo mặt đầy nghi hoặc đám người từ từ hướng về phía trước tới gần quả nhiên nhìn thấy có gió nổi lên hai mặt đều là t r ư ờ n g trăm trượng cao bằng ai vòng hướng rằng co phía trước nhưng là một tòa ngọc bích cực kỳ vông v ứ c trong sáng dựa theo tần phong nhiều năm tâm b ả o kinh nghiệm dạng này một tòa kỳ phong bên trong khả năng rất lớn sẽ có dấu bảo vật xem ra đây thần toán tử cũng không phải vô ích ta trong lúc nhất thời tần phong đối với cái này nguyên bản đã có chút không kiên nhận thần toán tử lại có một chút hào cảm đó là không biết bên trong nếu có bảo vật nói trước đó đi đầu tiến đến thái ớt chân nhân độ ếch chân nhân đám người có tìm được hay không nơi này nhanh chân đến trước mọi người tại gió bên cạnh tìm tòi một trận cũng không có phát hiện pháp bảo gì hoặc là ẩn giấu cái gì cửa ngầm tốt nhất lại là đôi mắt h ỏ a hài nhi hô to lao tổ gió đỉnh chóp giống như có cái cái hố tần phong nghe xong lập tức cùng vân tiêu tiên nương dẫn đầu hướng phía đỉnh núi bay đi ai ngờ mới vừa đang đỉnh liền có vạn điểm ngân quang giống như mưa to đồng dạng vào đầu đánh xuống đây vạn điểm ngân quang không chỉ có kỳ hàn vô cùng còn tới thế rất mánh liệt cách lại gần chỉ cần trong khoảnh khắc liền có thể đem tần phong vân tiêu tiên nương đánh trúng vân tiêu tiên nương lập tức biến sắc đã nhận ra những n à y ngân quang vô cùng lợi hại nếu là bị đánh trúng chỉ sợ toàn thân đều sẽ hiện ra từng cái lỗ thủng đến may mắn tần phong thời khắc đều có phòng bị lập tức vận chuyển huyền công phát ra ngàn trượng quang hà đem hắn cùng v â n tiêu tiên lương hai người bảo vệ mặc dù những n à y quang hà chỉ chống đỡ phút chốc không đến liền được đánh phá nhưng cũng đủ làm cho v â n tiêu tiên lương lấy lại tinh thần đem hôn nguyên kim đấu tế ra vừa rồi trong khoảnh khắc liền phá tần phong huyền công hộ thuận vạn điểm ngân quang lúc này đánh vào hôn nguyên kim đấu bên trên đúng như mưa rơi ba tiêu âm thanh cũng không nhỏ lại không tổn thương chút nào tần phong lần này yên tâm hướng phía phía dưới nhìn lại quả nhiên như lửa hài nhi nói thấy gió đình chót có cái sâu không thấy đáy cái hố cũng không biết là thông hướng nơi nào đã đều đã đi đến nơi này, cũng không thế ể đánh lên chống nuôi quân h A. t là tần phong đưa tay một c h i ề u để đám người đầy đủ cũng bay tới vẫn như cũng là dùng hôn nguyên kim đấu che chở đỉnh lấy mãnh liệt hàn phong hướng phía một mảnh đèn kịt cái hố bên trong bay đi như thế bay thẳng đến đi ước chừng một hai canh giờ theo lý mà nói đừng nói là cái k i a hơn trăm trượng gió liền xem như cả tòa bất chu sơn chỉ sợ sớm đã đã bay mấy lần phía trước mới rốt cuộc hiện ra một tia ánh sáng đến trói mắt q u a n g mang t r ợ t lóe lên sau đó đám người rốt cuộc rơi vào trên mặt đất phóng tầm mắt chung quanh chỉ thấy đây bất chu sơn cái hố bên trong vậy mà không chỉ có khoảng trời riêng cảnh sắc còn có chút ánh sáng quái kỳ lệ trước mắt có một đầu thanh tịnh khe nước v ố n lượn chạy qua khắp nơi bình địa như gương bao phủ trong làn áo bạc trên mặt đất nhất thời cũng nhìn không ra là băng l à tuyết ngoài ra còn có thật nhiều ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên mọc ra rất nhiều kỳ hoa dị thụ nhất kỳ là những ngày hoa thụ đầy đủ đều giống như tinh ngọc chi c h ấ t từ xa nhìn lại một mảnh thúy sắt trong suốt nếu như không phải những ngày kỳ hoa dị thụ đều thân cây cao lớn tư thái sinh động không ngừng đón gió pháp phối đám người chỉ sợ đều sẽ coi là đây không phải thật trước đây bọn hắn chỉ tính toán tại đầm lầy bên trong tìm hỗn độ dị bảo về sau thấy bất chu sơn ngoài ý muốn mở ra liền theo đại lưu lao đến vốn cho rằng đổi tới đỉnh núi liền có thể tìm dị bảo ai ngờ tìm được tìm được lại đi tới chỗ này kỳ dị trong thiết địa ngẫm lại cũng rất vô ngữ chờ bay gần một chút về sau mọi người mới phát hiện đây từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên ngọn núi bên trong ngoại trừ vô số kỳ hoa dị thụ bên ngoài còn có mơ hồ có thể nhìn thấy không ít kim bích ban công thấp thoáng tại đám này sơn quang lâm giữa chỉ chốc lát đám người liền bay đến ở giữa một tòa cao nhất trên ngọn núi thu hồi đ ộ n pháp về sau nhưng thấy bốn phía khắp nơi đều là sán lạn như c ẩ m tú hoa lâm đủ loại linh thực phồn diễm t u y ệ t luân càng diệu là phía trên trời sáng khí trong trường không vạn dặm trầm t ĩ n h tâm h bích ở giữa hoa đoàn c ẩ m tú l ầ u các trung điệp bạch vân như mang màu ảnh ngàn trượng trên mặt đất lại là trắng dã minh ngông bao phủ trong làn áo bạc thật giống như một mảnh cường đại vô cùng đặc chiên cùng một cái khu vực cảnh xác lại như thế trên giới rõ ràng cũng thật sự là đủ kỳ lạ một mặt hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay hút lấy nước mũi nói ra dạng này t i ê n phủ dù sao cũng nên sẽ có rất nhiều bảo bối đi trần bình an nhìn một chút đầy đất kỳ hoa dị thảo cũng đi theo cởi nói vất vả lâu như vậy cuối cùng là không có hổn g phí đi một chuyến tần phong đưa tay vung lên để đám người phân tán bốn phía ra có phụ trách ngắt lấy tiên thảo linh dược có phụ trách khai thác tinh tiết h linh thạch có thì đi c h ắ p nơi cung điện vơ vét bảo vật mà tần phong bản thân đang chọn tuyển một phen về sau có chút tùy ý đi vào một tòa hơi có vẻ lùi bại cung điện bên trong đi hắn hiện tại cũng không yêu cầu xa vợi có thể ở ch chỉ cầu kiếm một món hời về sau liền mau chóng rời đi dù sao trước đó tần phong đã được cái hỗn độn đạo thai lần nữa chút tiên đan pháp bảo trở về lần này mục g i á đầm l ấ y chuyến đi đã là kiếm lời lớn tiếp đó chỉ cần an tâm tại trong bích du cung bế quan tính tu nhanh chóng tham gia phá hôn nguyên đại đạo đời này liền coi như là công đức viên mãn về phần hôn nguyên đại la kim tiên sau này đạo tổ t h á n h nhân đó là chỉ có thể nộ mà không thể cầu cảnh giới ngay cả trần đoàn lão tổ chi lưu đều không cửa mà vào tần phong thì càng là cho tới bây giờ nhớ đều không đi suy nghĩ nhiều phương tiên đ i ệ này cung điện mỗi một tòa bên ngoài mặt nhìn lên đến đều trắng lệ duy chỉ có trước mắt đây một tòa lại có chút r á c h nát mặc dù còn không đến mức phòng ốc sụp đổ nhưng tường ngoài sơn son nghiêm trọng dụng nóc nhà lộ ra mấy cái lô r á c h đến tại bốn bề trong tiến cảnh lộ ra thật là có chút không hợp nhau nhưng hết lần này tới lần khác là như thế này địa phương ngược lại càng có thể làm tần phong hào hứng hắn đi vào bên trong xem xét đầu tiên đập vào mi mắt là một loạt cắn dài mỗi một cây cắn dài phía trên đều chọn một cái đầu lâu cũng không biết đã chết đi bao lâu đầy đủ đ ề u biến thành khô lâu nay định tiên cảnh bên trong lại có như vậy một bức có chút tà quỷ hình ảnh lập tức để tần phong cảm thấy kinh ngạc Tấn thế là không dám tiếp tục thâm nhập sâu thăm giỏ, phát ra kim kiếm, chuyển thư cho sư tỉ phong không nhập chuyển cho kiếm, là kim dám dò, sâu sư ra vân tiêu tiên nương nghe gọi lại nói. c cần có hôn nguyên kim đấu tại, liền hỏi về sau rất nhanh bay tới mắt phượng quét quét qua liền cau mày nói nơi này có chút cổ quái bên trong sợ không phải có dấu cái gì yêu v ậ tuy t nói như thế trên mặt nàng lại nửa điểm vẻ sợ hãi cũng không có dẫn đầu hướng phía phía trước bên trong điện đi tới đi vào bên trong xem xét nhìn thấy chỗ cho bụi dày đặc cái bàn nghiêm vào càng thêm quan trọng là đối diện môn bức tường kia bên trên lại lít nha lít nhít t ầ n g tầng lớp lớp chất đống lấy rất nhiều khâu lâu trực tiếp từ mặt đất trồng chất đến nóc nhà giống như tiểu sơn đ ù n g dạng lộ ra âm trầm đến cực điểm t ầ n phong v â n tiêu tiên nương hai người vừa bước vào điện bên trong thấy rõ bên trong tình hình trong nháy mắt liền có từng trận thê lương tiếng gào thét trong điện văng lên tiếp theo những người này xương khô lâu liền nhao nhao trong hốc mắt sáng lên thăm thảm lân hỏa trên m i ệ n g bên dưới c ắ n vào hướng phía tân phong vân tiêu tiên nương bay nhảo mà đến hử một chết vẫn tiêu tiên nương hử lạnh một tiếng về sau chỉ một tiếng về sau chỉ một chiếu đại điện trong ngoài một mảnh kim huy tại kim quang chiếu xạo phía dưới đến m a i không hết đầy trời khô lâu bạch cốt đầy đủ đều như bạch tuyết gặp phải liền hỏa đồng dạng chỉ trong khoảnh khắc liền toàn bộ t ă n giã biến thành cho t à n hôn nguyên k i m đấu quả nhiên không hổ là hồng quân lão nhi chuyển lại xuống tới tiên gia dị bảo a đây một tiếng tán thưởng lại không phải tần phong nói tới âm thanh cực kỳ dàn mùa trong điện vang vọng thật lâu bất quá tần phong cùng vần tiêu tiên n ư ơ n g hai người lại tiếp tục đứng tại cửa điện phụ cận không n ú c n í c h chút nào chỉ là hai mắt cũng không ngừng trong điện liếp nhìn mà qua thì người nói chuyện tòa này lùi bại cung điện, bên trong cực kỳ trống trải. giống như cũng không có chỗ nào có thể khiến người ta ẩn thân nhưng tần phong vân tiêu tiên nương đem điện bên trong đảo mắt một vòng cũng không nhìn thấy có bất kỳ chỗ khả nghi vân tiêu tiên nương nhũ mày đem hôn nguyên kim đấu vừa thu lại điện bên trong lần nữa khôi phục â m u khắc trốn mà nhất làm cho người cảm thấy giật mình là trước đó rõ ràng đã tan thành mây khói cái kia ngàn vạn đầu lâu người giờ phút này vậy mà lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ chỉ qua chỉ chốc lát đại điện bên trong nhẹ nhàng bay thấp xuống dưới rơi vào một mặt bồ đoàn bên trên cuối cùng hiện ra một cái tóc thai bù sủ chân trần một mắt lưng còn đạo nhân đến đạo nhân mặc dù nhìn đến có chút cổ quái tướng mạo lại không thế nào hung ác lộ ra có chút an lành trên thân còn tiên khí bồng bềnh nếu không phải tận mắt nhìn đến hắn là từ bạch cốt bên trong bay xuống xuống tới tần phong có thể sẽ coi là người này là một cái cao nhân đắc đạo đâu hay lắm hay lắm lưng còn đạo nhân tự lo tại cái kia vỗ tay cười nói một cái là triệt giáo trưởng giáo một cái là chấp trưởng h u n nguyên kim đấu đại la kim tiên đem các ngươi hai cái vây ở ngày này cơ giới bên trong hẳn là có thể đem lão nhi kia đưa tới a tần phong hỏi ngươi là người nào vô duyên vô cớ vì sao muốn đem chúng ta vây ở chỗ này vô duyên vô cớ lưng còng đạo nhân cười ha ha mấy tiếng khỏe mắt đều cười ra mấy giọt nước mắt đến hắn đưa tay chỉ chỉ sau lưng những bạch cốt kia k h ô lâu biết những này đều là người nào sao thần phong lắc đầu biểu thị không biết lưng còng đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói những này bạch cốt mỗi một cái đều là ta kiếp trước ta chuyển kiếp vô số lần mỗi một đời cuối cùng đều chết bởi hồng quân t r i thủ ngươi còn cảm thấy ta đem các ngươi vây ở chỗ này là vô duyên vô cớ sao tần phong vẫn tiêu tiên nương ngay xong lập tức chừng lớn hai mắt ánh mắt bên trong đều viết đầy không tin. trước mắt sơ lược đếm đi chỉ sợ ít nhất phải có hơn vạn k h â lâu làm sao có thể có thể đều là người trước mắt n i ế p trước tần phong cho vân tiêu tiên n ư ơ n g nháy mắt ra dấu sau đó yên lặng hướng phía điện bên ngoài thối lui một bên thuận miệng hỏi không biết tiền bối cao tính đại danh lưng còn đạo nhân đáp thiên cơ lão nhân chương 899, t h i ê n cơ lão nhân thượng vị này đó là đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ lão nhân một tòa rách nát đại điện trước cửa tần phong không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt rất là lấy làm kinh hãi người này đại danh tần phong sớm đã có nghe thấy đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất bên trong cơ hồ đều nghe được hai lỗ h a i xình kén lại vạn không có nghĩ、qua. sẽ ở tình cảnh này hạ t ư ơ n g gặp bất quá cứ nghe thiên cơ lão nhân là cái khí độ không tầm thường tiên phong đạo cốt láo giả như thế nào là trước mắt cái này tóc thai bù sủ độc nhãn l ư n g còn người ngay tại tần phong nghi ngờ không thôi thì vị tiêu tự xưng là thiên cơ lão nhân và nhân lúc này mở miệng nói ra lão hủ cũng không cùng các ngươi khó xử chỉ là muốn đem các ngươi vây ở giới này dẫn hồng quân tới cứu nếu có thể tự mình thoát k h ố n đi cũng coi như các ngươi có bản lĩnh lão hủ tuyệt không n a n g ngược ngăn cản vẫn yêu tiên lương âm thanh lạnh lùng nói đối với hồng quân tổ sư ta tu đạo đến nay ngay cả một mặt đều không có gặp qua đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng gì ngươi chỉ sợ là đánh nhầm tâm tư l i ê n tính chỉ có một phần vạn hy vọng lão hủ chủ ý cũng sẽ không có chỗ sửa đổi thiên cơ lão nhân dứt lời lần nữa hóa thành một sợi nhẹ nhàng khói bụi biến mất không thấy tân phong vẫn t i ê u tiên n ư ơ n g cũng không dám đi vào bên trong lùng bắt miễn cho chúng phục kích l i ê n tính lục ra được người cũng không quá có thể đánh được dứt khoát rời đi nơi đây đem một đám đệ tử tụ tập tới thương nghị sự tình khi đám người nghe được thiên cơ lão nhân muốn đem bọn hắn vây chết ở chỗ này về sau lập tức một mảnh xôn xao tiến xích hà trần bình an đám người lúc này ngự kiếm mà lên hướng phía bầu trời bay đi dựa theo bọn hắn kinh nghiệm đến xem giống như vậy tiểu thế giới chỉ cần bay ra cựu thiên bên ngoài nhất định có thể thoát thân mà ra bất quá khi bọn hắn một đường đồn hành xuyên qua trùng điệp thiên hỏa cương phong bay đến cựu thiên bên trên thì lại phát hiện trước mắt đã hiện đầy cực kỳ cường hãn tiên ma cổ cấm căn bản khó mà tiếp tục đột nhập về phần trước đó lúc đến cái kia thâm lên hô to càng là đã sớm biến mất vô ảnh vô tung khi đám người bọn họ lần nữa trở về điện các lúc trước nhìn lại bốn phía tuyệt mỹ tiến cảnh tâm tình đã là biết bao đứng lên hỏa hài nhi bỗng nhiên p ẫ n nộ không hiểu nhìn đến thần phát tử người tên này sợ không phải thiên cơ nếu không phải ngươi ở phía trước phương dẫn đường chúng ta như thế nào bị khốn tại này t h â n toán tử miệng đắng lươi khô há hốc mồm lộ ra có chút trận mắt hốc mồm cuối cùng c ũ n g đúng tự lo nói ra đây điều đó không có khả năng a theo q u ẻ tượng biểu hiện nơi này khi có hôn độn dị bảo vì sao lại có sai tấn phong cũng đối với hắn cười lạnh một tiếng ngươi không phải một mực nói mình cùng thiên cơ lão nhân là sư xuất đồng muôn sao hiện tại hắn liền tại chỗ kia phá điện bên trong sao không đi cầu hắn thả ta trở rời đi t h â n toán tử mặt lập tức tăng thành màu gan heo cuối cùng xấu hổ cười cười đạo hữu nói đùa ta cái nào thuyết phục thiên cơ lão nhân Khi thực hắn không hệ, ta cùng hắn cũng không có chỉ lớn liên hệ, chỉ là năm quá là đây ó thừa hắn dịp uống s thần toán tử trước đó miệng đầy nói nhảm cho đến hôm nay biết do gây đại họa không khỏi bị triệt giáo người lột mình ra cuối cùng là thổ lộ tình hình thực tế ngươi có thể thu được hí thắng được tiên cơ lão nhân nửa bộ đạo thư cũng coi như có chút bản sự tần phong cũng không có quá nhiều khó xử đây thần toán tử cũng không có tiếp tục quá xoắn suýt ngược lại cùng mọi người thương nghị lên thoát khống c i pháp dù sao nơi này có một cái tính một cái đều là sẽ không tin tưởng hồng quân lão tổ sẽ đến cứu bọn hắn đi g i n g hồng quân lão tổ dạng này thần nhân trước kia liền ngay cả thông tin ê giáo chủ muốn gặp mặt một lần cũng khó khăn thống chi là bọn hắn những n à y triệt giáo hai ba đại đệ tử cùng ngồi đợi người khác cứu rút không bằng tự nghĩ biện pháp tới thực sự thế là ở sau đó thời gian bên trong đám người liền phân tán bốn phía ra hoặc là tìm rời đi đường ra hoặc là tìm giới này cấm chế điểm yếu như vậy đại một phương t h i ê n địa làm sao có thể có thể khắp nơi đều tròn triệu như một không lộ sơ hở chỉ cần tìm được cấm chế điểm yếu lấy hôn nguyên kim đấu mở đường lại phối hợp tần phong phá cấm chi thuật nhất định có thể trốn được tìm đường sống nhưng mà trong n h y mắt đã là tháng ba có thừa thời gian trôi qua tần phong một bằng người thử rất nhiều biện pháp lại vẫn vây ở ngày này cơ giới bên trong không thể thoát thân giới này linh khí cũng coi là bên trên dồi dào so bích du cũng còn hơn một chút lại đủ loại tu chân tài nguyên cũng cực kỳ phong phú nhưng vấn đề là cái này thiền cơ giới cũng không phải là rất lớn khả năng cũng liền một cái vong hữu biển lại thêm hai cái mục giá đầm lầy địa vực mà thôi đơn giản đó là cái đại hào l ầ n giam g với lại giới này linh hoa dị thảo các loại tiên cầm dị thú mặc dù không ít nhân loại ngoại trừ bọn hắn bên ngoài vậy mà một cái cũng không thấy không khỏi lộ ra quá mức tịch liêu một chút nếu có đến chọn ai sẽ nguyện ý tại dạng này địa phương từ đó nghỉ ngơi cả một đời một ngày này tần phong phiền m u ộ n phía dưới lại giữa bất chi bất giác đi tới tòa kia rách nát đại điện phía trước do dự sau một lát liền đi đi vào nhìn có thể hay không từ t h i ê n cơ lão nhân trong miệng bộ chút nói ra đến hắn vừa bước vào điện bên trong trước mắt khói bùi chật lóe rất nhanh liền hiện ra thiên cơ lão nhân thân ả n h đến cười nói ngày này cơ giới ngay cả ta đều không cách nào tùy tiện ra ngoài ngươi bận rộn mấy tháng thế nhưng là đã tuyệt vọng rồi tần phong tại cánh cửa chỗ nghiêng người ngồi xuống cũng không trả lời thiên cơ lão nhân nói ra đã qua đi đến tháng Thổng quân tổ sư vẫn sư không thấy tung tích, có thể thấy có đội ư ợ c căn hắn bản là m không ta chết sống, đội ạ o hưu lão hủ, chỉ chỉ không không hủ có là kiên nhẫn tần phong nghe được hắn nói như vậy về sau lập tức chừng lớn hai mắt đã có chút không thể tin lại có chút trong lòng phạm sợ hãi lông tơ dự thẳng hắn phi thăng tiên giới không lâu liên bắt đầu đã trải qua một trận tam giới hạo kiếp đến nay trường hạo kiếp này cũng mới khó khăn lắm có chút đi hướng hồi của ý tứ nhưng còn không biết bao lâu có thể thực sự kết thúc cái này thiên cơ lão nhân lại giới này bên trong bị vây hơn ba trăm lần hạo kiếp mới lấy thoát thân đây đây không khỏi quá mức nghe rợn cả người một chút quả thực là đem tần phong cho h ù một cái bất quá tần phong rất nhanh lại trong lòng nhớ l ã o nhi này chỉ định là cái gì tuyệt thế yêu tả bởi vì bị h ư n g quân lão tổ phong cấm ở đây lúc này mới sinh lòng bán hận hắn nói ta có thể nửa câu cũng không thể tin tưởng hạ quyết tâm về sau tần phong ngược lại là trong nháy mắt b u n g lòng không ít tiếp tục tùy tiện ngồi tại ngưỡng cửa cùng ngày này cơ lão nhân thuận miệng hồ khản đứng lên lần này bất chu sơn chuyến đi xiển giáo cũng tới không ít người mà so sánh với chúng ta triệt giáo đến xiển giáo mới là hồng quân lão tổ đắc ý l í c h mạch đạo hưu nếu có thể đem chúng ta thả ta có thể thiết kế đem quản g thành tử dẫn tới nơi này hạ không đẹp thay chương chín trăm thiên cơ lão nhân hạ phá điện bên trong thiên cơ lão nhân liếc tần phong một chút lại nhặt nói k i ệ cái gì thái ất chân nhân hoàng lòng chân nhân Cố Lưu tiếp ô n bây g ờ đều đ theo hắn vây trong lòng lại đang suy nghĩ đã lao nhi này nói hắn ở chỗ này khâu tọa ước vạn năm về sau mới rốt cục đến lấy thoát khốn mặc kệ có hay không khóc lác người này có thể tùy ý ra vào bất chu sơn khắp nơi uống rượu làm vui cho là không giả chỉ là nơi đây đừng ra đến cùng là ở nơi nào lại qua hơn nửa năm một ngày này thần phong đứng tại một chỗ đỉnh núi ngước đầu nhìn lên tinh không suy nghĩ xuất thần mấy tháng trước đó bọn hắn đó là từ đỉnh đầu phiến khu vực này bay thấp tới này thiên cơ giới chú ý cẩn thận cả một đời vốn cho rằng trên người có đông hoàng trung cựu lê bình hai đại thần khí nơi tay bên cạnh còn có sư tỷ vân tiêu tiên nương tại liền tính thiên địa to lớn nơi nào đều có thể đi đến bây giờ không có nghĩ đến sơ ý một chút lại sẽ bị k h ố n tại đây không được tự do ai vẫn là cựu cung sơn đấu kiếm đại thắng sau đó có chút u n g bay t ầ n phong khé thở dài một tiếng liền muốn đi xuống núi nhưng lúc này đã thấy thần toán từ đằng vân mà đến rơi xuống tần phong trước mặt l é n lén lút lút đối với tần phong nói bộ đề đạo hữu đi qua ta đây mấy tháng đến nay dốc hết tâm huyết một phen thôi diễn rốt cuộc tính tới đường ra ở nơi nào cái này thần toán tử nội tình tần phong đã hoàn toàn thấy rõ lấy hắn gà mở thần toán chi thuật khả năng cũng liền so tần phong cưỡng lên như vậy một chút điểm mà thôi hắn nếu thật có thể đem đường ra tính ra đến tần phong không bằng đi tin có heo mẹ đều có thể lên tây a tính tới là ở nơi nào tần phong hứng hở nói lấy tính toán đợi sẽ chờ sẽ lại đi tìm thiền cơ láo nhân làm nhảm gặm khắc không nói lao nhân này thường có kinh người ngữ điệu lấy tần phong kiến thức đều thường thường bị hắn hủ đến nhất kinh nhất sạn g cũng coi là ma luyện tâm tính một loại phương thức thần toán tử lén lén lút lút truyền âm n ó i nơi đ â y đừng ra không tại nơi khác ngay tại thiên cơ lão nhân chỗ tỏa kia phá điện bên trong nói cho đúng đến có lẽ ngay tại hắn cái kia bồ đoàn rách phía dưới tần phong nghe xong lập tức bước chân trì trệ ngày này cơ giới cũng không lớn tại cái này sẽ gần một năm thời gian bên trong bọn hắn những người này đã sớm đem thiên cơ giới các nơi tìm khắp lần thậm chí liền ngay cả dưới núi mấy đầu dòng sông dưới đáy hoặc là trong núi các nơi hang động đ trần bình an mấy cái khắp nơi đều truy đấu vẫn chưa phát hiện có chỗ phát hiện suy nghĩ cẩn thận giới này chỉ có một chỗ còn không từng tìm kiếm cái chỗ kia chính là thiên cơ lão nhân chỗ gian kia rách nát vô cùng đại điện mà thần toán tử lại vừa vặn không khéo tính tới nơi nào có đường ra thật chẳng lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi thần toán tử run sợ tiếng nói có lẽ chỉ có đem thiên cơ lão nhi giết chúng ta mới rời đi tần phong lạnh g i ọ n g cười nói thiên cơ lão nhân tu vi mặc kệ là ta vẫn là sư tỳ ta đều nhìn hắn không thấu chí ít cũng là hôn nguyên đại la kim tiên nói là bán thánh cũng có khả năng ngươi có bản lĩnh gì có thể giết được hắn nếu như có thể động thủ nói tần phong đã sớm động thủ đâu còn dùng đến thần toán tử đến nói hắn tại chỗ bước đi thong thả một hồi bước đối với thần toán tử nói việc này cần bàn bạc kỹ hơn không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu không chúng ta liền xem như nhớ tại ngày này cơ giới sống tạm chỉ sợ cũng là không thể nói lấy chậm rãi đi xuống núi qua hai ngày tần phong lại như thường ngày ngồi tại ngưỡng cửa cùng thiền cơ lão nhân nói chuyện phiếm thậm chí hắn còn tại bên cạnh bảy một bộ đồ uống trà một bên pha trà một bên nói chút không bờ bên nói tựa hồ đã là triệt để nằm ngựa nhận mệnh nói hồi lâu lại là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm tần phong đột nhiên hỏi lão đầu ngươi cùng ta hồng quân tổ sư đến cùng có gì thù hận muốn ồn ào đến bậc này ngọn nguồn bước chẳng lẽ hắn từng giết cả nhà ngươi tần phong vốn cho rằng hắn dạng này có chút bất kính hỏi xong thiên cơ lão nhân khẳng định biết gì động giận ai ngờ đây độc nhãn lương q u ả n g lão nhi lại hoàn toàn không hề tức giận thần s ắ c m ư ờ i phần bình đạm hồi đáp la o hủ tự học đạo đến nay đó là một người cô đơn có cái gì người nhà cho hắn giết như thế có chút đại s u ấ t tần phong ngoài ý liệu hắn vốn cho rằng thiên cơ lão nhân đối với hồng quân đoán n i ệ m sâu như thế khẳng định là bị hồng quân lão tổ cho đổ tông diệt tổ nhưng không phải có dạng này huyết hải thâm cựu tại đáng giá như vậy phải không? thần phong trong lòng thầm nghĩ ân xem ra ông già này đúng là bị tổ sư trấn áp nơi này tuyệt thế yêu tả không thể nghi ngờ ai ngờ hắn vừa nghĩ như vậy thiên cơ lão nhân nhưng lại hoàn toàn như trước đây lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi ta sở dĩ cùng hồng quân là địch cũng không phải là có cái gì thủ riêng hoàn toàn là xuất phát từ công nghĩa hồng quân đã thôn phệ thiên đạo thiên đạo tức hắn hắn tức thiên đạo nhưng mà thiên đạo vốn nên vô d ụ c vô cầu không có ý nghĩ cá nhân hắn bất kể nói thế nào dù sao cũng nên vẫn là người nếu là người liền tính thành tiên thành đạo tổ liền sẽ có tam thi đồng dạng người có tam thi cũng không quan trọng tần h chạm thường, thường tân chính là, nhưng thiên đạo nếu là có tam thi, coi như phiền Những hạo nghiêm khó khử, không phải liền là bởi vì như thế ư ờ n tân nếu năm này càng ngày càng trọng, càng liền g giới có coi đạo tam tam mà toái. trừ t là, là là kiếp, bởi sao. vì phong nghe xong lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm mặc dù những ngày giữa tháng hắn đã từ đây dễ nói đại ngôn thiên cơ láo nhân trong miệng nghe rất nhiều nghe giận cả người nói nguyên bản tự giác đã có thể nói với hắn lời hoàn toàn miễn dịch nhưng bây giờ đ ỗ n g nhiên nghe nói hồng quân tức thiên đạo thiên đạo tức hồng quân bạo luận về sau vẫn là không khỏi đại chịu rung động thật lâu không nói gì lao nhi này sợ không phải bị nhốt quá lâu có chút bị liên đi lúc này thiên cơ lão nhân lại tại cái kia tự lo nói ra ta vì sao nhất định phải cùng hắn không chết không thôi chỉ vì hồng quân chưa trừ diện thiên đạo liền vô pháp hồi phục tự nhiên toàn bộ tam giới liền sớm muộn sẽ biến thành một mảnh tích diện đến lúc đó nhưng còn có bản cổ lại đến khai thiên tích điện tần phong lấy lại bình tĩnh trong lòng không khỏi một trận đoán t h ầ m thật sự là c h ọ c cười cái này tuyệt thế yêu tả lại đem mình coi như chúa cứu thế ta tin ngươi cái quỷ lại qua mấy ngày tần phong vẫn tại phía bên kia pha trả một bên cùng thiên cơ lão nhân nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm sau một lúc lâu tần phong lần đầu nhiều chân một chén trà nói ra đạo hữu cần phải uống bên trên một chiếc thiên cơ lão nhân liếc sang xem một chút l á t đầu nói nước sạch nhà trà t lão hủ không kiên nhẫn đi uống nếu có rượu ngon dâng lên mới không sai bị lắm tần phong thế là đem chén trà thả xuống lấy ra một cái h ổ lô rượu đến rượu ngon cũng có chỉ là có phần mạnh đây là tam tiên phường nổi danh ngàn ngày say liền xem như đại la kim tiên uống một ngụm cũng phải say bên trên ngàn ngày mới có thể tỉnh lại không biết ngươi có dám hay không uống thiên cơ lão nhân nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng tháng đây người bình sinh không còn yêu thích đó là cực kỳ thích rượu liền xem như xuất nhập bất chu sơn không tiện cũng biết trăm phương ngàn kế ra ngoài uống một phen chương chín trăm linh một hôn nguyên kim tiên nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng đến uống rách nát đại điện bên trong tần phong đang cùng thiên cơ lão nhân nâng ly cả chén không ngừng uống bất quá tần phong mặt ngoài mười p h ầ n bình tĩnh nội tâm kỳ thực đã sớm l a o một vệ mồ hôi ta tuy biết ngày này cơ lão nhân thích rượu như mạng lại chỉ là muốn đến nếm thử một hai mà thôi không nghĩ tới lao nhi này thật đúng là dám uống ta rượu không sai đây ngàn ngày、say. Kỳ t lúc này vân tiêu tiên nương đám người đã mai phục tại phụ cận tùy thời đều có thể sung phong tiền đến nguyên bản tần phong dự định là rót rượu không thành sau đó trực tiếp trở mặt cùng mọi người cùng một chỗ vây công ngày này cơ lao nhân mặc dù phần thắng khả năng không lớn nhưng cũng không thể như vậy tiếp tục ngồi chờ chết nói cái gì cũng muốn tới liều mạng nhưng không có nghĩ đến tên này vậy mà như vậy thích rượu căn bản không có bao nhiêu do dự liền tại cái kia ngâng ly đứng lên để tần phong trong lòng lập tức đã kinh ngạc vừa vui liền tính ngày này cơ lão nhân có cái gì thần t h ô n g vẫn có thể bảo trì thanh t ỉ n h nhưng có thể như vậy âm hắn một tay lại đến đánh dù sao cũng nên là chuyện tốt khi trong hồ lâu ngàn ngày say muốn uống xong thời điểm thiên cơ lão nhân thân thể không ngừng khoảng lung lay ngay tại đ ê m say chưa say giống như bất tỉnh chưa bất tỉnh thời điểm hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi tần phong nói tiểu tử ta lại hỏi ngươi nếu là có hướng một ngày thượng t i ê n muốn vong tính mệnh của ngươi ngươi làm như thế nào tần phong nhớ đều không có suy nghĩ nhiều liền h ư n g h ợ đáp mệnh ta do ta vì sao do trời ngày nếu muốn v o n g ta ta cho dù chết cũng phải đem ngày đầm cho l ô thủng đi ra ha ha t h i ê n h a i nghe này lời nói hùng hồn nên uống cạn một chén lớn thiên cơ lão nhân nói lấy ngựa đầu đem trong hồ lô còn lại ngàn ngày say uống một hơi cạn sạch sau đó ở rượu mắt nhắm lại ngã vào trên mặt đất t ầ n phong cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước đem thiên cơ lão nhân thân thể rời đi nhét lên bồ đoàn quả nhiên thấy được một cái cửa hang thần toán tử tên này cũng không phải vô ích ta t ầ n phong lập tức vui mừng quá đỗi vội vàng cất bên ngoài vần tiêu tiên lương truyền âm một lát sau vân tiêu tiên lương thần toán tử tiến xích hà đám người lập tức chen chúc mà vào đi tới tần phong bên người thần toán tử nhìn một chút ngã xuống đất bất tỉnh tiên cơ lao nhân rút kiếm nơi tay hỏi tần phong nói lao nhi này làm hại chúng ta thật đắng muốn hay không đem kết quả lại đi tần phong cao mày do dự phút chốc cuối cùng khoát tay á o không được nhiều chuyện đi thôi nói lấy dẫn đầu nhảy vào cái hố bên trong đi những người khác tắc n h a u n h a u theo sát phía sau tại đen kịt một màu trong động đ ộ n hành nửa n g à y vẫn không thấy nửa điểm ánh sáng không k h i để cho người ta có chút phập p h ồ n không yên coi là lại lâm vào mặt khác một cái trong lao tủ nhưng một lát sau phía trước từ từ thiên hỏa cương phong dần dần lên lại xuất hiện theo tới cũng không kém nhiều lắm tình hình này mới khiến tần phong tâm hơi an định một chút như thế một mực cắm đầu đột hành trọn vẹn ba ngày mới rốt cục đột nhiên hai mắt tỏa sáng từ trong bóng tối bay ra rơi trên mặt đất tần phong có chút bận tâm lần này đi ra hay là tại thiên cơ giới bên trong lúc này định thần t r u n g quanh một chút liền thấy được nơi xa ẩn vào trong mây mù bất chu sơn hô tần phong trùng điệp nổ một ngụm trọc khí cuối cùng là yên lỏng còn rất có loại sống xót sau hai nạn cảm giác cuối cùng là từ cái địa phương quỷ quái kia đi ra trước đó tần phong còn có chút lo lắng liền tính ra thiên cơ giới. cũng sẽ bị vây ở bất chu sơn bên trong dù sao gần nhiều năm đi qua bất chu sơn khẳng định đã bị một lần nữa phong tỏa muốn từ nơi đó thoát ra đến cũng không dễ dàng không nghĩ tới bây giờ lại là trực tiếp xuất hiện tại bất chu sơn cùng mục giá đầm lầy trên đất bằng cũng là bất việc hồi đi thôi tần phong gọi ra u minh huyền xả đến mang theo một đám đệ tử phóng lên tận trời vội vã trở về bích d u cùng đi sắp đi xa thì hắn trở lại nhìn thoáng qua ẩn vào trong mây mù bất chu sơn nghĩ thầm cái này tà môn địa phương quỷ quái hắn về sau nói cái gì cũng sẽ không lại đi năm trăm năm về sau bích du cung la phủ động t i ê n trước linh khí c ủ n c u ộ n hào quang bắn ra bùn phía lúc này tân phong mặc dù xếp bằng ở dưới cây bồ đề nhưng cả người lại hơi thở m o n g m anh thi khí vân quanh thỉnh thoảng phát ra trận trận tanh hôi rõ ràng là tại trải qua thiên nhân ngũ suy thần tiên chi lưu nếu như không phải bản thân bị trọng thường hay là quá độ sử dụng tiên tiên thần thuật lọt vào thiên cơ phản phải nói trừ phi là tại đột phá cảnh giới thì mới có thiên nhân ngũ suy xuất hiện mà rất rõ ràng lúc này tân phong chính là đang trùng kích hốn nguyên đại la kim tiên tri cảnh tân phong đã sớm đã là đại la kim tiên viên mãn không bao giờ chu sơn sau khi trở về đây năm trăm năm ở giữa tần phong đều không có đi ra bích dù cùng một bước cả ngày đang bế quan tính tu bất quá muốn bước ra cái này liên quan khóa một bước cũng cực kỳ không dễ tần phong vốn là đã làm xong lại phí thời gian cái hơn mấy ngàn vạn năm chuẩn bị tâm lý nhưng trước đây không lâu sư tỷ vân tiêu tiên lương thành công đột phá đến hôn nguyên đại la kim tiên tần phong tại thay nàng hộ pháp thời điểm c h à n đầy nhận thấy phản p h ấ t chạm đến cái gì thiên địa nguyễn cơ đang bế quan ba ngày sau cũng rốt cuộc bắt đầu t r ù n g kích lên đây không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ hôn nguyên kim tiên tri kèm đến có trước đó một lần tận lực lần này lại lần nữa thiên nhân ngũ suy bên trong thân thể suy đối với tần phong mà nói cũng không có quá lớn độ khó rất nhanh hắn lần nữa bạch cốt sinh cơ trở lại dương trọng sinh toàn thân ra thịt phảng phất tiểu hài đồng dạng vô cùng mịn màng bất quá lần trước tần phong đột phá đại la kim tiên ngày này người ngũ suy chỉ trải qua thân thể suy liền đã tán kếp đi nhưng lần này tại thân thể suy sau đó khiếu suy tiên suy lại theo nhau mà tới căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc người có thất khiếu có thể tu tiên mà cái gọi là khiếu suy chính là thất khiếu liên tiếp phong bế để cho người ta miệng không thể nói mắt không thể thấy hai không thể nghe mùi không thể hút ngoại trừ thần thức còn tại bên ngoài cũng cùng chết chưa cái gì khác nhau mà tiên suy nhưng là kinh mạch toàn thân tắc nghẽn tiên nguyên suy yếu phản p h ấ t bệnh nặng đồng dạng có khí lại bất lực chỉ một đồng tử tới liền đủ để đem hắn giết hại đương nhiên lúc này bích du cung không chỉ có mở ra hộ giáo đại trận còn có kim linh thánh mẫu quy linh thánh mẫu vẫn tiêu tiên nương đám người tự mình hộ pháp la phụ trước động ngay cả một con ruồi cũng bay không đi qua thì càng không có khả năng có cái gì đồng tử đi giết hại tần phong cho nên nói có cái tông môn thế lực chỗ tốt liền ở chỗ này như tần phong là một người cô đơn giờ phút này lại như thế nào có thể an tâm c h ủ n g kích hôn nguyên đại la kim tiên tri cảnh độ ngày này người ngũ suy chi kiếp tần phong vì hôm nay đã chuẩn bị lâu ngày tại vượt qua thân thể suy sau đó còn lấy ra hôn đội linh c h â u đến một ngụm nuốt mà xuống càng là trong nháy mắt như hổ thêm cánh vô luận l à khiếu suy vẫn là tiên suy đều liên tiếp hữu kinh vô h i ể m chống đi qua tiếp đó chỉ thấy tần phong toàn thân một mảnh áng vàng thể nội ngũ nguyên v ề c h i ề u lâm vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái bên trong kim linh thánh mẫu vẫn t i ê u tiên nương đám người thấy đây đều thở dài một hơi trên mặt không khỏi lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười Chương 902, và ở la phủ động lại qua hơn trăm năm tần phong từ bế quan tri địa đi ra đến la phủ t r ư ớ c động đưa tay hướng về phía trước đánh ra từng đạo cựu c h u y ể n hôn nguyên c h â n khí cũng không lâu lắm theo một tiếng ầm ầm tiếng vang chuyển đến chỗ này bị phủ đuổi rất lâu la phủ động tiên rốt cuộc cấm chế toàn bộ tiêu tán hiện ra phía trước động phủ lại môn đây la phủ động tiên năm đó bị kim linh thánh mẫu thi pháp phong bế sau đó nói là chỉ có thể từ tu luyện cựu c h u y ể n huyền công đại la kim tiên mới có thể mở ra bất quá tần phong năm đó ở tấn thăng đại la kim tiên về sau thử mấy lần đều không làm nên chuyện gì cho đến hôm nay mới rốt cục đạt được ước bởi vì hiện tại tần phong đã tấn thăng làm hôn nguyên đại la kim tiên từ đó tiêu giao chư tiên vạn kiếp bất d i ệ t đương nhiên nói là nói như vậy tại tam giới hạo kiếp bên trong vạn pháp tịch d i ệ t liền ngay cả đạo tổ cũng có thể vớt lạc thì càng không cần phải nói là hôn nguyên đại la kim tiên nhưng bất kể nói thế nào tại trong tiên giới đạo tổ thánh nhân hoặc vớt lạc hoặc chuyển kiếp tình hôn g d ư ớ i hôn nguyên đại la kim tiên cơ hội chính là cao cấp nhất chiến lược tần phong từ đó về sau mới xem như chân chính không cần lại nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt hành sự la phủ trong động có khoảng trời riêng tiên cảnh vô biên linh khí dồi dào còn không có nửa điểm trọc khí mát t c quyền sách nhiễu, tần h hơn phân bích tinh hoa, đều là tại cái này, là phủ động bên trong. khó trách năm đó thông thiên giáo chủ chọn quanh ể nói, nửa cung này động bên trong, năm năm này. đó tại cái giáo cư du đều trú t là là ở phong vốn định vội vàng liếc nhìn la phủ động mấy lần liền ra ngoài đem kim linh thánh mẫu vẫn tiêu tiên nương đám người gọi tới nhưng lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái vậy mà thấy được đây là phủ động thiên trên không lại đồng thời có sáu cái mặt trời còn đều đang tản ra khác biệt màu sắc qua mang không khỏi cảm thấy kinh ngạc đây là phụ động trước kia thông thiên giáo chủ còn tại thì tần phong cũng đã tới thật nhiều lần đều là chỉ có một cái mặt trời hiện tại làm sao một cái nhiều hơn năm cái đến tần phong nhìn một hồi cũng không nhìn ra cái như thế về sau thế là hắn vội vàng ra la phù động đi đem kim linh thánh mẫu đám người kêu tới nhưng mà lúc này ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong nhưng lại trở nên chỉ có một cái mặt trời kỳ quái vừa rồi ta lúc đi vào rõ ràng nhìn thấy bầu trời bên trong đồng thời xuất hiện sáu cái mặt trời làm sao trong trước mắt nhiều xuất hiện năm cái liền cũng không thấy bóng dáng trong lúc nhất thời tần phong đều có chút hoài nghi mình trước đó có phải hay không h ó a mắt đang nghe xong tần phong miêu tả về sau kim linh thánh mẫu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nói ra sư đệ thấy năm cái mặt trời chẳng lẽ thiên địa huyền hoàng nam châu q uy linh thánh mộ cũng nói nghe quả thật có chút giống đã từng có một lần tam giới hạo kiếp thì mặt trời chấm luân tam giới không ánh sáng sư tôn liền lấy thiên địa này huyền hoàng nam châu hóa thành mặt trời cho tam giới mang ánh sáng tới lượng thẳng đến hạo kiếp kết thúc mới đem này trí bảo thu hồi tần phong cũng biết đây từng bị thông thiên giáo chủ chấp trưởng huyền hoàng nam châu diệu dụng vô cùng mặc dù không q u á có thể dùng cho ngăn địch chiến thắng lại quan hệ trọng đ ạ i không nghĩ tới như thế trí bảo lại vẫn có thể hóa thành mặt trời tần phong suy nghĩ một chút càng thêm buồn bực nói ra đây huyền hoàng nam châu trước đó bị quảng thành tử đọc được về sau lại bị hồng quân lão tổ thu đi rồi như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây la phủ động bên trong đối với hắn cái nghi vấn này h i ệ n nhiên không có người nào có thể trả lời cuối cùng vẫn là vân tiêu tiên n ư ơ n g nói một câu có lẽ là hồng quân sư tổ cố ý đem này trí bảo phóng tới nơi này đến liền đợi đến trưởng giáo sư đệ đột phá hôn nguyên kim tiên về sau lấy a nhưng tiếp đó sư tỷ đệ bốn người lập tức riêng phần mình hành động tại la phủ động bên trong tìm rất lâu nhưng căn bản không có nhìn thấy huyền hoàng nam châu hạ lạc qua vài ngày nữa tấn phong đang tại la phủ động bên trong tính tu sư mọi lý ngâm thu lại gấp vội vàng đi tới lý ngâm thu hiện tại không chỉ có đã khỏi hẳn còn thành công tấn thăng làm đại la kim tiên khí sắc cùng tần phong trước đó tại quá lỗ trắng bên trong thấy nàng thì so sánh đơn giản một trời một vực sư minh ta phải ve sầu ác sư hạ lạc lý ngâm thu đi vào tần phong trước mặt về sau đ ỗ n g nhiên nói như vậy một câu đang khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên tần phong lập tức nhảy đứng dậy đến hít sâu một hơi hơi bình phục một cái kích động tâm tình hỏi à, kẻ này bây giờ là nút ở nơi nào lý ngâm thu nói người này tại côn lôn sơn đặt chân đ ộ n g phủ cùng cái kia lục gáp đạo nhân tương lâm hai người kết giao mật thiết dường như đang tại mưu đồ cái gì côn lôn sơn lục á p đạo nhân hắn lao nhân ra ngược lại là tuyển cái nơi đến tốt đẹp n h ữ n g trong năm này tần phong đương nhiên là có phát động trong giáo đệ tử tìm huyền âm thượng nhân hạ lạc bất quá côn lôn sơn nơi đó xem như xiển giáo địa đầu triệt giáo đệ tử tất nhiên là không dám ở nơi đó r o n g trống khua c h i ê n tìm kiếm khó trách một mực không có huyền âm thượng nhân tin tức tần phong hiếu kỳ hỏi sư mội l à như thế nào thăm dò ác sư là ở nơi đó cũng đừng lại là không vui một trận lý ngâm thu nói có cái gọi cao lan anh người là độ ách chân nhân đồ đệ cùng ta có chút quen biết ta cho nàng nhìn qua ác sư chân dùng trước một hồi cao lan anh theo độ ách chân nhân đi lục á p đạo nhân trong phủ lã thoáng nhìn ác sư cũng tại trên g h ế sau đó vụng trộm báo cùng ta biết sẽ không có giả tần phong nghe xong trầm ngâm phúc chốc trên thân từ từ sát ý bừng bừng lần này đến cẩn thận chuẩn bị một phen nói cái gì cũng không thể lại để cho hắn đào thoát lý ngâm thu cũng có chút lo được lo mất nói ra người này đã tinh thông tin ê thiên thần toán lại am hiểu nhất bỏ chạy liền sợ nếu là đi quá nhiều người bị hắn lòng có cảm giác lại trốn hướng nơi khác bỏ qua lúc này lần sau còn muốn tìm được hắn hạ lạc cũng không biết muốn mấy ngàn mấy vạn năm sau cùng ngay buổi chiều tần phong lý ngâm thu vân tiêu tiên nương ba người cộng thêm hỏa hải nhi trần bình an hai cái nhìn lên người đến xúc vô hại tiểu hài một nhóm năm người rời đi bích du cùng đi côn lôn sơn phương hướng bay đi căn cứ cái kia cao lan anh truyền về tình báo huyền âm thượng nhân đến nay vẫn là đại la kim tiên thực lực kỳ thực chỉ tần phong một người liền đủ để đem chèm giết hiện tại còn cứ gọi lên lý ngâm thu vẫn tiêu tiên lương mấy cái chỉ là vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mà thôi về phần gọi lại nhiều người đến một lần nơi đó là đối đầu địa bàn thứ hai cũng không nên dòng chống thuốc chiêng miễn cho đả thảo kinh xạ ngoài ra cũng thực sự không cần phải vậy bay đến cách xa nhau côn lôn sơn còn có một nửa lộ trình thì tần phong lại để cho lý ngâm thu trước tiên ở phụ cận lưu lại để hỏa hải nhi trần bình ă n ngự kiếm đi đầu một bước mình t ắ c cùng vân tiêu tiên nương che đậy sau mà đi đây là bởi vì trước k i a tại thiên thần giới thì có một lần thật vất vả nghe được huyền âm thượng nhân tại c ử u lũ chi vực ai ngờ chờ tần phong lý ngâm thu hứng thú bừng bừng chạy tới huyền âm thượng nhân lại vừa vặn rời đi ba ngày lúc ấy tần phong liền cảm giác hẳn là bị huyền âm thượng nhân thông qua lý ngâm thu tính tới hai người bọn họ đến có trước đây xe chi dám hiện tại nhưng là không thể tái phạm ngoài ra tần phong còn lo lắng cho mình sát ý ngốc trời sẽ để cho huyền âm thượng nhân lòng có cảm giác chín trăm n lực c để linh ba thần nông cốc côn lôn sơn chính là tam giới vạn sơn tri tổ vạn thủy tri nguyên trong núi bốn phía không phải bóng cây xanh dâm mát như đóng chính là phồn hoa khắp cây cảnh sát cực kỳ linh kỳ thanh tú lúc này hòa hải nhi trần bình an hai người xuất hiện ở một chỗ bốn phía núi cao v ờ n quanh như thành phía trước một tòa ngọn núi hiểm trở lại ở giữa tựa như thiên trụ đứng thẳng giống như là dây núi t ô n g chủ với lại núi này thạch s á t thương cổ giống như là thúy ngọc đồng dạng nhìn đến cực kỳ đặc biệt dựa theo tình báo huyền âm thượng nhân chính là ở trước mắt bên trong ngọn núi này hỏa hài nhi gãi gãi đầu rất là ưu sầu nói ra vị k i u huyền âm thượng nhân rào hoạt như hồ cảnh giác như sói chúng ta đã muốn thăm dò đến hắn hạ lạc lại không thể đả thảo kinh xả độ khó cũng không phải bình thường t i ệ u sư chất chớ buồn trần bình an nói lấy từ trong ngực lấy ra một mảnh tương tự lá cây pháp bảo đến cười nói đây là sư phụ cho kim thiền linh diệp có thể khiến người ta ẩn thân l i ễ m tức nhất định có thể đến cái man thiên quá hải đ ộ t hành vô tung hắn lúc này thi triển pháp quyết dùng đây kim thiền linh diệp đem hai người bộ dạng biến mất quả nhiên là không lộ một chút kẽ hở lặng yên không một tiếng động bên trên đến ngọn núi hiểm trở đến hỏa hải nhi trần bình an hướng phía bốn phía con s á t kính vãng tây sơn một đầu vách núi treo leo chậm rãi đi tới chỉ chốc lát hai người liền xuất hiện ở phía trước một tòa đậu phủ bên cạnh có một cây ngọc trụ dâng thư hồng ngông động thiên bố chữ nơi này chính là lục á p đạo nhân động phụ chỗ với lại tại đây hồng mông động thiên buôn phía hiện đầy đủ loại cơm chế hỏa hài nhi trần bình an không dám tùy tiện tiến vào miễn cho đả thảo kinh xả thế là hai người liền trốn ở một chỗ bên vách núi cổ tùng trên cây dự định đến cái ôm cây lợi thỏ dù sao huyền âm thượng nhân cùng lục gáp đạo nhân quan hệ muốn tốt đã không biết huyền âm thượng nhân động phủ ở đâu ngay ở chỗ này chờ lợi tốt để cho người ta có chút không nghĩ tới là hỏa hải nhi trần bình an mới vừa ở cổ tùng trên cây nấp kỹ không bao lâu liền thấy phía trước động phủ bên trong có một đám người nối đ ô i nhau mà ra trong đó dẫn đầu ba người chính là hỏa hải nhi trần bình an ở trong bức họa nhìn qua lục gác đạo nhân độ ách chân nhân cùng huyền âm thượng nhân ba cái bọn hắn ra hồng mông động thiên về sau mảy may không có làm dừng lại lập tức riêng phần mình thi triển đột pháp đằng không mà lên hướng phía côn lôn sơn bên ngoài bay đi hỏa hải nhi trần bình an sốt ruột thương nghị một hồi từ hỏa hải nhi trở lại đi cáo chi tần p ò n g trần bình an tắc một thân một mình che đậy sau đuổi theo trần bình an cũng không có thể dựa vào quá gần lại cần liếm tức đột hành muốn không bị phát hiện độ khó cũng không phải bình thường đại chỉ truy lùng một hồi hắn liền không thể tránh né đem người mất dấu trần bình an lập tức cảm thấy hảo não vô cùng khẽ thở dài một tiếng liền muốn quay người đi cùng tần phong đám người hội hợp nhưng vào lúc này chợt thấy sau lưng lại bay tới mấy đạo đ ộ t quang trần bình an một chút liền nhận ra những người này vừa rồi đều là từ hồng mông động tiên h bên trong đi ra tựa hồ là lục á p đạo nhân đệ tử chỉ là bọn hắn trước đó rõ ràng tại lục á p đạo nhân một đoàn người sau khi rời đi liền quay lại động phủ đi lúc này vì sao lại bay khỏi côn lôn sơn l é n lén lút lút theo ở phía sau trần bình an cảm thấy trong này khẳng định có cổ quái lập tức mừng rỡ lặng lẽ đi theo ba ngày sau trần bình an theo những n à y hồng nông động tiên người bay xuống một cái tên là thần nông cốc địa phương nơi đây trần bình an cũng là đến qua tục truyền là thượng cổ thần tôn thần nông thị chỗ cứ trụ c ó bên trong mọc ra rất nhiều kỳ hoa dị thảo trần bình an từng nhận cái tông môn nhiệm vụ tới đây hai thuốc trọn vẹn chờ đợi nhiều năm mới trở về đây thần nông cốc kỳ lạ nhất một điểm lớn rất nhiều cổ thụ che trời những cây cổ thụ này thật là danh phủ kỳ thực che trời liếc nhìn lại đều là chút thân cây chừng bốn năm cái bản trò lớn ngọn cây cao vút trong mây đại thụ che khuất bầu trời màu xanh biết dạ dào để cho người ta không khỏi hoài nghi cốc bên trong có phải hay không sinh hoạt cái gì cự nhân những cái kia h ồ n g m ô n g động thiên đệ t ử bay thấp cốc về sau lẫn nhau tại cái kia nhỏ giọng thương nghị một hồi cuối cùng trong đó một cái hơi có vẻ tuổi trẻ kim tiên lộ ra có chút khẩn trương nói ra đại sư minh ngươi nói lần này thật có cơ hội lấy được truyền thuyết kia bên trong thần nông định sao làm hết sức mình, nghe thiên mình đi. dù sao sư tôn chủ tính đã lâu tuyệt không thể để ngoại nhân phải đi thần nông đỉnh trần bình an lập tức sửng sốt một chút nguyên lai、like、những người này tới đây lại là vì mưu đồ thần nông đỉnh thần nông đỉnh cùng đông hoàng trung cựu lê bình đồng dạng cũng đứng hàng hoang cổ một trong thập đại thần khí nghe nói là thần nông thị chi vận đã có thể dùng cho luyện chế tiên đan thần dược cũng có thể đem yêu ma giam ở bên trong luyện thành cho tẫn với lại hơi trọng yếu hơn là trần bình an biết hoang cổ thập đại thần khí hơn phân nửa đã hủy đi chỉ có đây thần nông đỉnh t u ộ u y ề n vẫn hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là một mực không biết tung tích mà thôi Cũng có cổ tịch lời thề son sắt chép, khác, cốc son nói thần nông đỉnh không tại nơi、khác. ngay tại đây thần nông ghi thề sắt tại tại lời đây bởi ê n trong, nhưng trăm ngàn vạn năm đến nay, đến nơi đây tìm thần nông đỉnh người, nhiều không kể siết, cuối cùng đều không ngoại lệ đều là không trăm tìm xiết, tay mà là về. đây đều đều cuối kể lệ b vậy tại đ ô n g nhiên nghe nói những người này đi vào thần nông cốc bên trong lại là vì mưu đ ổ thần nông đỉnh về sau trần bình an đầu tiên là rất là kinh ngạc một hồi cũng không có quá mức để ý cảm thấy bọn hắn hơn phân nửa cũng là sẽ lấy giỏ chúc mà múc nước công giá chẳng hồng nông động tiên một b ằ n người đến thần nông cốc bên trong cũng không có cao phi bay nhanh chỉ là tại giữa núi rừng không ngừng xuyên qua tựa hồ tại cố kỵ cái gì trần bình an nhận định những người này định cùng đi đầu lục gáp đạo nhận đám người có chỗ liên quan liền một mực gần vào sau lưng theo đuổi không bỏ ngẫu nhiên mới có thể dừng lại làm chút đánh dấu dùng kim kiếm truyền thư mà quay về không biết qua bao lâu lúc nửa đêm phía trước những người kia rốt cuộc đứng tại thần nông cốc một chỗ hồ lớn bên cạnh lúc này chính vào tháng tám n h ì n ban đêm trăng tròn chiếu lên hồ lớn bên trên mênh mang t r ư ờ n g ba trời nước một màu ngoài ra hồ bên trong còn có thật nhiều đèn trên thuyền trải c h ấ p động bất d i ệ t từ xa nhìn lại giống như bầu trời tàn tinh khoảng cách hồ lớn không xa mấy ngọn núi bên trên còn mơ hồ có chùa cổ sơ trông chuyển đến nổi b lộ ra thanh bỏ hữu kỳ nếu là đổi bình thường trần bình an khẳng định sẽ bị trước mắt cảnh đẹp hấp dẫn ở bên hồ này lưu luyến quê n về ngâm thơ làm một phen phú đột nhiên chỉ thấy cách đó không xa một tòa bên hồ trên núi nhỏ có hào quang bảo khí xông lên trời cao tại trong đêm tối này cực kỳ dễ thấy trần bình an ngơ ngác một chút tình hình này thật chẳng lẽ là có thần nông đỉnh hiện thế ngay tại hắn hơi thất thần phúc chốc những cái kia hồng nông động tiên n g i đã đáp xuống ngọn núi nhỏ kia đi trần bình an vội vàng đi theo lại phát hiện chỉ như vậy một lát những người kia không ngờ đầy đủ cũng không thấy tung tích với lại lúc này vừa rồi s ô n g lên trời không hảo quan g bảo khí từ lâu thu hết bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động chỉ có hồ lớn sóng c h i ề u thanh â m không ngừng tiếng vọng để trần bình an rất là luôn cuống Trường mắt đến ngày thứ hai giữa trưa, tại Trần trong thấy Tần Tiêu Tiên thân Tần mắt một Trần đến ngày Bình An lắng cùng Phong, Vân Đương, nhi ảnh. Phong bốn vòng, nhìn tiến lên giữa Mai một khi đợi, cuối hài lại hỏi, Vũ Hồ, chờ hỏa phía đảo được đảo đón đến đều đi đầu, lo là Bình chút xấu rất nói gãi gãi hổ liền một đường đổi tới nơi này cũng tại đêm qua không thấy bóng dáng tiếp theo trần bình an lại đem đêm qua này tòa đỉnh núi bên trên có hào quang bảo khí hiện hiện tình hình nói một lần cuối cùng trần bình an nói ra đệ t ử bốn phía lục soát một lát thấy cái này núi bên trên nơi khác đều tốt đó là một tòa đạo quan bên cạnh có một tòa thạch hũ giống như là cái gì bí cảnh tiên phủ cửa vào chỉ là nhất thời lĩnh hội không thấu đang cảm thấy có chút h ề vải t ầ n phong lập tức hai mắt t ỏ a sáng phía trước dẫn đường trần bình an thế là mang theo tần phong đám người hướng phía hậu sơn phương hướng bay đi ngọn núi này phụ cận sơn bên trên dưới núi đều ở không ít người miền núi tấn ậ p l y vài t ò phong tự đ xa xa lướt qua thấy này quan môn biển bên trên viết linh hô quan ba chữ cũng không hề để ý tại trần bình an dẫn đường dưới hướng phía đạo quan bên cạnh đi đến không đi một hồi trước mắt quả nhiên xuất hiện một tòa cổ thạch hũ thạch hũ bên phía tiên linh bị mở xem xét liền có chút không tầm tưởng tân Bình An nói, phong ta tìm mấy linh l cái quan hô đạo tiến n y từng lên t h nhìn một hồi thấy tòa này của thạch hữu chế thức cùng hắn năm đó ở hát phong cốc ma cung bên trong nhìn thấy có như vậy mấy phần tương tự mà năm đó tòa kia thạch hữu có thể làm cho cầm trong tay lệnh phù hắn trực tiếp truyền t ố n g đến một chỗ cực kỳ thần bí phủ ẩn đảo bên trên bởi vậy tần phong suy đoán trước mắt cái này rách nát cổ thạch hũ hẳn là cũng không ngoài như vậy chỉ là hiện tại tần phong trên tay có thể không có cái gì lệ phủ để hắn đến lấy dẫn động đầy thạch hũ ngay tại hắn cảm thấy có chút thúc thủ vô sách thời điểm trước mắt cổ thạch hũ đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên tiếp lấy lại có hào quang bảo khí phóng lên tận trời do a đến tại phụ cận hóng mát mục đồng tiểu phu nhao chạy từ tán bất quá tần phong vân tiêu tiên nương đám người nhưng từ bên trong cảm nhận được một cỗ lực hút n h o nhao không lùi mà tiến tới chạy lên tiến đến. một trận trời đất quay c u ồ n g quang đi tần phong đứng vững xem xét phát hiện hắn đã đi tới một mảnh trên vùng quê bốn phía tất cả đều là thi gối đầy đất quân sĩ thi thể tinh kỳ dọc tại trên mặt đất máu chạy từ từ d ó t thành t i ể u hạ đây tựa hồ là một chỗ chiến trường với lại vừa mới phát sinh đại chiến một trận chết sợ không dưới mười vạn người tần phong hướng bốn phía quan sát thấy nơi này liền hắn một người sống vân tiêu tiên đ ư ơ n g trần bình an đám người lại đều đã không thấy không biết có hay không đi theo truyền thống tới tần phong rất nhanh bay khỏi chỗ này huyết khí tràn ngập chiến trường bay nửa ngày quan sát phía dưới từ từ có rất nhiều người ở còn có chút thực lực thấp tu sĩ chỉ là giới này linh khí lại có chút mỏng manh đơn giản cùng người ở giữa giới có thể liệu một trận chỉ chốc lát bầu trời đột nhiên tí tách tí tách đi xuống tiểu vũ lại thêm bốn phía mạng lưới sông ngòi dày đặc lâm viên rối loạn phân bố thật là có mấy phần nhân gian giới ngu quốc loại kia yên vũ giang nam cảm giác tiếp tục hướng phía trước đội hành hơn một c a n h giờ tấn phong đột nhiên đứng tại giữa không trùng trên mặt một trận nghi ngờ không thôi đây đây không phải là nhân gian giới a mặc dù cách hắn tử nhân gian giới phi thăng đi đã không biết đi qua bao nhiêu vạn xuân thu rất nhiều hồ nước thành rộn râu một chút dòng sông phát sinh thay đổi tuyến đường một chút sơn lâm biến thành đất bằng nhưng có như vậy v à i tòa ngu quốc chứ danh ngọn núi vẫn đứng sừng sững ở đó cũng không nhiều thiếu biến hóa cho nên bị tần phong nhận ra được tần phong trầm ngâm phúc chốc phân biệt một cái phương vị về sau hướng phía mai vũ thôn phương hướng bay đi vạn g i m xa chớp mắt liền đến sau đó tần phong không khỏi ngây ngốc một chút chỉ thấy năm đó mai vũ thôn chỗ địa phương hiện tại đã biến thành một cái hồ lớn về phần hắn tần ra mộ tổ vị trí cũng đồng dạng là sóng cả máy liệt chặn sóng phi chu tần phong h o i niệm một trận bay thấp xuống dưới thấy bên hồ có tấm đê đá phía trên viết có ba cái mà tại dòng sông bên cạnh có cái lao ông mặc một thân áo tơi tại cái kia câu lấy cá giỏ trúc bên trong mặc dù một con cá đều không có câu được lại một bộ dương dương tự đắc bộ dáng tần phong đi tới hỏi lão nhân ra ta là từ nơi khác du lịch mà đến có biết hồ này vì sao gọi mai vũ hồ sông này lại là như thế nào gọi tên tân hà phao giật giật lao ông vội vàng lên câu lại để con cá đi h ạ n tự a hồ có chút oán trách tần phong mở miệng sợ chạy h à n cá rất là không kiên nhẫn đáp đây ai nói rõ được từ xưa đến nay đều là dạng này gọi thấy tần phong tự a hồ còn đợi hỏi cái khác lao ông liền vội vàng đem tay bay xuống đi đi đi đừng q u ấ y dày ta câu cá thường n g à y lúc này ta g i c h ú c đã sớm đẩy t ầ n phong cười cười lơ đánh đi xa năm đó nơi này hoang sơn giã linh rất nhiều hiện tại ngược lại là trở nên vùng đất bằng thẳng chỉ có phương hướng tây bắc bên hồ có một tòa gần hai trăm trượng cao tiểu sơn mơ hồ có chút đền miếu tần phong thế là thân hình thoát một cái đi vào đền miếu trước phát hiện là cái miếu long vương cho dù là tại ngày mưa vẫn như cũ du khách như dệt hương hỏa cường thịnh hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động nhớ ra cái gì đó vội vàng ẩ n l ấ y thân từ trong đám người ghé qua mà qua đi vào đền miếu trong chính điện ngẩng đầu nhìn lên thấy phía trước long vương tượng nạn cùng tần phong bản thân có như vậy mấy phần giống nhau rõ ràng đó là hắn nhi t ử tần càn tần phong ngây người phúc chốc sau đó có chút cảm khái lắc đầu cười một tiếng năm đó hắn nhi t ử tần càn không có linh căn không thể tu luyện mới đầu còn có chút n ă n g bướng nhưng về sau đã từ từ vòng v à tính lựa chọn nhập thế cứu người làm ngu quốc tể tướng rất có chiến tích cứu người vô số lại bởi vì hắn từng đại lực khởi công xây dựng thủy lợi sau khi chết dân gian có truyền n g ô n bị long vương chiêu đi làm con rể cho nên bị người tự phát mời vào miếu long vương bên trong tế tự tần phong bây giờ không có không nghĩ tới bây giờ nhân gian giới đều mấy chục vạn năm qua đi hắn miếu long vương vậy mà vẫn hương hỏa chưa ngừng muốn tiếp tục bốn phía tìm kiếm một phen thì trận thấy bầu trời bên trong trận có một đạo như l ư u tinh quan g mang từ phía tây hướng phía nơi này bay thấp mà đến tình cảnh này dưới liền c u n g năm đó tần phong vẫn là một cái mục đồng thì gặp phải c h ấ n yêu bạo tháp tình hình đồng dạng tần phong tinh thần hơi hoảng hốt một cái lập tức đột hành mà ra tại dưới chân núi lâm hồ giữa đem l ư u tinh một phát bắt được chờ trói mắt ánh sáng tán đi sau đó tần phong túi đầu xem xét thấy mình trên tay là một cái tương tự đan đỉnh phát bảo dù sao đặc thù là đồng dạng đan đỉnh tính chất phần lớn là đồng sát mà trên tay hắn cái này đan đỉnh lại là làm bằng gỗ đen lúng liếng cực kỳ bó phía trong lúc nhất thời vô luận là tần phong vẫn là lao đạo sĩ đều chừng lớn hai mắt thần sắc có chút kinh ngạc sau một lúc lâu tần phong cười ha ha một tiếng thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa vậy mà để ta ở chỗ này gặp được ngươi này không phải thiên ý ư n g ư ơ i lai、like, trước mắt cái lao đạo sĩ này không phải người khác chính là tần phong tốt sư phụ huyền âm thượng nhân huyền âm thượng nhân cũng lạnh giọng nói nghiệt đ ổ mau đưa thần nông đỉnh con ta nếu không nói sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong tần phong căn bản không có để ý tới cầm trên tay một đỉnh thu nhập nhẫn chữ vật về sau tiếp lấy đem cựu lê bình đông hoàng trung hai đại thần khí lấy ra ngoài toàn thân đằng đằng sắt khí huyền âm thượng nhân lại nhìn chung quanh chấm ngâm nói tình cảnh này cùng năm đó sao mà tương tự tiếp theo h ã tựa hồ đông nhiên nhớ ra cái gì đó trứng mắt nhìn tân phong nói n ă m đó đi bên này bay tới đa bảo linh lung c h ấ n yêu tháp có phải hay không bị tiểu tử ngươi được đi tân phong cũng không trang trực tiếp ngả bài nói sư phụ nói thế nhưng là cái này tiểu tháp nói lấy đưa tay lật một cái đem c h ấ n yêu bảo tháp lấy ra ngoài trong nháy mắt hảo quang bắn ra b ố n phía đâm người mắt huyền âm thượng nhân nhìn lập tức vẻ mặt hốt hoảng tâm tính đại sụp đổ đều là ngươi nhiệt g đ ồ này cướp đi ta c h ấ n yêu bảo tháp cướp đi ta đại cơ duyên đại khí vận nếu không nói ta bây giờ chỉ sợ sớm đã, đã thành đạo tổ h u y ề n âm thượng nhân lời còn chưa nói hết tần phong liền thừa dịp hắn tâm thần kịch trấn thời khắc ngang nhiên xuất thủ thất tinh long nguyên kiếm cách h ộ t mà lên hướng phía hắn cổ c h ỗ phi tràn tới tần phong sở dĩ đem bảo tháp lấy ra một là đã động lần này vô luận như thế nào đều nhất định muốn đem h u y ề n âm thượng nhân chu sát nơi này quyết tâm hai là vì để cho hắn tâm thần hoảng hốt nhân cơ hội đánh lén từ đó đem h u y ề n âm thượng nhân nhất cử trọng tương h nhưng mà mắt thấy thất tinh long nguyên kiếm biến thành kim q u n g cách xa nhau huyện âm thượng nhân đã chỉ có chỉ cách một chút một thân rõ ràng không kịp có phản ứng sắp đầu người rơi xuống đất thời điểm một đạo thanh quang Vánh đây n n g là thanh h trong l minh y kiếm tấn g bắn bốn ra phong a đem h u y lập tức cảm thấy kinh ngạc đây là thanh minh kiếm năm đó còn là tần phong đi thanh liên kiếm tông ngẩn nút một mươi năm tìm tới cho huyền âm thượng nhân huyền âm thượng nhân cũng chính là ỷ vào kiếm này mới lấy chu s á t tông chủ u minh diêm vương phi thăng đi nhưng một thanh ở nhân gian giới xuất hiện phi kiếm phẩm chất lại làm sao không thục ó thể lợi hại đi nơi nào tần phong bây giờ không có nghĩ đến đây thanh minh kiếm có thể tự động bay ra ngoài hộ thể còn cùng hắn cái này cần từ tiên giới thất tinh long nguyên kiếm cứng đ ố i cứng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong bất quá hắn suy nghĩ một chút này nhân gian giới quả thật có chút đặc thù trên người hắn chấn yêu bảo vật người trước chiếm ta đa bảo linh lung chấn yêu tháp hiện tại lại chiếm ta thần nông đ ỉ n h liên tiếp cướp đi tà thiên đại cơ duyên xem ra không đem ngươi g i ế t đời này thật đại đạo khó tìm lúc này huyền âm thượng nhân mắt tránh h u n g quang giận dữ nói ngươi là đại la kim tiên ta cũng là đại la kim tiên hôm nay ngươi không chết chính là ta vòng liền xem ai có thể c ư ờ i đến cuối cùng a dứt lời nghiệm âm thanh p h á t quyết phun ra một ngụm máu tơi ư đến trong nháy mắt huyết đồng sáng lời hung y bắn ra b ố n phía mặt đầy sát khí quanh quẩn nhìn đến cực kỳ đáng sợ cũng không biết là thi triển cái gì tà pháp đó có thể thấy được vậy tần phong muốn chu sát huyện âm thượng nhân cuối cùng không phải phá thanh minh kiếm kiếm quan hộ thuẫn không thể tần phong trong lòng nhất thời cảm thấy thật là có chút hối hận nếu là năm đó không có đem kiếm này ngoan ngoan giao ra vụ trộm tham ô xuống tới liền tốt nhưng là khi đó song phương vẫn là sư tử, tử hiếu quan hệ sao có thể nghĩ đến một ngày kia sẽ liều đến ngươi chết ta sống vừa rồi một cách không thành về sau tần phong vẫn vững vàng đứng ở nơi đó không nhúc n í c l i huyện âm thượng nhân cực thiện dài luyện chế đủ loại vô cùng lợi hại ma đầu yêu vật tấn phong hiện tại đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc lại qua phút chốc huyện âm thượng nhân đã đang phía trước lăng hư mà đứng toàn thân kiếm khí vân quanh giống như chìm giống như phủ hắn một tay cầm một cái hình như khô lâu ra người tối túi một cái tay khác tắc cầm một mặt lệ bài ma khí trùng tiên tiếp theo chỉ thấy h u y ề n âm thượng nhân vô ra người tối túi, túi. lập tức trăm ngàn đạo bị tiên từ trong túi v ậ t ra lẫn nhau kích động bạo tán hóa thành nồng đậm liệt diễm hướng phía tần phong vào đầu cắn ướt cùng lúc đó cái kêu ba năm cái cắn lấy hắn trên cánh tay trái bạch c ố t k h ô lâu cũng nao nhao bộ dạng trận lóe lặng yên không một tiếng động dấu ở liệt diễm bên trong không thấy bóng dáng lại là bậc này chiêu số không có chút nào ý mới sư phụ ngươi chẳng lẽ đã là hết biện pháp sao tần phong một mặt lạnh nhạt nói lấy nghiệm một tiếng chân ôn đưa tay nhẹ nhàng chỉ về phía trước đông hoàng trung lập tức hóa thành một đạo thâm viên lớn đem những n à y hướng hắn bay tới liệt diễm k h â lâu toàn bộ một ng t r ư ờ n g 906, thí sư hạ đông hoàng trung biến thành thâm n g u y ê n miệng lớn đem những cái k i a liệt diễm k h ô lâu thôn phệ trở ra cũng không có lập tức hủy diệt chỉ là thu nhập đông hoàng trung bên trong không gian mà thôi không gì hơn cái này vừa đến mặc cho huyền âm thượng nhân luyện chế đây ba năm cái bạch cốt k h ô lâu có cái gì thần thông diệu dụng cũng thành bắt giụa cho hũ huyền âm thượng nhân lúc này quả nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi hắn vừa rồi phát ra những cái k i a liệt diễm tên là kiểu âm ma hỏa mà bạch cốt k h â lâu nhưng là phi thiên ma anh đều là cực kỳ lợi hại chế địch bảo vật dị vãng đem hai thứ bảo vật này xuất ra về sau thường thường đều có thể đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả nhưng bây giờ vô luận là c ử u âm ma hỏa vẫn là phi thiên ma anh đều còn chưa tới kịp thi triển thần thông đã cùng huyền âm thượng nhân đã mất đi liên hệ nhìn trước mắt phách lối vô cùng hoàn toàn không đem hắn để vào mắt tần phong huyền âm thượng nhân trong lúc nhất thời lại không nhịn được muốn bỏ chạy chờ đến ngày chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ lại đến tới nhất quyết thắng bại nhưng là huyền âm thượng nhân lập tức lại nghĩ tựa hồ từ thiên thần giới tây n h ư hạ châu lên hắn liền vẫn muốn ẩn nút nhiều một ít thời gian không ngừng chuẩn bị đây vừa chuẩn bị tần phong đều phải phi thăng lúc ấy ngược lại là một cái không tệ cơ hội. h u y ề n âm thượng nhân lẩn vào tiên dung thành trong đám người tùy thời chuẩn bị xuất thủ nhưng thời khắc mấu chốt lại bỗng nhiên nhìn thấy tuy kiếm tiên lang hồn nút trong bóng tối không biết tại nút người nào lập tức để hắn sinh lòng do dự cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến tần phong phi thăng tiên giới đi đến tiên giới về sau h u y ề n âm thượng nhân cũng có không ít đại cơ duyên được rất nhiều tiên đan pháp bảo tu luyện công pháp thực lực đột nhiên tăng mạnh siêu việt rất nhiều tiền bối trở thành đại la kim tiên nhưng mà khi hắn lần nữa tràn đầy tự tin tìm được tần phong thì phát hiện tần phong thực lực vậy mà đã hoàn toàn không thua với hắn vì thế huyện âm thượng nhân cố ý chủ tính một phen dự định tại cô diên hồ bên cạnh phục kích tần phong lại phát hiện vẫn như cũ vẫn còn có chút không làm gì được kẻ này sau đó huyền âm thượng nhân lại thông qua mưu kế tỉ mỉ mới cùng lục gáp đạo nhân độ ách chân nhân đi đến này nhân ra n giới mưu đồ thần nông đ ỉ n h chỉ cần đạt được cái này trong thập đại thần khí duy nhất không có hủy hoại thần nông đ ỉ n h đợi một thời gian nhất định có thể đem tần phong nhẹ nhõm bát nhưng bây giờ mắt thấy đã hao hết t i ê n t ầ n v ặ k h ổ mới rốt cục muốn tới tay thần nông đình đã bị tần phong dễ dàng thu đi rồi hắn nếu là cứ như vậy xám xịt rời đi về sau lại lấy cái gì tới đối phó tần phong thế là huyền âm thượng nhân từ từ khuôn mặt một dữ tợn đã hạ quyết tâm lần này nói cái gì cũng không thể lại nhượng bộ không phải hắn chết chính là ta vong hắn lúc này lại cắn chót lưỡi hướng phía trên tay tấm lệnh bài kia nôn một miệng lớn tinh huyết lớn tiếng hét to nhiệt g đồ chớ có căn dỡ để n g u y ê nếm thử ta tam thi thần ma lợi hại tiếng nói phủ lạc liền lập tức có vạn trượng yên hà ma hỏa k í c h xạ m à lên trong nháy mắt liền đem bốn phía thiên địa tinh cả phủ cận mai vũ hồ đầy đủ đều cùng nhau bao phủ tiếp theo chỉ thấy đây vạn trượng ma hỏa chi bên trong hiện ra ba cái hung con n g ư điện xạ ma đầu đến mới đầu đây ba cái ma đầu đồng dạng là chỉ lớn chừng nhưng chỉ thoáng chốc mắt ở giữa liền thổi phồng giống như không ngừng b á n h trướng đầy đủ đều to như bánh xe từ thất khiếu bên trong bắn r a đỏ hoảng đen trắng bốn loại màu sắc yêu hỏa phát ra một trận ô minh hét dẫn dữ hướng phía tần phong bay lượn mà đến chưa bay gần tần phong liền có loại hụ thai hoa mắt trời đất quay cùng cảm giác xem ra đây h u y ề n âm thượng nhân dùng để liều mạng tam thi thần ma đúng là có chút không tầm thường tần phong lập tức đem lục dương thanh linh l í c h ma khải tế ra tại toàn thân hình thành hơi mỏng một tầng thanh quang linh vân tựa hồ chỉ cần gió lớn thổi liền sẽ bị công phá nhưng vô luận là vạn trượng ma lửa sóng chiều anh đến. vẫn là tam thi thần ma tứ sắc yêu h ỏ a như thế nào t h i ế u đốt cũng không thể làm sao hắn mảy may tần phong tại đây ma hỏa trong biển máu chìm nổi không chừng tựa như muốn theo gió dương đi không ngừng áp lộ ra m ư ờ i phần thản nhiên còn mở miệng trâm trọng nói sư phụ xem ra trước đó nói không sai ngươi đúng là có chút hết biện pháp như lại không lợi hại chiêu số đệ tử cần phải phản kích huyền âm thượng nhân mặc dù biết rõ tần phong là đang cố ý chọc giận mình nhưng sau khi nghe vẫn là không nhịn được đầy ngập lửa giận bị hắn giận ra hào hảo là ngươi chính mình muốn chết vận đạo cùng ngươi liều mạng lần này huyền ô n thượng nhân tựa hồ thật không còn có lưu át chủ b q thanh thanh bậc này tà thuật tựa hồ hắn năm đó ở cô riêng hồ chỗ dùng huyết xác lệnh tới so sánh đều xem như ôn hòa t a pháp thi xong chỉ trong nháy mắt huyền âm thượng nhân toàn thân sát khí bừng bừng chín chuôi huyết diễm kim xoa tuần tự từ cái chán bay ra vờn quanh toàn thân trên bờ vai chỗ cắm yêu đao vốn là màu vàng bây giờ lại n h u ộ n thành màu mực có thật nhiều từng cây huyền tơ sát khí bám vào phía trên hình như có linh tính tiếp theo huyền âm thượng nhân khuôn mặt khủng bố phát ra một tiếng chói thai cực kỳ lệ dích đạo cả kinh phụ cận hồ bên t r o n g cá bơi đầy đủ đều lật bụng mà chết chín chuôi huyết diễm kim xoa ba thanh màu mực yêu đao hóa thành m ộ ư ơ i hai đạo cực kỳ sắc bén vầng sáng mang theo một cỗ tựa hồ đủ để hủy thiên d i ệ t địa u y tế h từ khác nhau phương hướng hướng phía tần phong cùng nhau đánh tới huyền âm thượng nhân đã tạo thấy được lục dương thanh linh đ í c ma khải lợi hại tình hồ dưới vẫn như cũ đem những này kim xoa phi đaoaoao không dám lấy lục dương l í c h ma khải trọi cứng thế là điều khiển thất tinh long nguyên kiếm hóa gian lận trăm đạo kiếm ảnh muốn chống lại nhưng lúc này huyền âm thượng nhân lại phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng chặt đứt một ngón tay liền thi p h á p quyết chỉ một thoáng bốn phía vạn trượng ma lửa tà khói đột nhiên trở nên mười phần nóng bỏng thật giống như một mảnh sóng cả m ả n h liệt huyết hải đem thất tinh long nguyên kiếm phát ra trùng điệp kiếm ảnh của lấy kiếm ảnh tả sung hữu đột bốn phía phi chạm làm sao ma hỏa lại càng thế thịnh hơi bị vỡ bờ mở một chút rất nhanh lại lần nữa khép lại còn hóa ra từng đạo màu máu vòi rồng đem kiế lại gắt gao bị ma hỏa c u ố n lấy căn bản không d u n g t ầ n phong đem đây tiên kiếm gọi trở về chỉ như vậy một hồi huyết diễm kim xoa màu mực yêu đao đã xông qua kiếm quan g tàn ảnh đánh vào lục dương thanh linh lích ma khải phía trên cái này hộ vệ t ầ n phong vô số thời đại phòng ngự trí bảo vậy mà nhao nhao p h á thoái mắt thấy đã hủy đi huyền âm thượng nhân nhìn thấy một màn này về sau không khỏi trong lòng cuồng hỉ nhiệt g độ như thế cuồng vọng nhìn ngươi chết như thế nào nhưng mà huyền âm thượng nhân còn không có cao hứng một hồi liền b ỗ n nhiên thoáng nhìn trước mắt kim hồng địa xạ thần lôi đại trấn bốn phía vạn trượng ma lửa đều bị đánh sơ sát tiếp theo còn chưa ch liền cảm giác tim chuyển đến kịch liệt đau t h ư ờ n g cơn túi đầu xem xét chỉ thấy trước đó cái k i a đem đã nửa h ủ thất tinh long nguyên kiếm đã từ phía sau lưng đem hắn tim đâm qua chương 907, vùng vây dây chết s ơ n hồ giữa tà khí trung thiên huyền âm thượng nhân khỏe miệng máu tươi c h ả y r ò n g miệng cưỡng bay người nhìn v ă n g qua thấy cầm kiếm cho hắn đến cái xuyên tim không phải mình hảo đồ đệ tần phong còn có ai huyền âm thượng nhân ánh mắt bên trong lập tức hiện ra một k i a không thể tưởng tượng nổi rõ ràng phía trước m ộ t khắc tần phong lục dương thanh linh l í c ma khải đều đã bị phá mắt thấy sẽ chết với hắn huyết diễm kim xoa, màu mực yêu lao vì sao chỉ một cái chớp mắt công、phu? t ầ nếu p nói g lại c thể lên đây bỏ chạy chi pháp huyền âm thượng nhân nếu như tự nhận thứ hai nói tin tưởng thế gian không ai dám nhận thứ nhất đặc biệt là một chiêu kia thông qua cùng cựu ma di hình hoán ảnh bí thuật có thể làm cho hắn trong nháy mắt liền chuyển vị đến ngàn dắm bên ngoài đã chợ huyền âm thượng nhân trốn khỏi vô số kiết nạn bởi vì cựu ma phệ thần trận trước đây thả ra đối với tần phong căn bản vô dụng bởi vậy tại vừa rồi hơi gặp áp chế về sau Huyền thượng nhân phương không thắng, cửu ma Nazi đến xa, không ngờ âm trộm đem trước đã vụ ma xa, lần i bại, nói này, niệm đi, ệ u chuẩn huyền khấu quyết qua đi, nguyên bị. có lúc mặc thể thượng t Nhưng nhân h này, làm âm đủ vậy v mà ẫ này giữ tại chỗ. m hắn hệ, không cùng liên cũng cửu ma liên hệ, cũng không biết x ả ra c huyện gì, gián đột đoạn. toàn nhiên hoàn toàn gián đoạn. Lần này, huyền âm thượng nhân là thật có chút hoảng vội vàng lấy thanh minh kiếm tre chở nguyên thần hướng phía nơi xa bỏ chạy nhưng còn không có bỏ chạy bao xa liền thấy tần phong không ngờ phía trước bên cạnh cầm trong tay máu tươi chạy đầm địa tiên kiếm chờ lấy hắn đưa đi lên cửa h u y ề n âm thượng nhân nhìn l i ế c q u a một chút phát hiện lúc này tần phong trên thân khí thế đã cùng trước đó rất là khác biệt hắn lập tức chừng lớn hai mắt lại một lần nữa lộ ra khó có thể tin tần h s á c lan l ộ t hôn nguyên đại la kim tiên không có khả năng đây Đây tuyệt đối không có khả năng thấy rõ ràng tần phong lúc này chân chính tu vi lại là hôn nguyên đại la kim tiên về sau huyền âm thượng nhân lập tức tâm thần r u n g mạnh đơn giản không thể tin được mình con mắt bất quá huyền âm thượng nhân cũng biết như tần phong là hôn nguyên đại la kim tiên nói rất nhiều chuyện liền nói đến thông khó trách h u ế t diễm kim xoa màu mực yêu đao đều đã phá vỡ tần phong thanh linh l ị c ma khải hắn lại có thể như quỷ mị xuất hiện tại phía sau mình đến cái một kiếm x u y ê n tim n h ư không phải thực lực cao hơn chính mình một đoạn như thế nào có thể làm đến huyền âm thượng nhân trong lòng lập tức đại hận u n g dung thương thiên sao mà bất công đây nhất định là đạo quả huyền cơ diệu dụng nếu không nhiệt đồ này sao có thể trước ta một bước tấn thăng hôn nguyên kim tiên nguyên thần thoát ra nhục thân sau đó thi triển lên thuấn di thuật đến nhận trở ngại càng ít chỉ là toàn thân hữu cao thấp sơ hở trăm chỗ rất dễ dàng sơ ý một chút liền sẽ nguyên thần bị hao tổn đối với huyền âm thượng nhân cái này ma tu mà nói nhục thân hủy liền hủy sau đó có thể có một trăm loại phương pháp một lần nữa nạn thể nhưng nguyên thần nếu là bị thương muốn khôi phục coi như phiền phức nhiều bởi vậy h u y ề n âm thượng nhân hiện tại chỉ muốn mau thoát đi nơi đây chờ sau này hắn cũng tấn thăng hôn nguyên đại la kim tiên lại đến tìm tần phong báo mối thủ ngày hôm nay thế là hắn lập tức thay đổi thân đi tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh một cái thuấn di trăm dặm trừ phi tần phong cũng lấy nguyên thần thoát ra nếu không liền xem như hôn nguyên kim tiên cũng tuyệt đối truy hắn không lên h u y ề n âm thượng nhân cứ như vậy toàn lực độ hai nước chừng một n g h nhang đoán chừng đã bay nhanh có mấy vạn g i m xa sau l ư n g sớm đã không thấy tần phong thân ảnh hắ cuối cùng là thầm thở phào nhẹ nhõm bất quá lấy nguyên thần thuận di cực kỳ hao phí linh lực h u y ề n âm thượng nhân lúc này đã cảm thấy m ỏ i mệnh muốn tìm sơn động đặt chân hơi khôi phục một chút lại tính t o á n sau hắn thế là hướng phía bốn phía quan sát lại đ ỗ n g nhiên lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc lộ ra giật mình vô cùng nguyên lai、like, tại cắm đầu đội hành không biết mấy vạn giảm về sau h u y ề n âm thượng nhân lúc này mới đ ỗ n g nhiên phát hiện mình lại còn là tại mai vũ h ồ tần hà b ê n cạnh còn chưa chờ hắn kịp phản ứng thiên địa bông dương phong vân biến sắc bốn phía cồn phong gào thét linh khí không ngừng bốc lên như long hút nước đầm dạng không ngừng hướng phía huyện âm thượng nhân t h ằ năm đó tại bích du cung bên ngoài ý đồ bất chính trong đám người liền có huyền âm thượng nhân biết rõ đây cựu lê bình cuối cùng tựa hồ là bị hồng quân lão tổ lấy đi như thế nào xuất hiện ở đây đáng chết nhất định là hồng quân lão nhi kia lừa qua thế nhân cũng không đem cựu lê bình lấy đi còn tại nhiệt độ này trên tay đánh o à lại đánh không lại chạy lại chạy không thoát nhục thân còn bị hủy đi huyền âm thượng nhân lần này thật có chút hoảng hắn có chút tuyệt vọng ngửa mặt lên trời hô to nhiệt đô ngươi đều đã là hôn nguyên kim tiên c ò như n thế giấu đầu lại ộ đôi, có gì tài qua hơn c h đi ra c nửa g canh giờ khi huyền âm thượng nhân cảm thấy có chút sức cùng lượt kiện thần sắc có một chút hoảng hốt thời khắc trên đỉnh đầu cựu lê bình đột nhiên thả ra từng cây vô hình dây từng có móc một cái liền đem hắn nguyên thần tay chân đều có lấy sau đó thần phong thân ảnh cuối cùng từ chỗ tối chậm rãi đi ra huyền âm thượng nhân ra sức vùng vẫy một hồi tóc hai b ù sủ gầm t h é t liên tục nhưng căn bản không làm nên chuyện gì nhìn đến từ từ đến gần tân phong huyền âm thượng nhân rốt cuộc khó được lộ ra cầu khẩn thần sắc đồ nhi ngoan nếu không có vi sư năm đó ở đây mai vũ thôn đưa ngươi tiếp dẫn n h ậ p môn dũng tâm dạy bảo ngươi đến nay còn tại luân hồi hỏa lò bên trong chịu khổ đâu chỗ này dùng hôm nay cầu ngươi xem ở ngươi ta sư đổ một trận phân thượng thả ta từ nay về sau vi sư cam đoan không còn tìm ngươi phiền phước huyền âm thượng nhân lời còn chưa nói hết tần phong liền vươn tay ra che ở hắn trên đỉnh đầu toàn lực vận chuyển lên ma cùng đến a huyền âm thượng nhân lập tức hét thả một tiếng tiếp tục thần sắc sợ hãi nói ra. ngươi n g ư ơ i dừng tay v i sư biết một chỗ bảo địa bên trong có dấu một cái trậu vàng tục truyền là đế tuấn c h i bảo có thể không thường đem địa chỉ nói cùng ngươi nghe tần phong phản g phất không có nghe thấy đồng d ạ n g tiếp tục đem ma công toàn lực vận chuyển huyền âm thượng nhân âm thanh càng ngày càng suy yếu cuối cùng mặt đầy không cam lòng hô lớn một tiếng ung dung thương thiên ác liệt tại ta ta ta làm q u ỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi dứt lời không còn có bất kỳ âm thanh chương chín trăm linh tám kinh người ngữ liệu hô mai vũ bờ hồ tần phong trùng điệm phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi mở mắt ra đang nhìn trên tay h u y ề n âm thượng nhân nguyên thần đã bị hắn dùng ma công luyện hóa ngay cả một tia bột phấn đều không thừa chỉ có một mai nhận chữ vật rơi vào trên mặt đất t ầ n phong đem nhận chữ vật nhặt được đứng lên lại đi tới h u y ề n âm thượng nhân nhục thân bên cạnh phát ra chân hỏa dẫn đốt thiêu thành cho tản gió nhẹ quét mà qua cho cốt bốn phía phiêu tán đã rơi vào phía trước thổ nhưỡng bên trong đi tẩm bổ lên bên hồ hoa hoa thảo thảo đến tiếp theo t ầ n phong dùng nguyên thần hướng phía bốn phía quét mắt một lát mới rốt cục xác nhận mình người sư phụ này đúng là hồn phi phát tán chết đến mức không thể chết t m trong lúc nhất thời tấn phong đã có đại thủ đến báo k h o i cảm triệt để bông lòng xu trong lòng lại dâng lên vô hạn cảm khái nếu không có ngươi hại chết đại sư h i n h giết hùng sư h i n h ba phen mới bận n mưu hại ta cùng ngươi sư muội sư đổ một trận ta cần gì phải nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết tiếp theo tần phong đưa tay một chiêu cả nguyên ly hỏa châu lập tức từ không trung bay tới bị hắn nuốt vào trong bụng ngươi lai、like, trước đây tần phong sở d ĩ chậm chạp không có động thủ ngược lại khắp nơi bày ra chi lấy yếu chính là vì cầu ổn cái gọi là ngã một lần không hơn một chút tần phong đã nếm qua mấy lần để huyền âm thượng nhân cuối cùng đào tẩu thất bại trong g a n tấp giáo hấn cũng không nguyện tái phạm đồng dạng sai lầm Đang dùng nôn tại phát hiện huyền âm thượng nhân vụ trộm đem cựu ma thả đi ngàn dặm bên ngoài địa phương về sau tần phong liền biết hắn khẳng định lại muốn lấy di hình hoán ảnh chi thuật đào tẩu liền dùng nguyên thần thứ hai nghìn trăm t h ă m đợi đến huyền âm thượng nhân quả thật như hắn sở liệu như thế muốn bỏ chạy thì liền quả quyết xuất kích dùng càng nguyên ly hỏa châu đem cựu ma một mẻ hốt gọn sư tử vô thỏ cần đem hết toàn lực càng huống hồ huyền âm thượng nhân cũng không phải cái gì thỏ mà là một đầu gián độc chỉ í n là bởi cách o i ý vào hắn năm u y n i đó từ nhân gian giới phi thăng đi đã qua mấy chục vạn năm thời gian nơi này sớm đã là thương hại tam điền thậm chí liền ngay cả u minh tiến tông đều đã phá d một h ngày t h này tần phong đang tại la phủ động bên trong nhắm mắt ngồi xuống từ khi giết huyền âm thượng nhân về sau tần phong có loại suy nghĩ thông suốt thể xác tinh thần thoải mái cảm giác hơn nghìn năm đến tu vi đột nhiên tăng mạnh tiếp qua nhiều cái qua ba Liên ư ợ n ngàn năm, có lẽ là có thể đem đầy hốn nguyên g là đem có có lẽ thể đầy đ ạ là kim i t tri tu tới viên cảnh, mãn. Đến lúc đó liền coi như là chân chính công hành viên mãn về phần có thể hay không tiến thêm một bước trở thành đạo tổ thánh nhân liền đều xem thiên ý bất quá gần nhất lại phát sinh một chút chuyện lạ trong tiên giới huyền sát chi khí nguyên bản đã lớn vì biến mất gần nhất mấy trăm năm ở giữa nhưng lại đột nhiên có ngóc đầu trở lại chi thế bản này coi là đã gần đến hồi cuối tam giới hạo kiếp xem ra khoảng cách kết thúc còn xa xa khó vời Ngoài ra, bầu trời bên trong còn nhiều lần có đỏ sâu yêu tinh bay ngang qua bầu trời mỗi lần đều để tần phong toàn thân nhiệt huyết sôi trào chân khí tán loạn kém chút làm cho hắn tẩu hòa nhập ma bởi vậy gần nhất tần phong trong lòng có chút phạm sợ hãi cũng không biết mình là nơi nào luyện công gây ra rủi ro tu hành đại chịu ảnh hưởng lúc này tăng hoàn đột nhiên bước nhanh tới sư phụ xiển giáo hộ pháp xích tinh tử tới chơi ân ai tới chơi tần phong còn tưởng rằng mình nghe lầm lại hỏi hỏi mới xác nhận đúng là x i n giáo chúng cử ạ xị gặt trọng xích tinh tử lúc này đang tại bích du cung bên ngoài đưa báiếp tới chơi hơn nữa còn là l tần phong liên tục xác nhận thấy quăng tới đích xác thực là vậy vì chính quy bài thiếp mà không phải chiến thư về sau không khỏi âm thầm kinh ngạc nói xiển tiệt hai giáo như nước với lửa vừa thấy mặt ngoại trừ chém chém g i ế t g i ế t nói lên nửa câu đều ngại nhiều đây xích tinh tử nếu là đến hạ chiến thư cũng không cảm thấy kinh ngạc như thế hòa hòa khí khí quăng tới bài thiếp ngược lại l à thường hắn thế là cùng t ă n g hoàng gia la phụ động tự mình đến bích du c u n g hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua quả nhiên thấy được ngọc hư thập nhị tiên bên trong xích tinh tử vì để phong vẫn nhất tần phong không có đem hộ cung đại trận mở ra mà là bay thẳng ra ngoài trận cũng không cùng khách sáo cái gì một mặt hoài nghi nói thẳng hỏi, không biết xích tinh tử đạo hữu đến ta bích du c u n g cần làm chuyện gì xích tinh tử thần tình nghiêm túc trầm giọng nói có quan hệ ưu xiển thiệt hai giáo sinh tử tồn v o n g đại sự muốn cùng tần trưởng giáo thương lượng nhưng cụ thể là cái đại sự gì lại ngậm miệng không nói tần phong dùng thần thức quét một vòng bốn phía cũng không phát hiện cái gì khả nghi địa phương nếu là chỉ xích tinh tử một người nói lấy triệt giáo hiện tại nội tình hắn nếu là dám đùa mánh khỏe tuyệt đối là đang tìm cái chết thế là tần phong đem hộ cung đại trận mở ra một cái khe mời hắn bay vào trong bích du cùng đi vào n g n tiên đại điện ngồi xuống chờ dân trả người thậm chí tăng hoàn đều toàn diện sau khi rời đi s í c h tinh tử mới lên tiếng tại hạ phụng trưởng giáo c h i mệnh đến đây mời tần trưởng giáo cùng triệt giáo chúng tiên đi bất chu sơn chu s á t tam giới đại nghiệt tần phong thần sắc nhạt n h a o uống một ngụm trà về sau hỏi bất chu sơn tam giới đại nghiệt nói thế nhưng là thiên cơ lão nhân người sư đệ thái ớt chân nhân bọn hắn vẫn không có thể từ thiên cơ giới bên trong đi ra không nói xong lời cuối cùng rõ ràng có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác s í c h tinh tử nhưng cũng không có tức giận tiếp tục nghiêm tiếng nói sư đệ ta thái ớt chân nhân sớm đã từ thiên cơ giới đi ra không nhọc tần trưởng giáo quan tâm về phần cái gọi là tam giới đại nghiệt chỉ đến cũng không phải thiên cơ láo nhân tần phong nghe đến đó lúc này mới rốt cuộc có chút hứng thú cũng phải nghe một chút xích tinh tử trong một chó đến cùng có thể phun ra cái gì ngà voi đến xích tinh tử trầm mặc phút chốc k h i sâu một hơi mới ánh mắt sáng n g ờ i nhìn đến tần phong đưa tay chỉ chỉ phía trên chân chính tam giới đại nghiệt chỉ đến chính là người ta sư tổ hồng quân lao tổ dạng này nói tần phong trước kia liền tại vui buồn thất thường thiên cơ láo nhân nơi đó nghe nói qua bởi vậy lúc này lần nữa nghe được cũng không có lần đầu nghe thấy thì loại k i ệ kinh thế hai t ụ cảm giác hắn hơi kinh ngạc một lát sau Rất nhanh liền khôi h p ụ chương c ấ n định, c ờ i l chín trăm linh chín lại đến thiên cơ giới bích du cung nên tiên đại điện bên trong đối mặt tần phong chất vấn xích tinh tử nói ra chứng cứ không ở chỗ này chỗ mà tại ta trưởng giáo sư m i n h nơi đó hắn nói xong thoáng nhìn tần phong khắp khuôn mặt làm điểm ai hiển nhiên căn bản không có tin tưởng thế là xích tinh tử hít sâu m ộ t hơi nói ra ta sư h u n h vô cớ lọt vào thiên đạo phản vệ trong vòng ngàn năm đã ngay cả độ lần ba thiên nhân ngũ suy hiện tại toàn thân tối nát đạo hữu những trong năm này chẳng lẽ liền trải qua an ổn tu luyện thì không có một chút tâm hoảng ý loạn cảm giác tần phong nghe đến đó rốt cuộc nhữ mày một cái gần nhất trong m ấ y trăm năm hắn tu luyện thì xác thực thường cảm thấy không ổn mấy lần kém chút t ẩ u hòa nhập ma vốn cho là đây nhất định là mình luyện công xảy ra điều gì đừng rẽ dự định tính tâm tính dưỡng một đoạn thời gian lại nói căn bản không có suy nghĩ nhiều hiện tại xem ra chẳng lẽ trong đó lại có ẩn tình tiến đến bích du cung về sau một mực cấm giọng hòa khí nói chuyện xích tính tử lúc này hư lạnh một tiếng triệt giáo lần này nếu là không chịu chúng ta liền chỉ có hai không đến thành phần thắng mà thôi đợi thất bại sau đó tấn a sư huynh phong lúc này mặc dù đối với s í c h tinh tử nói tới không còn khịt mũi coi thường coi như trò cười tới nghe nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng nếu là quản g thành tử có thể đích thân đến b í c h dù cung thấy ta bày ra chi lấy thành ta mới có thể suy nghĩ một chút s í c h tinh tử đứng d ậ y nhìn chằm chằm tấn phong nói ta sư huynh hiện tại đã đang thiên cơ giới bên trong lấy thân làm mồi như thế mới có đây hai thành phần thắng nói thật với ngươi liền tính triệt giáo không có đáp ứng chúng ta cũng là sẽ dựa theo kế hoạch tới liều mạng chỉ là lần này ta xiển giáo nếu là bại hắn có lòng cảnh giác các ngươi về sau chỉ sợ liền một thành phần thắng cũng không có thần phong nghe xong lập tức to mày rơi vào trong trầm tư qua rất lâu hắn mới hỏi hồng quân sư tổ đối với thiên hạ sự tình không gì không biết chúng ta ở chỗ này t h ẩ m kín pha chế rượu nếu là bị hắn cảm giác đến lên lòng nghi ngờ lại như thế nào có thể thành sự xích tinh tử nói ta trên người có trí bảo âm dương kính có thể điên đạo âm dương rối loạn huyền cơ hướng hồ đạo h ư u cũng là nắm giữ không tại tính toán thần thông người vừa rồi nói tới nói n g ư ơ i biết ta biết mà ngày không biết nói đến đây xích tinh tử ô m quyền thi l ễ một cái nói đến thế thôi nửa tháng sau chính là chu s á t tam giới đại nghiệt thời điểm triệt giáo nếu là có thể đến có lẽ có thể lại tăng thêm cái hai thành phần thắng nếu là không đến cũng là thiên ý cáo tử dứt lời tay á o bồng bềnh cũng không bay đầu lại hướng phía bích dù cung đi ra ngoài trong lúc nhất thời tần phong tâm tình có thể nói xoắn suýt vô cùng xích tinh tử nói với hắn như vậy nhiều tần phong chỉ tin một nửa không đến mà chuyện thế gian đó là tin một nửa tình hương dưới mới nhất xoắn suýt rất là khó mà làm ra lựa chọn hắn nhất thời lo lắng đây là xiển giáo tỉ mỉ thiết hạ cả b ấ y muốn chu s á t tam giới đại nghiệt cũng không phải gì đó hồng quân lao tổ mà là hắn cái này triệt giáo trường giáo đồng thời lại có chút lo lắng xích tinh tử nói đều là thực đem hối hận chi không bằng với lại loại sự tình này tần phong còn không quá dám cùng kim linh thánh mẫu vân tiêu tiên lương các nàng thương nghị để tránh tiết lộ thiên cơ vài ngày sau tần phong để diêu t ầ n ô vân tiên dương sâm trấn giữ bích du cùng sau đó hắn tự mình mang tới kim linh thánh mẫu vân tiêu tiên lương lý ngâm thu cùng tăng hoàn điệp ý ỉa tiến xích hà chờ triệt giáo tinh anh cơ hồ h lắc lắc lắc lần này đi bất chu sơn khả năng chỉ là nhìn một trận vợ cực hay cũng có khả năng muốn làm một kiện hung hiệp cực kỳ lại liên quan đến triệt giáo sinh tử đại sự kỳ thực đừng nói là triệu công minh ly sơn lão mẫu liền ngay cả kim linh thánh mẫu vân tiêu tiên lương đám người cũng không biết tần phong muốn làm cái gì nếu như là đổi trước kia ai chịu cùng hắn như vậy hồi náo nhưng từ khi cựu cung sơn đấu kiếm đại hoạch toàn thắng sau đó tần phong hy vọng tại triệt giáo bên trong đã là như mặt trời ban trưa từ trong giáo trưởng lão hộ pháp cho tới phổ thông đệ tử đều đối với hắn tâm phục khẩu phục bởi vậy mặc dù không biết hắn như vậy thần thần bí bí rốt cuộc muốn làm gì nhưng cũng không người hỏi nhiều cứ như vậy một đường buồn bực chạy tới bất chu sơn về sau lại cùng trần đoàn lão tổ hỏa long đạo nhân thúy hư t ử hội hợp lại với nhau tin tưởng trong tâm giới nơi nào chi bằng đi đến bất quá ngóng thấy đây bất chu sơn đã hoàn toàn bị cơm chế lôi bạo phong tỏa bốn phía khí tức hỗn loạn tương bừng hơi tới gần một chút cũng có thể bị cuốn vào trong đó sinh tử khó liệu ngay tại tần phong gãi gãi đầu không biết muốn thế nào mới có thể tiến nhập đây bất chu sân thì phía trước mục giá đầm lầy phía trên đột nhiên t u y ể n ra một cái hư không cửa vào đến triệu công minh lập tức ánh mắt cảnh giác nói ra sư đệ cẩn thận có trá tần phong suy nghĩ một chút đem u minh huyền xà hoán đi ra để nó đi phía trước tìm kiếm đường từ thiên tầm nhận chủ sau đó tần phong liền đã có thể cùng hắn tâm ý tương thông rất nhanh liền phát giác được cái này cửa vào thông hướng địa phương chính là thiên cơ giới lần trước tần phong tại thiên cơ giới bên trong bị vây gần một năm cuối cùng thật vất vả mới lấy thoát khốn rời đi thời điểm tần phong còn từng phát thể sẽ không bao giờ lại đi cái địa phương quỷ quái này nhưng trước khác nay khác tần phong bây giờ đã là hôn nguyên đại la kim tiên bên người có tất cả đều là triệt giáo tinh anh thậm chí còn có trần đoản cái này b á n thành tại tại dạng này tình hưng dưới ngày đó cơ lão nhân nếu là cả gan buồng ị c h hoa chiêu gì tần phong cũng là không thể không bội p h ụ thế là tần phong không có bao nhiêu do dự lập tức một ngựa đi đầu đi qua trước mắt hư không cửa vào bay hướng thiên cơ giới đi chỉ chốc lát khi tần phong an an ổn, ổn rơi trên mặt đất thì phóng tầm mắt chung quanh phát hiện ngày này cơ giới cùng lần trước hắn lúc rời đi so sánh giữa thiên địa khí tức trở nên hỗn loạn rất nhiều cùng bất chu sơn phụ cận tình hình có thể l i ề u một trận phảng phất toàn bộ thiên cơ giới lúc nào cũng có thể phá diệt đồng dạng với lại bốn phía khắp nơi mây mù tràn ngập âm dương dối loạn c à n k h ô n điên đ à o để cho người ta khó phân biệt đồ vật v â n tiêu tiên lương đại mi hơi n h ữ hỏi ngày này cơ giới thế nhưng là xảy ra biến cố gì tấn phong đối với cái này cũng là mặt đầy n g h i hoặc đang định để u minh huyền xà đến bốn phía tìm kiếm một cái nhìn có hay không nguy hiểm gì thì đã thấy xích tinh tử cầm trong tay một mặt hạnh hoàng trật kỳ từ trong mây mù bay tới triệu công minh kim linh thánh mậu đám người lập tức như lâm đại địch nao nhao đem pháp bảo lấy tại trên tay chỉ cần tần phong ra lệnh một tiếng liền tùy thời xuất thủ nhưng kỳ quái là tần phong lại giơ tay lên một cái để đám người an tâm chớ vội xích tinh tử lúc này cũng không nói một câu nói nhảm mời các vị đạo hưu đi theo ta nói đến đem trên tay hạnh hoàng trận kỳ huy động liên tục mấy cái chui vào phía trước trong mây mù đi Chương xích hiểu đều hiểu.、Tấn、phong một đoàn người, theo người, Tần đoàn đều một t không phải là thiên cơ lão nhân tòa kia phá điện chỗ địa phương sao nơi này hắn cũng coi là vô cùng quen thuộc không có gì đáng giá ngạc nhiên bất quá vừa rơi xuống tại đỉnh núi bên trên liền nghe được không trung chuyển đến từng trận sấm rền tiếng vang chân trời có một ít kỳ quang chìm chìm nổi nổi rõ ràng cả ngọn núi đều bao phủ tại một cái đại trận bên trong ngay tại tần phong một lần hoài nghi xiển giáo có phải hay không quả thật đang đụa hoa chiêu gì thì luôn luôn làm người trầm ổ n triệu công minh lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô các ngư nhìn tòa kia đài cao sơn ngồi l ạ ai tần phong đám người lần theo triệu công minh chỉ dẫn nhìn quanh quá khứ quả nhiên thấy đỉnh núi bên bờ vực có xây một tòa cựu trọng đ à i cao đ à i cao bên trên lúc này có cái người mặc tiên y người đang tại cái kia hai mắt nhắm chặt ngồi xếp bằng càng trọng yếu nhất là người này toàn thân tối nát đã là hoàn toàn thay đổi hoàn toàn nhìn không ra dung mạo trên đầu lại lơ lửng quảng thành tử tùy thân t r í bảo phiên tiên ấn một mực đem quảng thành tử coi là mình cuộc đời đại địch triệu công minh một mặt khó có thể tin nói ra đây vị này chính là quảng thành tử kim linh thánh mẫu trầm ngâm nói trên người hắn xuyên chính là xiển giáo chí bảo tím thụ tiên y người này cho là quảng thành tử không thể nghi ngờ hắn thoạt nhìn như là bị thiên đạo phản vệ nhưng còn sống bây giờ quảng thành tử lại là tao nộ thiên đạo phản vệ mà chết cùng mình không có bao nhiêu quan hệ lệnh triệu công minh tâm tình phức tạp cực kỳ vân tiêu tiên lương hỏi sư lệ mang bọn ta tới đây có thể là muốn giết quảng thành tử tần phong lắc đầu Vẫn như cũng ngậm miệng không nói, chỉ là tại mọi người nghị luận hoài nghi ánh mắt bên trong, ngẩn chỉ chỉ ngay. tận mắt thấy quảng thành thẳng trạng chỉ hoài chỉ chỉ thấy mọi mắt mắt tại Tại là tử đầu sở a u Du đó, tận phong đối với trước đó đã nói, tận trước tinh tử tại Bích du cũng nói, kỳ thực đã tin tám phong cũng phần. xích Bích với bảy kỳ s dĩ còn không chịu đối với vân tiêu tiên nương đám người thổ lộ tình hình thực tế là lo lắng nói ra hồng quân hai chữ về sau sẽ hỏng tiên cơ lão nhân quảng thành tử bố trí bất quá tại hắn làm ra chỉ tiên động tác sau đó hiểu đều hiểu không hiểu cũng không cần giải thích thêm đợi lát nữa bọn hắn tự nhiên sẽ biết chí ít trong mọi người trần đoàn lao tổ Kim i l có có nguyên bản trước đó đám người suy đoán chuyến này có lẽ là muốn cùng xiển giáo liều mạng bởi vì bên người đại năng đông đạo liền xem như trần bình an tiến xích hà những bọn tiểu bối này cũng cảm thấy nhẹ nhõm cũng không có quá mức để ý nhưng bây giờ thấy vô luận là tần phong kim linh thánh mẫu vẫn là trần đoàn lao tổ hỏa long đạo nhân đều một bộ như lâm đại địch bộ dáng đám người liền không khỏi thu hồi trên mặt ý cười bốn phía không khí một cái trở nên nặng nề vô cùng tại xích tinh tử tiếp dẫn dưới tần phong xuyên qua đám người đi vào tòa kia bạch cốt như sơn rách nát trong cung điện l ư n g quòng độc nhãn tóc t hai bụi sủ thiền cơ lao nhân lúc này liền ngồi tại bồ đoàn bên trên mặt chứa ý cười nhìn đến tần phong trên người lạ hữu nhưng còn có ngàn ngày say tần phong nghe xong biết ngày đó ngày này cơ lao nhân khẳng định là cố ý uống say thả bọn họ rời đi hãn tử nhẫn chữ vận bên trong lấy da cuối cùng một bình ngàn ngày say đến ném tới thiên cơ lão nhân tiếp nhận hồ lô rượu cạn uống một ngụn lớn tiếng khen thật sự là rượu ngon à. vào lúc này có thể uống như vậy một ngụm thật sự là chết cũng đáng đáng tiếc đợi lát nữa muốn làm đại sự không thể uống nhiều nói đến huyền âm thượng nhân đem đây ngàn ngày xay trả lại cho tần phong lần này lão hủ nếu là may mắn còn sống sẽ cùng đạo hữu cùng uống đi nếu là chết rồi xin mời đạo hữu đi ta táng thân chỗ rót một chút để cho lão hủ từng ngày rượu ngon về sau lại đến hoàng t u y ề n tần phong điểm một cái không nói thêm gì yên lặng đem ngàn ngày xay cất kỹ thiên cơ lão nhân hai mắt sáng ngời có thần nhìn đến tần phong ta cùng quảng thành từ đạo hữu hôm nay đều đã làm xong tùy thời chịu chết chuẩn bị nhưng lại không biết đạo hữu chi ý như thế nào nếu là không có hẳn phải chết tín nhiệm đợi lát nữa vẫn là sống chết mặc bay đi miễn cho vướng b ậ n tần phong nghiêm túc suy tư một hồi mới thần sắc nghiêm nghị hồi đáp con người của ta bình sinh thật không tốt đấu nhưng nếu là có người muốn hại ta tính mạng ta là có thể bỏ được một thân g ố ấ c thịt dám đem bầu trời xuyên phá thiện thiên cơ lão nhân lại lớn khen một tiếng lại hỏi tần phong thần nông đỉnh thế nhưng là tại trên tay ngươi tần phong đầu ngón tay n h ẫ n chữ vật ánh sáng trận l ó đem thần nông đỉnh lấy ra ngoài thiên cơ lão nhân cười nói có đỉnh này lần này đã là bằng thêm hai thành hy vọng dứt lời từ bồ đoàn nơi đó đứng dậy. Thần Phong lúc này toàn bộ thiên hắn đi cơ giới thiên địa đã thành một mảnh mẫu máu thậm chí liền ngay cả phủ cận dòng suối giang hà cũng đầy đủ đều đang chạy lấy huyết thủy cùng đủ loại nhân loại dị thú ngũ tạng lục phủ phảng phất tam giới hạo kiếp đến nay chỗ chết đi n g ư ờ i giờ phút này đều tại những này trong nước sông chạy x u ô i đ ồ n g dạng tân phong thiên cơ lão nhân bay xuống cái kia c ử u trọng tế đàn bên trên phân biệt tại quảng thành từ hai bên trái phải ngồi xuống hai mắt nhắm nghiền không nói một lời một lát sau chỉ thấy màu máu bầu trời liền cung phát thoái giống như tấm gương xuất hiện từng đạo vết rách mọi người ở đây đều coi là đây là có cái gì yêu vật muốn hiện thế thời điểm đột nhiên bốn phía cảnh vật lại đột nhiên biến đổi đưa thân vào một cái cực linh tú lộng lấy tiên cảnh bên trong làm cho người không khỏi tâm thần thanh h ả n lâng lâng phảng phất thấy được vô số tiên sơn lầu cát hà phong th tỉnh lại lúc này trần đoàn lao tổ mắt xuất tinh ánh sáng đem trên tay một cái lục lạc t r ố n g pháp bảo nhẹ nhàng lay động phát ra một trận cực thanh t u y h ê m thai âm thanh đám người nghe xong đầy đủ đều tinh thần đại trấn từ loại kêu hốt hoảng trạng thái bên trong thanh tỉnh lại phóng tầm mắt xem xét chỉ thấy bốn phía đã đi xuống như chút nước m ư a máu toàn bộ thiên cơ giới bầu trời đã hoàn toàn pha thoái lệnh vô số cương phong vũ khí mánh liệt rớt vào linh hoa dị thảo tiên cầm dị thú trong nháy mắt chết hết một chỗ mà càng làm đám người cảm thấy vạn phần lo lắng là cựu trọng trên tế đài quảng thành tử thiên cơ lão nhân t ầ n phong ba người lúc này đã không thấy tung tích. Chương 911, thượng tần phong chậm rãi mở mắt ra thấy mình đã thân ở một mảnh sơn lâm bên trong mới từ bầu trời hạ xuống mưa máu lại đến thai mắt ở giữa xuất hiện nghe nhầm ảo giác lại đến thân cách cựu trọng tế đàn chỉ là trong khoảnh khắc phát sinh sự tình cơ hội là không có nửa điểm dị dạng cảm giác đã xuất hiện ở cái này có chút lạ lẫm khu vực đ à o mắt một vòng về sau chỉ thấy bốn phía ngoại trừ bạch vân đ ồ nế g đ làm ánh sáng không ngừng tiêu tan xoáy sinh bên ngoài khắp nơi lộ ra không sơn vắng vẻ đừng nói là người ngay cả côn trùng kêu vang điệu gọi âm thanh đều không có tần phong đem đông hoàng trung lấy ra ngoài ánh mắt cảnh giác chậm rãi h trước đó thiên cơ lão nhân đã cùng hắn có chỗ bằng đàn dao bây giờ hồng quân lão tổ thực tế đã hoàn toàn từ tam thi k h ô n g chế còn hóa ra ba cái khác biệt chân thần đến cái gọi là ngày cực tắt chắc trăng tròn thì khuyết thế gian vạn vật đều sẽ thịnh cực mà suy đây là tự nhiên lý lẽ thiên đ ị a chi hàng số liền ngay cả thiên đạo cũng không thể ngoại lệ thiên đạo chốc lát tiến vào suy yếu giai đoạn liền sẽ bạo phát tam giới hạo kiếp tổn hại vạn vật chi có thừa mà bộ tự thân chi không đủ hiện nay hồng quân đã đoạt xá thiên đạo tiến tới lại bị tự thân tam thi khống chế càng thêm quỷ treo một điểm là mỗi một lần tam giới hạo kiếp qua đi tam thi đều sẽ bị diện hồng quân bản thân ý tr sẽ một lần nữa không chế bản thể thẳng đến theo thời gian chuyển r ờ i lần nữa đản sinh mới tam thi bởi vậy rất khó nói tam giới hạo kiếp phát sinh phải chăng cũng là hồng quân cố ý hành động vấn đề mấu chốt là trước kia tam giới hạo kiếp đồng dạng đối với đại la kim tiên trở lên thực lực thần tiên mà nói nguy hiểm cũng không lớn nhưng từ khi hồng quân đoạt xá thiên đạo sau đó này hạo kiếp liền càng ngày càng nghiêm trọng một lần cường thịnh qua một lần cho nên đến lần này đừng nói là đại la kim tiên thậm chí liền ngay cả đạo tổ chi lưu đều t ù theo v ẫ lạc như tiếp tục bỏ mặc xuống dưới có lẽ có hướng một ngày toàn bộ tam giới đều sẽ vì đó biến thành một vùng phế tích cho nên gần mấy chục vạn năm đến nay có vô số tiên giới người t à i ba c h í sĩ đều muốn đem hồng quân giết hoặc là đem hắn theo thiên đạo bên trong đổi u ra ngoài nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại đông hoàng thái nhất thần nông thị đế tuấn trờ hoàng cổ đại n ă n g đều vì này nhao nhao độc tử thậm chí liền ngay cả thái thượng lão quân ban đầu chỉ là muốn thi pháp chỉ hoãn hạo kiếp bạo pháp mà thôi cũng bị bức bách chỉ có thể hạ giới liên tiếp đến nay vẫn không có pháp trở về t i ê n giới về phấn nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ hai người thì càng t h ẳ n rồi sớm đã luyện thành bất hủ bất diệt thần thống chịu những cái kia tổ thương căn bản sẽ không chết nhưng thiên đ lại cuối cùng lấy bọn hắn tính mạng hiện tại theo trận này tam giới hạo kiếp khoảng cách kết thúc kỳ hạn ngày càng tới gần tam thi vì để tránh cho bị diện vì triệt để khống chế hồng quân khống chế thiên đạo cũng càng điên cuồng đồng dạng tin ê giả đối với tam thi thay đổi cục diện cũng không nhiều thiếu ích lợi chỉ có thôn phệ hôn nguyên đại la kim tiên trở lên thực lực người mới có thể để cho bọn hắn nhất cử đặt vương ưu thế thế là thiên cơ lão nhân định ra sách lược muốn cùng quảng thành tử tần phong đến cái lấy thân làm mồi cầu sống trong chỗ chết không sơn tịch liêu nước mưa sơ ngừng tần phong tại đây chỗ không người bên trong dạo bước đường này phía trước rốt cuộc xuất hiện ngư dân tại bắc cá tần phong đến gần xem xét phát hiện ngư dân mỗi một lưới xuống dưới đều thu hoạch tương đối khá cơ hồ không dành lưới thời điểm không khỏi cảm thấy kinh ngạc lao trượng ta r u ngoạn lạc đường không biết nơi này là địa phương nào lao ngư dân trên d ư ớ i đánh giá tần phong một chút nơi này là điếu ngao đảo chung quanh đảo nhiều ngàn năm lao miết vạn năm long ngao nếu không cẩn thận rơi vào trong nước thần tiên cũng khó cứu tần phong tiếp lấy lại hỏi lao trượng vì sao các ngươi bắt cá có thể mỗi một lưới đều có thể không thất bại lao ngư dân nghe xong vớt râu cười ha ha một tiếng có chút tự đáp nói đây là bởi vì kề bên này ở một cái lao thần tiên chúng ta mỗi ngày đi ra trước đó, đều hướng hắn hỏi rõ ràng bảy cá chỗ tất nhiên là có thể thắng lợi trở về thần phong nghe xong lập tức trong lòng hơi động a lại không biết vị kia lão thần tiên ở nơi nào tu hành lão ngư dân đưa tay một chỉ xuyên qua mảnh rừng cây kia có cái lâm h ả i vách núi lao thần tiên đồng dạng cũng sẽ ở nơi đó thả câu ngươi tự đi tìm kiếm chính là nhưng không cho phép chính là ta cho ngươi biết miễn cho lão thần tiên về sau không chịu cáo chi bảy cá chỗ thần phong nghe xong nói lời cảm tạ một tiếng hướng phía mảnh rừng cây kia đi đến xuyên qua một mảnh hoa rừng cây về sau quả nhiên thấy được nơi xa có một cái người mặc áo tơi đầu đội mũ v à n người đang ngồi ở bên bờ vực thả câu tần phong gặp tình hình này về sau đông nhiên có loại trước kia đã gặp qua ở đâu đã xem cảm giác chờ hắn hơi đến gần một chút người này chậm dại xoay người lại khuôn mặt tam thương ánh mắt thâm thúy không phải cái kia điếu ngao đạo nhân còn có ai tần phong một cái liền h i ể u rõ ra hướng này cực kỳ thần bí điếu ngao đạo nhân lại là hồng quân tam thi hóa thần một trong người rốt cuộc đi tới nơi này điếu ngao đạo nhân nói đến đưa tay hướng phía tần phong xa xa chỉ một cái chỉ một thoáng tần phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng bốn phía đâu chuyển tinh di thần mê mắt bất tỉnh tựa hồ lúc này o m tân phong g mặc cho trên người hắn pháp bảo lại nhiều cũng là cơ hội không hề có lực hoặc thủ với lại tân phong thần thức còn tại cấp tốc đánh mất tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ triệt để lâm vào trong hôn mê ngay tại đây sinh tử một đường thời khắc t ầ n phong dựa vào mình k h ắ c thường nhân ý lực cưỡng ép nhiệm động chân nôn tay bấm linh quyết trong lúc nhất thời t r ậ t có hào quan g vạn đạo t r ă m trượng ánh sang tràng đem tần phong toàn thân bao lại tiếp theo bốn phía có phong lôi chi thanh văng lên yên vân lướt qua cả người đã biến mất không thấy xuất hiện ở một mảnh x ư ơ n g mù dày đặc mờ mịt không thấy thiên địa không gian bên trong ngoại trừ tần phong bên ngoài quảng thanh tử thiên cơ lão nhân lại cũng đồng thời xuất hiện ở nơi này song song ngồi xếp bằng toàn thân cao thấp cùng tần phong đồng dạng bị một cỗ phảng phất vận sống hắc khí bảo kê m ả n h này không gian nhiệt độ không khí từ từ trở nên nóng bỏng đứng lên sương mù dày đặc bốc hơi phát ra từng trận hào quan dị xác a điếu ngao đạo nhân một tiếng hết thảm đây ộ t nhiên văng lên, nơi n là... thần nông đỉnh, các các đỉnh, đỉnh là một kiện cực kỳ đặc thù thần khí chính là năm đó thần nông thị dùng một điểm một gất đạo nguyên luyện hóa mạ thành liền xem như thiên đạo cũng không có thể đem phản vệ cho nên đã nhiều năm như vậy cái gọi là hoang cổ trong thập đại thần khí cũng chỉ có thần nông đỉnh vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại với lại kiện thần khí này còn có thể luyện hóa tam giới và vật, vật hồng quân biến thành tam thi vì thôn p h ệ quảng thành tử thiên cơ lão nhân tần phong ba người mà bị nhốt tại nơi này lập tức cảm thấy một loại cực kỳ khí tức nguy hiểm t r ư ơ n g chín trăm mười hai diệt tổ hạ thần nông đỉnh bên ngoài mây đen mặt mạc, mạc âm phong nổi lên b ố n phía trần đoàn lão tổ kim linh thánh mẫu thái ớt chân nhân thậm chí luôn luôn cùng triệt giáo như nước với lửa cụ lưu tôn giờ phút này đầy đủ đều thả xuống thù hận đồng tâm hiệp lực đem thần nông đỉnh bảo hộ ở, ở giữa mà tại thần nông đỉnh bùn phía có ngàn vạn đủ loại yêu ma dị thú ma đầu quỷ quái n h o nhao thông qua đã tàn phá không chịu nổi thiên cơ giới trên không t u n ra không muốn sống gi càng thêm muốn mạng là toàn bộ thiên cơ giới lúc này đều đang không ngừng đất dung núi chuyển ngọn núi k h u y n h đảo nước sông đ à o lưu phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng hết lần này tới lần khác thần nông đỉnh nhóm l ử a diễm sau đó liền nặng nề g h vô cùng dường như cùng bốn phía không gian rán lại lại với nhau liền xem như trần đoàn l a o tổ xuất thủ cũng không thể đưa nó nhúc nhích chút nào bởi vậy đám người chỉ có thể kết thành chiến trận đem thần nông đỉnh vây vào giữa ra sức bảo vệ không cho tứ phương đánh tới yêu ma quỷ quái đem nắp đỉnh xốc đem thật vất vả mới nuốt ở bên trong thiên đạo tam thi cho một lần nữa thả ra bất quá những yêu ma quỷ qu chỉ là hôn nguyên đại la kim tiên liền có hơn hai mươi cái thậm chí còn có trần đoàn lão tổ dạng này bàn thánh cường đại như thế chiến lực đồng tâm hiệp lực phòng hộ dưới mặc cho lại nhiều yêu ma đánh tới cũng hoàn toàn công không phá được bọn hắn lấy nhân lực kết xuống chiến trận chỉ là theo thời gian truyền rời rất nhiều người trên mặt lại tràn đầy thần sắc lo lắng xiền giáo chu vân nhân lo lắng đối nàng sư phụ thái ớt chân nhân nói ra sư phụ đây thần nông đỉnh đã có thể luyện hóa thế gian v ậ t vật có thể hay không chờ tam thi luyện thành cho tận thời điểm trưởng giáo bọn hắn cũng biết tính mạng đáng lo thái ớt chân nhân trầm giọng nói yên tâm đi trưởng giáo đã sớm dùng qua tiết dược nhất định có thể bình yên vô sự chu vân nhân nghe xong lúc này mới hơi yên l ò n g nhưng một lát sau chu vân nhân một lần tỉnh cờ lại thoáng nhìn mình sư phụ v ẫ n tại chân mày kia khóa chặt tựa hồ cũng không có cảm thấy bao nhiêu nhẹ nhõm chu vân nhân một cái minh bạch vừa rồi chi ngôn chỉ sợ là sư phụ nói ra chấn an nàng thần nông thiên cơ lão nhân n h ụ c thân đã nổ tung lên vẹn vẹn lấy nguyên thần gắt gao đem thiên đạo tam thi c u ố n lấy không thả tần phong nhục thân mặc dù vẫn còn nhưng cũng có chút h ỏ n g bét xuất hiện từng tia da bị nẻ tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng hiện tại tình huống là thần đ ông đỉnh chân hỏa đang thiêu đốt hừng lấy không phải đem trong đỉnh tất cả l u y ệ n hóa mới bằng lòng bỏ qua mà tam thi bám vào tần phong ba người bọn họ trên thân sau đó ý đồ đem bọn hắn t h ô n p h ệ lại bị tần phong ba người r i ê n phần mình thi triển bí pháp q u ấ lấy bây giờ muốn rời đi đều không được hoàn toàn là một bộ phải cùng đồng quy vô tận tư thế đây thật là xứng sở sợ hành o à n h sợ không mu am hiểu nhưng ấ lấy nhất tất t thắng tiên sát. chính địch kích phản vệ, để phòng không thắng phòng thiên ma đem địch nhân h n là đạo để đem vệ, ma quảng thanh tử thiên cơ lão nhân tần phong ba người lúc này lại đã hoàn toàn không m à n g sống chết liền xem như thiên đạo tam thi cũng có loại thúc thủ vô sách cảm giác chỉ có thể không ngừng lấy đủ loại ma âm nói ra chúng ta sớm đã bất tử bất d i ệ t liền tính lần này gặp k i ế p nhiều nhất vạn năm về sau lại có thể phục thể trọng sinh ba người các người cần gì phải vì thế nỗ lực mình tính mạng liền chuyển đời cũng không thể đâu cùng loại thật giả nửa nọ nửa kia nói tam thi đã nói không ít tần phong thiên cơ lão nhân đều hoàn toàn không hề bị lay động tựa hồ căn bản không có nghe thấy giống như chỉ có quảng thành t ử lông mày sắc ở giữa lại xuất hiện một chút vẻ do dự từ từ trên mặt thần sắc liên tiếp mấy lần như thế ước chừng qua 7-7-49 n g à y một ngày này thiên cơ giới đã sụp đổ hơn phân nửa thậm chí liền ngay cả khoảng cách thần nông đ ỉ n h không đến trăm b ư ớ c có hơn địa phương cũng đã trở nên phá thành m ả n h nhỏ sinh linh chốc lát bị kéo vào cuồng bạo vô cùng trong hư không đi rất nhanh liền sẽ xoắn thành vỡ nát khẳng định là thập tử vô sinh hạ tràng mắt thấy phe mình n á thân tri địa càng ngày càng có tùy thời sụp đổ nguy hiểm liền ngay cả trần đoàn lão tổ cũng không khỏi lộ ra có chút sốt ruột thần sắc Thúy h bởi vì thiên đạo hỗn loạn bần đạo đã tại này cảnh giới dừng lại thực sự quá lâu quá lâu như tần tiểu hữu bọn hắn có thể thành công đối với bần đạo cũng có lợi thật lớn nhưng lại qua đường này mắt thấy sụp đổ phá thoái khu vực cách xa nhau phía bên mình đã không đủ tầm mười bước liền ngay cả hỏa long đạo nhân cũng q h u y ê n đủ sư phụ hay là đi thôi nếu ngươi không đi coi như không còn kịp rồi trần đoàn lao tổ thần sắc phức tạp nhìn một chút thần nông đ ỉ n h tiếp cận vô cùng nói ra đáng tiếc tân tiểu hữu người không tệ đành phải tiên giới vĩnh c ử u đi k h á c dứt lời thở dài một tiếng lấy ra hắn phủ diêu thuyền đến cùng hỏa long đạo nhân thúy hư t ử các đệ tử hóa thành từng đạo đ ộ t quang bay vào phá vỡ hư không t r ớ c mắt liền đã ném đám người biến mất không thấy gì nữa phật môn nơi đó thấy đây dẫn đầu tiểu tu di sơn linh cắt bồ tát cũng yên lặng lấy ra một mai nạp gi đem một đám phật môn đệ tử thu nhập trong đó sau đó nói ra a di đà phật thiên ý khó vi phạm giới này đã thành t ử địa các vị thí chủ cần phải theo bần tăng cùng nhau rời đi x i ề n t i ệ t hai giáo một đám đệ tử bên trong ngoại trừ cụ lưu tôn thủ hành tôn sư đổ vội vã bay đi bên ngoài còn lại mấy trăm người đầy đủ đều không n ú c đ í c h linh cắt bồ tát t h ấ y đây chỉ có thể lại hát một tiếng phật hiệu lấy phật môn trí bảo nạp g i ớ i vòng mở đường phá không đi trong lúc nhất thời nhân viên đi gần nửa chỉ có xiển giáo hai giáo hơn trăm tên đệ tử còn tại đau khổ thủ vững nhưng rất nhiều người trên mặt đều đã tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi chỉ vì hai giáo đều giáo quy rất nghiêm không có sư môn trưởng bối mệnh lệnh không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể tiếp tục tại phía bên kia run l ư y bảy một bên cắn răng kiên trì l ấ y khi sụp đổ phá toái h biên giới cách xa nhau thần nông đỉnh bên này đã là chỉ có chỉ cách một chút thì thậm chí liền ngay cả kim linh thánh mẫu cũng xuất hiện dao động bất quá đúng lúc này một mực tại hạ không ngừng như chút nước mưa máu lại rốt cục cũng ngừng lại bay múa đầy trời không ngừng đánh tới các loại yêu ma hung thú cũng đông dưng ngừng tại phái hư không bên trong không ngừng xoay quanh tiến thối lưng nan đám người thấy đây lập tức tinh thần đại trấn Biết chương đ ỉ chín trăm mười ba hồi cuối thần nông đỉnh bên trong thiên đạo tam thi tại đủ kiểu thử qua về sau đều vô vọng thoát khốn sau đó dứt khoát phát hung hát liệu mạng thôn phệ lên trong đỉnh ba người đến quảng thanh tử có chút đạo tâm bất ổn trước hết nhất bị thiên đạo tam thi tìm được sơ hở cuối cùng bỏ mình đạo tiêu sau đó cái này giải thoát mà ra thiên đạo tam thi lại lập tức hướng phía thiên cơ lão nhân nào tới thiên cơ lão nhân lúc đầu đã là chỉ có thể nỗ lực trèo chống mà thôi như thế nào địch nổi hai cái tam thi liên thủ hắn mặt đầy bất đắc dĩ nhìn lướt qua quản thành t ử thi thể tham tiếng nói thật sự là dưới cái thịnh danh kỳ thực khó phó lúc đầu chỉ cần lại nhiều kiên trì một hồi liền có thể đại công c á o thành nhưng thiên cơ lão nhân cũng biết mình đây chỉ là nói nhảm mà thôi bất kể nói thế nào quản thành t ử c h í ít đến chết cũng không có đem xuất thần nông đỉnh chân ngôn thổ lộ đi ra đã xem như xứng đáng thiên địa lương tâm hắn lúc này căn bản không bằng suy nghĩ nhiều quyết tâm n i ề u mạng cười to một tiếng vô luận như thế nào chỉ cần nói chúng ta đại đạo triều tiên cắt đi một bên từ đó lẫn nhau không cánh nhiêu nếu là không nói liền đợi đến đồng quy vu tận a tần phong vẫn tại nơi đó ngồi xếp bằng không nói một lời hoàn toàn không hề bị lay động tam thi thế là từng cái lộ ra giữ tận cực kỳ khuôn mặt cùng nhau phát ra một tiếng gầm hét hướng phía tần phong nguyên thần liệu mạng cắn sẽ đi nhưng mà chờ bọn hắn rốt cuộc phá vỡ tầng tầng hộ thể chân khí về sau lại đ ỗ n g nhiên bị tần phong nguyên thần chấn một cái vốn là đã bị thiên cơ lão nhân nổ bản thân bị trọng thương cái kia hai cái tam thi trong nháy mắt bị chấn động đến hồn phi phép tán còn lại điếu ngao đạo nhân cũng s ắ c mặt trắng bệnh lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc đây đây chẳng lẽ là đại đạo bên trong bỏ chạy một tia bản nguyên đạo quả đại diễn số lượng năm mươi hắn dùng bốn mươi có chín hắn một bỏ chạy đại đạo bên trong vốn là có một bỏ chạy từ vạn vật cạnh tranh chất đoạt từ đó ngộ đạo chi chân lý từ đó phi thăng trường、sinh. t r i ệ t giáo t r i ệ t giáo am hiểu nhất sự tình chính là lấy ra đây bỏ chạy một tần phong đầu tiên là thông qua ma tâm trùng đạo đại p h á p luyện thành đạo quả lại thông qua phục d ụ n g hỗn độn đạo thai tiến một bước giữa bất chi bất giác đem đạo quả biến thành đạo chi bản nguyên mà đạo chi bản nguyên là này thiên đạo tam thi kiên kỵ nhất c h i vật bình thường căn bản không dám tới gần chốc lát tiếp xúc đến liền sẽ giống băng tuyết hòa vào trong nước biển đồng dạng triệt để tiêu vong cho nên trong lúc nhất thời điếu ngao đạo nhân lập tức lâm vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh chứ không dám tới gần lui lại không n u i được cứ như vậy rằng có một lát hắn cuối cùng vẫn là ẩm vang nguồn bị thần nông định cho l trong lúc nhất thời thần nông đỉnh bên trong sắc khí lệ khí tơ tán vô số đạo c h i linh hơi thở tại thần nông đỉnh rèn luyện dưới trở nên càng thuật khiết bị t ầ n phong vô ý thức thổ nạp tiến vào đan đ i ể n khí hải bên trong đi chỉ như vậy một lát hắn liền công lực phóng đại t h á n g qua hơn mấy trăm ngàn năm khổ t u thần nông đỉnh bên ngoài rốt cuộc tại mọi người tha thiết ánh mắt bên trong thần nông đỉnh n ầ m vang mở ra lập tức có thần quang chiếu xạ mà ra hóa thành vạn trượng hạ n g h chiếu khắp thiên điện sau đó một đạo thân ảnh từ đó chui đi ra rơi xuống nói kim linh thánh mẫu lý ngâm thu đám người trước người chính là vẫn sinh long hoạt hồ tân phong nhưng tại xiển giáo bên kia lại đều không có thể đợi đến bọn hắn trưởng giáo quản g thành t ừ từ thần nông đỉnh bên trong đi ra lập tức từng cái trở nên mặt s á m như cho t ầ n phong thu hồi thần nông đỉnh về sau đưa tay vung lên không che giấu chút nào đem đa bảo linh lung c h ấ n yêu tháp phóng ra đem đám người thu nhập bên trong đi sau đó hắn căn bản không cần mượn nhờ bất kỳ bảo vật liền phá không bay đi thư không vết nước bên trong cuồng bạo vô cùng khí tức đâm vào hắn nục thân bên trên một điểm vết thương đều không có lưu lại năm rốt cuộc đã kết thúc tiên đế cũng đã trở lại tên liên giới hôm nay chính là ba mươi ba trọng cung trùng kiến thiên đình đúc lại ngày đại hỷ có võ đức tinh quân chịu dẫn ngọc phù kim sắc đi tại đài cao bên trên trước đã s á c phong trần bình an cùng tần hoàn diêu t â n kim quang thánh mẫu hạm chi tiên đám người vì lôi bộ chính thần tiếp theo võ đức tinh quân lại đã s á c phong diễm trung tiên la tuyên hỏa h ả i nhi hỏa vô hại dư hóa đám người là hỏa bộ chính thần q uy linh thánh mẫu hồng cẩm long các công chúa vì thủy bộ chính thần tang hoàn thì làm mộc đức tinh quân lý ngâm thu điệp y l ỉ vì tu la điện, điện chủ yến xích hà、la. tinh hà kiếm chủ kim linh thánh Mâu, dư hóa t ắ c riêng phần mình chấp trưởng mộ t giới rất nhiều người thấy một màn này về sau cũng không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói thiên đình bên trong các phương thần tôn chức vụ bên trong triệt giáo người có phải hay không nhiều lắm một chút trong đám người xích cước đại tiên lại một mặt đương nhiên nói ra bao nhiêu t u y ệ t không tốt bao nhiêu a nếu là không có bồ đề lao tổ thiên đình còn không biết bao lâu mới có thể đúc lại đâu lời vừa nói ra những người khác lập tức không có lại nói ta mao chân con nhỏ giọng đối với xích cước đại tiên nói nghe nói đạo hữu cùng cái tia bồ đề lao tổ có chút quen biết không biết có thể thay dẫn tiến một hai s i n hai t ê người tức n đang khi nói chuyện phong thần nghi thức đã gần đến hồi cối ngồi cao linh tiêu trên bảo tọa tiên đế hỏi bên cạnh thái bạch kim tinh nhìn thoáng qua thiên thời đắp bậy hạ đường gấp mấy vị đạo tổ hẳn là cũng nhanh đến tiên đế trầm ngâm phúc chốc lại hỏi lần này tân tấn hai vị đạo tổ bên trong trần đoàn lao tổ ta là biết lại không biết vị tiêu bồ đề lao tổ nghe cũng có chút quen thai chỉ là hẳn không có gặp qua không biết một thân là khi nào chấp trưởng bích du cung cái này tiên đế cũng là kỳ nhân tam giới hạo kiếp vừa tới trước khi không lâu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tam giới hạo kiếp gần hồi cuối về sau lại không biết từ chỗ nào x u n g ra còn bị thái thượng lao quân phương tây phật tổ cùng một chỗ đưa trước khi ba mươi ba trọng cung lần nữa chút nào không lao lực đăng lầm tiên giới đế vị mà cùng loại kiếp nạn hắn đến nay đã trải trải qua một t h ư c hơn ba phẩy hai không không lần hắn kỳ thực mới thật sự là có thể cầu thái bạch kim tinh lúc này đáp kỳ thực bồ đề lao tổ người này v ậ hạ trước kia là gặp qua sau n g m đó chỉ thấy thái thượng lao quân như lai phật tổ nhân đăng đạo nhân trần đoàn lao tổ cùng một cái khác nhìn đến hơi có vẻ tuổi trẻ đạo sĩ tại tường vân vờn quanh bên trong chậm rãi rơi vào linh tiêu điện bên trên tiên đế liền vội vàng đứng lên cùng đen thần thái cực kỳ khiêm tốn bất quá khi hắn thấy rõ vị tia tuổi trẻ đạo nhân dung mạo về sau không khỏi sửng sốt một chút đây đây không phải năm đó chỉ có thể đứng tại linh tiêu điện đại môn phụ cận cho chấm canh cổng bản đ ả o đại tiên tần phong sao Chương 914, lời cuối sách có cũng có bích cung lịch đọc lịch, mức chút. thức cùng cường tình không phong, linh không định nhân thiên thần phen. không khỏi thẻ Hắn thế thần thần người đáng, vân. tần điện răng buồn nguyên giới, giới Lời là là trời rời tiêm đi tiêu vội đi, đi đại Bầu sau, du du quá du quá quét qua, Bất tổ trở một một một đạm Đã đạo đem vô vô về vã về vị dự t ầ n phong liền tại một tòa am ni cô bên trong gặp được một đạo có chút quen thuộc t i ế n ảnh đang tại tay nâng thư q u y ể n cùng thanh đăng làm bạn hắn thế là thân hình thoát một cái trước mắt mấy vài dặm đi tới một chỗ ngồi tại trong rừng sâu núi thảm tự am môn trước am môn bên trên có treo tấm biển viết vòng tình am ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn hai bên lại có câu đối hai bên cửa thái thượng vòng tình độ i chúng sinh đại đạo vô tình có thiên địa t ầ n phong bóc vòng cửa về sau một cái tuổi trẻ nữ ni đem am môn từ từ mở ra một khe hở tao mày nói ngươi tìm ai tấn phong cười nói xin hỏi lâm nguyện nhi thế nhưng là tại trong am làm phiền thông báo một chút liền nói nàng cố nhân tới thăm lấy ở đâu xú nam nhân nói hiệu nói vượn cái gì chúng ta nơi này đã không có gì lâm viện nhi cũng không phải thế tục chi địa càng không cái gì cố nhân nhanh chóng rời đi đừng muốn ở chỗ này đã quấy r à y nói đến đem am môn n ầ m vang đóng lại bốn phía tiên ma cầm chế cũng cùng nhau khởi động để cho người ta nhìn mà phát khiếp không dám có chỗ tới gần bất quá những cấm chế này đối với tần phong mà nói đơn giản đó là trò trẻ con hắn lắc đầu hướng về phía trước chậm rãi bước ra một bước lập tức cẩn thân không thấy lần nữa hiện hình thì đã xuất hiện tại trong am hiểu rõ một gian tiền phòng ngoài cửa Thiên h p o dứt h h cạnh, a n đăng bên cạnh, ngồi n g cái một lời thấy không có người đáp lại sau đó lâm nguyễn nhi tựa hồ cũng đã nhận ra có cái gì không đúng bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía ngoài cửa xem ra một chút liền thấy được tần phong cười mỉm đứng ở đó lâm viễn nhi ngơ ngác một chút lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên dày cũng không mặc liền chạy vội mà ra đầu nhập vào tần phong trong ngực ngươi ngươi làm sao mới đến tìm ta tần phong có chút vông ữ đáp ai sẽ nghĩ đến ngươi lại sẽ tới đây trong rừng sâu núi thảm xuất ra làm nghi cô tần phong nói đến chỉ chỉ trên tay nàng cái k i a bộ thái thượng vong tình thiên còn tu tập lên bậc này vong tình tuyệt n i ệ m công pháp đến lâm viễn nhi cũng không có giải thích nàng vì sao sẽ tu luyện đây thái thượng vong tình thiên chỉ là ẩn ý đưa tình ngẩng đầu nhìn tần phong cảm khái một tiếng vài vạn năm khổ tu đã xem lại thành ai ngờ vừa nhìn thấy ngươi đến liền tướng pha công dứt lời đem thái thượng vong tình thiên ném kéo tần phong tay cùng đi ra vong tình am kết bạn dạo chơi đại thiên thế giới đi qua một chút này g tần phong cùng lâm huyện nhi đi tới thiên thần giới du ngoạn lên giới này từ châu lục hải một ngày này hai người ngồi thiên tầm c ử u biến sau đó biến thành trúc long đi tới tây mưu hạ châu phát hiện thời gian lưu chuyển ở giữa đông thắng thần châu ưu minh tiên tông bản tông đã suy sụp nhưng đây vùng đất xa xôi tây mưu hạ châu ưu minh tiên tông lại hết sức cường thịnh cơ hồ độc bá một châu chi địa mà nếu như tần phong không có nhớ lầm nói u minh tiên tông ở chỗ này chi mạch là năm đó hắn sư h u n h hùng li hùng liệt khắp nơi tây mưu hạ châu khổ tâm kinh doanh nhiều năm sáng lập một chút cơ nghiệp về sau lại thảm tao ác sư huyền âm thượng nhân giết chết tần phong ở chỗ này chém giết huyền âm thượng nhân một thân dự định trở về thì cố tàng phong bởi vì không đành lòng hùng liệt khổ tâm phó mặc thế là dứt khoát lựa chọn lưu lại lúc ấy tây mưu hạ châu thế nhưng là yêu ma hung thú địa bàn người đều không có bao nhiêu chưa từng nghĩ nhiều năm như vậy qua đi u minh tiên tông ngược lại là ở chỗ này phát dương quan đại thế sự chi nạn liệu để cho người ta không khỏi rất là cảm khái ngay tại tần phong tại thiên thần giới đã du n g ọ đủ dự định rời đi nơi đây đi đến khác đại thiên thế giới thì, thần thức đột nhiên thoáng nhìn cái gì mặt lộ vẻ d ị s ắ c thân hình thoát một cái đi tới một chỗ trong rừng quán rượu trên không chỉ thấy một cái bộ dáng chân chất hán tử đang cùng một chút ngân hồ trùng thận long c h ờ tinh quái ở một bên uống rượu một bên chậm rãi mà nói nói ra các ngươi khả năng k h ô n g tin tam giới có năm vị đạo tổ các ngươi đều biết ta trong đó một vị cực kỳ thần bí bồ đề lao tổ trước kia ta từng cho hắn làm qua toạ kỵ đây bồ đề lao tổ kỳ thực đó là truyền thuyết bên trong thiên dung thành thiên tôn danh s ư n g hồ bên trong bạch ngọc vị kia bồ đề lao tổ tại vô ngân hải cùng bằng điệu nhất tộc lúc đang chèm giết có ta một phần công lao、si、h ta từng cùng hắn giết cái b ả y vào b ả y ra hắn lời còn chưa nói hết cái kia tiểu ngân hồ liền cười n h ạ o nói ngươi lây khoác lắc lửa không phải từng nói mình chưa hề làm qua bất luận kẻ nào tọa kỳ sao hiện tại làm sao lại tự mâu thuẫn đi lên nói lao trước cũng muốn đánh một cái nghị săn trong đầu tôi ta ai ai nói láo chân chất đại hắn lập tức mặt đỏ lên ngươi dựa vào cái gì nói xấu ta trong sạch lấy trước kia là ta quá điệu thấp mà thôi nói không chừng ngày nào đạo tổ gọi ta lên thiên đ ỉ n h như đến thiên đ ỉ n h mỹ xoa các ngươi cũng đừng khóc cầu ta giúp đỡ một đám tinh quáy nghe người ta cũng không khỏi cười vang đứng lên cảm thấy hắn còn tại m ạ n miệm chân chất đại hán còn đợi giải thích lại đột nhiên cảm giác được cái gì ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn quanh đi sau đó hắn lập tức vui mừng quá đỗi kích động vạn phần hô to phải phải lao tổ sao dứt lời lập tức hóa thành một đầu t ử hoa long loa hướng phía đám mây bay đi lại vô hụt tần phong đã mở mịt vô tung t ử hoa long loa không nhịn được nghĩ quất chính mình một b ặ t thay hối hận vô cùng ban đầu làm sao lại ngu như vậy t r ă m phương ngàn kế nghị cách trốn đâu nhân gian giới u minh s ơ n mạch vạn dạng u minh sơn vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng một lần hủy diệt u minh tiền tông lại một lần nữa phục hưng trở thành nhân gian giới danh m Cửu Sơn bên tấn r ê n t h y m i h hồ hành Tiên Tông lúc này tựa hồ tại cử hành một tế cái cái gì tế điện, này gì lúc cử phong m môn thăm mười là lòng nội trang diện phần phải đệ đều tử cơ hồ ra, mang theo đạo lữ lâm v i ễ n nhi có chút hăng hái nhìn một hồi thấy đương nhiệm tông chủ thần sắc ngưng trọng hô to mời thánh v ậ t đang đứng mấy cái người mặc hoa lệ đồ lê nam nữ bưng lấy mấy món vật phẩm c h ậ m rãi đi ra phía trước đặt ở đại cao sơn t ầ n phong xem xét vậy mà đang trong đó thấy được hắn năm đó dùng qua tụ h u ỳ n kiếm chỉ là đáng tiếc là kiếm này đã chỉ còn lại có một nửa vết gì l o n l cũng không biết là khi nào hủy đi lâm n g ễ n nhi lúc này nhịn không được cười đùa một tiếng hướng phía bản chỉ chỉ, các người u minh tiên tông chân quý nhất thánh vật như thế nào là một cái t r ổ i lông gà tần phong cũng là một mặt mờ mịt vẫn là sau đó tìm người hỏi thăm sau đó mới biết được đây t r ổ i lông gà lại là xuất từ hắn tại huyền âm phong dưới núi sân nhỏ vẫn là cái gì dị thú bằng điệu lông vũ chỉ là trước đây tần phong bản thân nhưng căn bản không biết mười phần tùy ý lưu đặt ở trên vách tường thẳng đến về sau bị người phát hiện lấy đi sau đó không lâu tần phong đi tới huyền âm phong dưới núi năm đó h ắ n cư ngụ rất lâu chỗ kia sân nhỏ đã từng ấm áp sân nhỏ sớm đã hủy đi không thấy nhưng hắn tự tay gie xuống gốc kia dị quạt lúc này u minh tiên tông tựa hồ mới vừa chiêu thu một nhóm đệ tử nhập môn có hơn trăm cái sáu bảy tuổi đến mười bảy mười tám tuổi không đợi người tại một cái kim đan nữ tu dẫn đầu dưới bốn phía du làm u minh sơn mạch cũng vừa tốt đi tới huyền âm phong bên dưới nơi này đương nhiên lấy tần phong đạo tổ thực lực đừng nói là cái này kim đan nữ tu chỉ cần hắn không muốn hiện thân tam giới bên trong liền không người có thể nhìn thấy hắn các vị nhìn kỹ đây một gốc là chúng ta u minh sơn nổi danh tiên thụ nghe nói đã tồn tại mấy chục vạn năm lâu chứng kiến vô số thương hại tam điền vẫn như c ũ sừng sững không ngã Còn c kim đan nữ tu đáp đây tiên quả cây mặc dù lớn mấy chục vạn năm lâu quả thực nhưng thủy trung thanh thuận tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không thành thục đồng dạng tại cực kỳ lâu trước kia có cái tu sĩ chuyển đến nơi này ở lại phát ra này cây lật khắp điện tịch về sau cảm thấy nó rất như là chuyển thuyết bên trong quế phủ đan lê thế là vị tia tu sĩ cũng không lợi công cả ngày canh giữ ở cây dưới ngốc chờ quả thực thành thục vọng trong ăn lúc i nhất thời đám người lao nhau nói về diên phần mình ý nghĩ đến kim đan nữ tu điểm một cái bồ đề lao tổ đem này tiên quả lưu cùng thế nhân ngụ ý là mười phần khắc sâu sau khi trở về liền đem bọn ngươi diên phần mình c m n g nộ viết xuống đến không ít hơn hai nghìn tự lời vừa nói ra bốn phía lập tức kêu rên một mảnh đám người đều rời đi sau đó tần phong lúc này mới phát hiện thân chậm rãi đi tới chỗ kia từng đạ tọa thủ nạp vượt qua vô số cái ngày đem dị quả cây dưới nhớ lại trước kia đủ loại nhất thời thật sự là bùi ngùi m ã i thôi ngay tại hắn nhớ lại một trận dự định rời đi thời điểm chợt thấy cách đó không xa sườn núi nhỏ bên trên đi xuống một trắng một xám hai cái tiểu viên hầu khỉ con trên tay còn cắt nâng một cái đại quả đào trực tiếp đi tới tần phong trước mặt quỳ xuống đem quả đào dâng lên tần phong ngơ ngác một chút sau đó lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười bởi vì hắn đã nhìn ra trước mắt đây hai cái khỉ con chính là hắn đổ nhi viên minh viên hóa chuyển thế c h i thân hết t r ọ n bộ